vương cửa đại tướng quân hiện tại đang ở chỗ này huấn luyện binh sĩ đúc luyện sĩ tốt cầm thương muốn ổn đâm chi yếu chuẩn lực đạo muốn tàn nhẫn năm vương cửa một bên hô khẩu hiệu một bên quan sát các binh lính diễn luyện có lúc càng là tiến lên mấy bước tự mình phụ đang các binh lính tư thế đang ở vương cửa đem quân doanh khiến cho khí thế ngất trời chi tế một phi kỵ một mạch sấm quân doanh chứng kiến vương cửa thân ảnh kỵ sĩ trên ngựa xoay người xuống quỳ xuống nói đại tướng quân thừa tướng cho mời đại tướng quân quá phủ có chuyện quan trọng thương lượng kỵ sĩ như vậy vô lý thiện sấm quân doanh theo quân pháp là phải bị hỏi chém cho nên vương cửa vừa mới bắt đầu trao mày nhưng nghe tới là dương t u y ể n quân nhân phía sau vương cửa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua hắn ai quan hơn một cấp đệ chết người à, càng chưa nói dương t u y ể n quân lớn hơn mình mấy cấp vì chút chuyện nhỏ này được tội dương t u y ể n quân lấy vương miệng tính cách vẫn là làm không được bản tướng đã biết người đi hồi báo quân thượng bản tướng là được liền đến phất tay một cái lui kỵ sĩ vương cửa trở lại quân doanh hơi chút chỉnh lý một phen y lìa giáp lại sau khi rửa mặt lúc này mới hướng dương tuyển quân chỗ ở chỗ đuổi dương tuyển quân là căn hồng miêu đang quý tộc xuất thân nói đơn giản điểm đối với mặt mũi công trình là quan tâm nhất cho nên phải thấy dương tuyển quân ngươi không phải đem mình chỉnh lý một phen là sẽ bị dương tuyển quân cho rằng ngươi chậm trễ hắn đi tới định dương thành lớn nhất trạch viện trải qua một phen giườm già bẩm báo phía sau vương khẩu tài tiến nhập đại trạch ở đại sành bên trong dám đợi ngũ sau sáu phút vương cửa mới rốt cục gặp được dương t u y ể n quân dương t u y ể n quân hiện tại không giống mấy ngày trước đây ăn mặc lại đổi về quý tộc hoa phục nhưng bởi vì hắn cái kia hung hãn hình thể cho nên cho dù ăn mặc hoa phục cũng giống cái làm việc cực nhọc một dạng khôi hài vương cửa vừa thấy dương t u y ể n quân liền vội vàng hành lễ gặp qua quân thượng đại tướng quân không cần đa lễ dương t u y ể n quân dù sao cùng vương cửa vẫn luôn rất có giao tình không giống cùng lã bất vi một dạng thị tử đối đầu cho nên mặt tươi cười cũng cực kỳ k h á c h khí quân thượng sinh mệnh người tìm bản tướng đến đây không biết có chuyện gì phân phó vương cửa ở dương tuyền quân trước mặt nói vô cùng khiêm tốn nghe hoàn toàn không có đại tướng quân khí thế đối với vương cửa hành động này dương tuyền quân hết sức hài lòng mỉm cười nói không quá mức đại sự bản tướng chỉ là muốn hỏi một chút đại tướng quân liên quan tới lần này chống đỡ vũ có việc t r ờ i ạ cái này chẳng lẽ còn chưa phải là đại sự hơn nữa ngươi ở quân sự thượng biết cái gì tuy là trong lòng chẳng đáng nhưng vương khẩu trùy bên trên lại khách khí nói mời quân thượng đặt câu hỏi ân dương tuyển quân tay phải sờ cùng với chính mình bụng bự nói chúng ta đã tới định dương thành mười ngày không biết đạo võ quốc đại quân là tình huống gì dương tuyển quân là tới đốc chiến cho nên ở trong tình báo phải kém như vậy rất nhiều thám mã nhận được tin tức trước chính là bẩm báo vương cửa cũng không tới bẩm báo dương tuyển quân bẩm quân thượng theo thám mã hồi báo vũ quốc đại quân có chừng hai trăm ngàn có tám phần mười đều là kỵ binh Chủ lực chú đóng ở bình đô thành cách rắc lực, các Bình Thành không binh phân bố với nhạn đóng Đô đó môn quận các nơi. giải ở bố một ít mà xa, với ồ thì ra là thế dương t u y ề n quân nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết tiếp lấy dường như chợt nhớ tới cái gì nói chờ một chút đại tướng quân nói vũ quốc đại quân chú đóng ở bình đô thành cách đó không xa cái kia bình đô thành đâu theo thám tử hồi báo không biết sao vũ quốc đại quân dường như bỏ qua bình đô thành bỏ qua nói như vậy ngược lại là kỳ quái đối với vũ quốc đại quân có thành thị không vào đi đóng quân ngược lại chú đóng ở giã ngoại dương tuyển quân cực kỳ khó hiểu đừng nói dương tuyển quân liền vương cửa cũng không hiểu vũ quốc đại quân là có ý gì đợi một lát sau dương tuyển quân dường như không nghĩ ra cái thứ gì lại hỏi đại tướng quân theo ý kiến của ngươi vũ quốc đại quân khi nào mới có thể đánh tới định dương cái này bốn thứ cho vương cửa ngu muội không biết cũng vương cửa ăn ngay nói thật hắn là thật không biết đạo võ quốc đại quân lúc nào sẽ c ô n g qua đây bởi vì vũ quốc chiến lược hết sức kỳ quái rõ ràng có một cái bình đô thành bọn họ không chiếm cũng là không chú đóng ở giã ngoại mà bình đô thành như thế một tòa không có binh chú đóng thành bọn họ đều không m u ố n cái này hai trăm ngàn tần quân chú đóng định dương thành chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tới công cho nên vương cửa đối với dương tuyển quân vấn đề này hoàn toàn không biết nghe vương cửa trả lời không biết dương tuyển quân có vẻ hơi giàu gì lẩm bẩm nói cái này như thế nào cho phải dương tuyển quân nhỏ giọng lẩm vương cửa cũng nghe được nghe thế chủng lầm bầm vương cả lâm sợ vạn phần thầm nghĩ cái này dương tuyển quân chớ không phải là điên rồi vũ quốc bất công qua đây cái này không phải là chuyện tốt sao đe kế hoạch kéo cái một năm nửa năm bọn họ lương thảo hao hết sau đó sẽ gặp lui binh lẽ nào dương tuyển quân còn hy vọng của bọn h ắ n công qua đây đánh máu chạy thành sông mới tốt à. vương miệng xuất phát góc độ hoàn toàn là dựa theo kế hoạch mà đi cho nên vũ quốc như thế kéo vương c ử cảm thấy rất tốt nhưng dương tuyển quân cũng không giống nhau dương tuyển quân lần này đi ra đốc chiến là chuẩn bị lập công lớn đánh là nhất định phải đánh dương tuyển quân càng muốn duy nhất đem vũ quốc đánh về tổ chim để cho mình lập được cái thế đại công lấy phòng chính mình danh vọng cùng địa vị dương tuyển quân vừa xong định dương thành mấy ngày hôm trước ngược lại không có gì có ở định dương thành ngây người gần mười ngày vũ quốc một chút động tĩnh không có dương tuyển quân cũng có chút ngồi không yên dương tuyển quân cũng không muốn cứ như vậy kéo kéo đem vũ quốc kéo dài lui binh bởi vì làm như vậy cho dù biến thành người khác tới cũng giống vậy có thể hoàn toàn không thể hiện được dương tuyển quân chính mình quý tộc mì ngon dương tuyển quân cái này tinh khiết quý tộc càng thêm tốt hơn mặt cho nên năm ý thức được tự có chút nói lỡ lại thấy vương cả lâm sợ vạn phần biểu tình dương tuyển quân lập tức mở làm ra một bộ lo lắng dáng vẻ đối với vương cửa nói ai đại tướng quân bản tướng là vì nhạn môn quận bách tính mà lo lắng chúng ta tới định dương thành tới nay đầy đường nạn dân đại tướng quân nói vậy cũng nhìn thấy a chương ba trăm linh sáu võ quân lui ra phía sau năm mươi dặm quân vô thượng ở nhạn môn quận trắng t r ậ n tàn sát tần dân khiến cho máu chạy thành sông thơi ngang đồng nội nhưng chạy trốn ra ngoài cũng không có thiếu mà chạy trốn ra ngoài những người dân này đương nhiên toàn bộ vọt tới cách nhạn môn quận thành thị gần nhất cái này định dương thành chính là nạn dân một chỗ đất tập trung dương thuyền quân cùng vương cửa mới ở đây ngày đó hoàn toàn chính xác bị loại tình huống này kinh động đầy đường lưu dân nhận n ó i bị đói mẹ góa con tôi định dương bên trong thành tùy ý có thể thấy được dương tuyển quân lời nói rất ý tứ minh bạch nếu như vẫn kéo lưu dân mẹ góa con tôi biết càng nhiều nói thế nói thật giống như đã ở để ý nhưng đối với dương tuyển quân làm người vô cùng quen thuộc vương cửa lại biết dương tuyển quân tuyệt đối sẽ không vì cái gì bách tính mà lo lắng trong lòng hiểu thì hiểu ngoài miệng còn không được không phải n ị n h hót vài câu vương cửa làm bộ một bộ kính nể dáng vẻ than thở thừa tướng đối với dân chúng nhân ái chi tâm thật là chúng ta tấm gương đang ở hai người diễn kịch diễn đang đã nghiền lúc ngoài cửa bỗng nhiên có một cái thị vệ xông vào dương t u y ề n quân bị vương cửa khen tặng được thoải mái cho nên tâm tình cũng rất tốt cư nhiên không có phát hỏa ngược lại đối với thị vệ nói chuyện gì bắt đầu bẩm quân thượng mới vừa quân doanh người đến nói là có nhất tân quân t ì n h muốn bẩm báo đại tướng quân đang đang bàn luận run dày chuyện thì có quân tình tới thực sự là buồn ngủ tới tiễn gối đầu còn không đợi vương cửa tỏ thái độ dương tuyển quân đã đối với người đi theo hầu phân p h ó nói mang vào người đi theo hầu lĩnh mệnh đi rất nhanh liền mang theo một cái kỵ binh ăn mặc quân sĩ lại trở về trở lại nhìn thấy quân sĩ còn không đợi hắn hành lễ vương cửa liền vội vàng hỏi có gì quân tình có hay không vũ quốc chuẩn bị tấn công đối mặt vương cửa cùng dương tuyển quân nhìn kỹ quân sĩ cũng không kinh hoàng thoạt nhìn là làm công việc này tay giả đời nói không phải vũ quốc đại quân đ ỗ n g nhiên nổ trại lại lui ra phía sau năm mươi dặm trọng tân chát dưới doanh trại cái này bốn đây là ý gì run rẩy đánh nhiều năm như vậy vương cửa vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này đối phương làm phe tấn công một cái cũng không vào công ngược lại vừa lui lui nữa đem vương cửa hoàn toàn làm bối rối nhưng nếu không phải tiến công vương cửa cũng liền buông lỏng đối với quân sĩ phất tay một cái bình lui xuống mà dương tuyển quân thị vệ cũng theo quân sĩ ly khai lui xuống đại s ả n h bên trong cũng chỉ còn lại vương cửa cùng dương tuyển quân hai người nhìn một chút đồng dạng không hiểu dương tuyền quân vương cửa biết hỏi hắn chính là hỏi không cho nên cũng không mở miệng có thể vương cửa không hỏi không có nghĩa là dương tuyền quân không phát hỏi dương tuyền quân vừa nghe vũ quốc đại quân lui năm mươi dặm trong lòng có thể liền có chút nóng nảy thầm nghĩ cái này vũ quốc chuyện gì xảy ra đánh một trận không có đánh đâu nếu đang ở bắt đầu lui cái này vũ quốc không sẽ là quốc nội phát sinh biến cố chuẩn bị rút lui chứ chính mình không minh bạch liền phải hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ dương tuyển quân hướng về phía vương cửa lại là trực tiếp nói hỏi đại tướng quân cũng biết vũ quốc hành động này để làm gì ý vương cửa không minh bạch nhưng cũng không có thể ở dương tuyển quân trước mặt năm lần bảy lượt nói không rõ nha cho nên trực tiếp lọc quá vấn đề này cười nói thừa tướng không cần quản vũ quốc dụ ý chỉ cần chúng ta làm từng bước chỉ để ý luyện binh đóng giữ bảo vệ tốt cái này định dương thành vô luận vũ quốc thiên biến vạn hóa với đại quân ta cũng là vô dụng kỳ thực vương miệng nói rất có đạo lý lấy bất biến ứng vạn biến nếu đoán không ra dụ ý đơn giản sẽ không đi đoán chỉ án chiếu chính mình kế hoạch đi mà chính mình kế hoạch chính là thủ định dương thành vậy cũng quản còn lại tử thủ là được vô giải phía dưới cũng chỉ đ á n h như vậy dương tuyển quân t h ầ y vương cửa cũng đoán không ra vũ quốc dụ ý mình cũng liền không thèm nghĩ nữa dù sao chuyên nghiệp nhân sĩ đều không được chính hắn một không chuyên nghiệp càng thêm không được hai người lại đàm luận một hồi những chuyện khác từ vương cửa đưa ra xin cáo lui kết thúc lần này nói chuyện đối với này lần nói chuyện đối với võ quân lui binh hành động vương cửa cũng không có để ở trong lòng trở lại quân doanh phía sau vẫn là chỉ lo chuyên cần luyện sĩ binh không ngừng thêm xì r ù cả phòng vương cửa người này đích xác là một kiện tướng có quân sách phía sau liền vững vững vàng vàng, vàng đẻ xuống quân sách đi không thèm quan tâm còn lại vương cửa người như thế thủ thành có thửa tiến thủ không đủ bất quá hiện tại liền vương cửa loại tính cách này kỳ thực có thể tính là đối phó quân vô thượng thí sinh tốt nhất vương cửa chỉ lo tự thân mặc kệ ngoại giới nhân tố tình huống như vậy lại rằng có mười ngày ở này mười ngày bên trong vương cửa bên này ngược lại là một chút việc không có phát sinh nhưng tần quốc công phạt hàn quốc đại quân rồi lại hạ mấy thành chỉ lát nữa là phải đánh tới hàn quốc thủ đô nhận được tin dương tuyền quân cái này khiến ngồi không yên nghĩ thầm cái này chiến một hồi không có đánh vũ quốc đại quân cũng không tới công quên một t r i ệ u đựng đến tần quốc đánh bại hàn quốc cái kia đưa ra này nghị lã bất v ì không liền muốn vĩnh viễn kỵ đến trên đầu mình lạp hơn nữa xuất binh gần một tháng liền vũ quốc đại quân cái bóng đều không phát hiện cách xa như vậy sau này trở về còn không bị quần thần chế nhạo mình là nhát gan bọn chuột nhát sao muốn nói dương tuyền quân hoàn toàn chính xác không phải là một tướng lĩnh toàn bộ là theo văn thần góc độ suy nghĩ kỳ thực làm xuất trinh tướng lĩnh chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mặc kệ ngươi đánh không có đánh liền coi như là một cái công lớn đáng tiếc là dương tuyền quân không hiểu những thứ này hôm nay trong lòng vô cùng nóng n ả y dương tuyền quân vừa tìm được vương cửa lời trong lời ngoài đều hướng vương cửa biểu thị chúng ta lúc nào mới có thể đánh đánh một trận à vương cửa trải qua già như vậy nhiều ngày cũng ít nhiều hiểu một ít dương tuyển quân ý tưởng nhưng vương cửa là một người cẩn thận cho dù là ở dương tuyển quân dưới cờ hốn cũng sẽ không vì dương tuyển quân mặt mũi của đi đánh đánh một trận đương nhiên chủ yếu là đánh đánh một trận không biết thắng bại vương cửa muốn cự cử tuyệt lại không tốt nói rõ chỉ là nói cho dương tuyển quân vũ quốc kỵ binh hết sức lợi hại mà bên mình đại thể đều là bộ binh song p ư ơ n g giao chiến phía chúng ta rất có thể sẽ thua chỉ có cự thành mà thủ mới có thể khiến cho quá võ quân dương tuyển quân vừa nghe đánh rất có thể sẽ thua cũng sẽ không cưỡng cầu bất quá nghe được vương miệng nói theo thành mà chiến bên mình thủ thành liền có thể thắng dương tuyển quân lại có ý tưởng dương tuyển quân ý tưởng rất đơn giản liền làm muốn cho vũ quốc đại quân tới công thành bên mình theo thành mà chiến sao lại không được đối với làm sao bây giờ dương tuyển quân mình cũng không có chủ ý mà lúc này dương tuyển quân thủ hạ cho hắn ra khỏi một cái kế sách chậm rãi đi phía trước áp dương tuyển quân thủ hạ cũng không phải võ quan căn bản không hiểu run rẩy là chuyện gì xảy ra chỉ là cầm nửa đoạn liền chạy ra tại hắn nghĩ đến cái này định dương thành cách vũ quốc đại quân qua xa người khác đương nhiên sẽ không tới công ngươi chỉ cần cách vũ quốc đại quân gần một chút không ngừng áp xúc không gian của hắn hắn bất công cũng không được nha dương tuyển quân tại chính mình không có chủ ý dưới tình huống cũng liền tin vào cái chủ ý này thầm nghĩ đúng rồi vương miệng nói theo thành mã chiến có thể thắng ta đây giống như vũ quốc theo thành mã chiến vũ quốc đại quân bây giờ cách chính mình xa như vậy đương nhiên không tốt tiến công không bằng ta làm cho đại quân không ngừng đi phía trước đương nhiên không phải đi giã ngoại là đi về phía trước thành thị làm cho vũ quốc tới công chương ba trăm linh bảy thần quân vào bình đề u cái này khiến dương tuyền quân làm cho vương cửa phát binh đi phía trước tập thành mà đi vương cửa không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bởi vì vương cửa đã c ử tuyệt dương tuyển quân nhiều lần lần này dương tuyển quân tự nhận là đây là ý kiến hay cho nên vương cửa cũng không lý tới từ c ử tuyệt mặc dù nói muốn vào binh nhưng vương cửa vô cùng cẩn thận đầu tiên là phái ra mấy đội trạm canh gác kỵ tìm hiểu xác định võ quân đích xác không có bất luận cái gì âm mưu một mực cách thật xa chỗ đóng phía sau cái này mới lên đường định dương thành hướng bắc tức là bình đô thành mà bình đều cũng là định dương thành hướng bắc đi cái thứ nhất thành thị cho nên vương cửa ở xin chỉ thị dương tuyển quân phía sau quyết định rời binh với bình đô thành vương cửa là m người cẩn thận coi như quyết định đóng quân bình cũng cũng không có toàn quân hành động mà là từ chính mình đầu tiên mang theo quân tiên phong hơn hai vạn người tiến lên lại vào thành tới bình đô thành phía sau vương cửa cảm giác đầu tiên chính là nơi đây không thích hợp phòng thủ trước không từ mà biệt liền t ư ờ n g thành mà nói quá ải quá mỏng có nữa bình đô thành là một buôn bán trung s u thành thị nơi đây trước đây cũng tụ tập rất nhiều thương nhân mà đám thương nhân đương nhiên đều là người có tiền khác không được liền xây dựng hoa phòng đẹp phòng mà nói đó là không ai bằng cho nên bình đô thành p h ò n g ố c đại thể cũng không kiên cố ngược lại chỉ trọng thị giác có thể nói một kích tức hội dưới loại tình huống này vương cửa đương nhiên lập tức làm ra quyết định lui giữ định dương thành bất quá tuy là quyết định lui nhưng vương cửa không có lập tức lên đường vương cửa nghĩ thầm như đã là đi tới bình đô thành ta bực nào không gần đây tìm hiểu một phen vũ quốc đại quân hư thực n h ư n ế u có cái gì tình huống cũng tốt làm ra h ư n g đối bởi vương khẩu quyết định tìm hiểu một phen vũ quốc đại quân hư thực cái kia truyền tin tức trở về định dương chuyện cũng liền giao cho tay hạ sĩ binh hai ngày sau làm vương cửa tự mình thúc ngựa đi điều tra trại địch lúc trở lại lại phát hiện bình đô thành tụ đầy tần quân lại cẩn thận nhìn lên dĩ nhiên là chính mình mang theo hai mười vạn đại quân vương cửa vẫn còn ở lơ ngơ lúc hai ngày trước trở về định dương thành truyền lệnh sĩ binh tìm được rồi vương cửa hướng vương cửa nói rõ mình đã chuyển xuống đại tướng quân ra lệnh bất quá thừa tướng lại khư khư cố c h ư ớ c không phải muốn tiến quân vương cửa một bên sâu hối hận chính mình chớ nên lưu lại điều tra địch quân đi sang một bên tìm dương t u y ể n quân dương t u y ể n quân rất dễ tìm bởi vì hắn ra khỏi cửa nhất định mang theo đại đội nhân mã vương cửa căn bản không mất bao công sức liền ở bình đô thành một khu cổng lớn bên ngoài tìm được rồi dương tuyển quân vệ đội dương tuyển quân vệ đội ngọn t r í minh lộ vẻ y lìa giáp tất cả đều ngăn nắp không gì s á được sống khá giả phổ thông binh sĩ rất nhiều trong lòng suốt ruột vương cửa cũng không lo lễ tiết không đợi vệ đội thông báo vương cửa liền trực tiếp xông vào đại trạch làm vương cửa nhìn thấy dương tuyển quân lúc đều có chút sừng sờ chỉ thấy dương tuyển quân mang theo hắn một món lớn người hầu lại còn ở trong nhà lớn chung quanh xem phòng ở thưởng thức phong cảnh dùng lời hiện đại nói dương tuyển quân là coi trọng bình đô thành phòng địa sản vương cửa cũng không kịp dương tuyển quân sinh khí tiến lên mấy bước liền một mạch vào chủ đề nói thưa tướng vương cửa có chuyện quan trọng tìm thừa tướng thương lượng năm nói lúc vương cửa lấy nhãn thần ý bảo làm cho dương tuyển quân lui t à hữu đối với cái này lần tắt chiến chủ lực quan hệ đến chính mình chiến công nhân vật dương tuyển quân vẫn đủ cho mặt mũi không trách trách vương cửa chưa thông báo liền xông vào khuyết điểm nhưng lại chiếu theo vương cửa ám chỉ đem hạ nhân toàn bộ lui đại tướng quân có chuyện gì hả? cớ gì vội vàng như thế xem vương cửa đầu đầy đại hãn dương tuyển quân hoàn toàn không có ý thức được chuyện gì ngược lại trong lòng cố gắng nghi hoặc vương cửa tâm tình không tốt cho nên ngôn ngữ cũng trực tiếp không trả lời dương tuyển quân vấn đề ngược lại nói thẳng thừa tướng vương cửa đã sai người nói cho thừa tướng đừng tới bình đô thành thừa tướng cớ gì còn dẫn dắt đại quân đến đây à vương cửa này lời nói vô cùng không k h á c h khí cũng coi là đang chất vấn dương tuyển quân dương tuyển quân đối với vương cửa quả thực cũng không tệ lắm loại tình huống này c ư nhiên không có tức giận ngược lại mỉm cười nói ân đại tướng quân lo lắng bản tướng nghe tới báo sĩ binh nói không phải là thành này thành phòng không đủ ạ lập tức thêm xây không được sao ạ cho nên bản tướng dẫn theo hai mươi vạn đại quân đến đây vừa lúc trợ giúp đại tướng quân thêm xây công sự phòng a dương tuyển quân kỳ thực trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn hắn lần này đốc chiến là muốn lộ cái mặt to vô cùng muốn đánh bại vũ quốc đại quân nhưng là đánh nhau chính diện dương tuyển quân lại sợ đánh không lại mà nghe được vương miệng nói thủ thành chiến bên này có thể thắng dễ dàng cho nên dương tuyển quân liền muốn cùng vũ quốc đại quân đánh thủ thành chiến nhưng cái này thủ thành chiến cũng không phải là ngươi nói muốn đánh nhau là có thể đánh nếu là thủ thành vậy ngươi phải đợi người tới công a có thể vũ quốc đại quân dáng một tháng không có nửa chút động tĩnh hơn nữa tần quốc lại đánh hạ hàn quốc mấy thành tin tức chuyển đến dương tuyển quân liền càng gấp sốt ruột phía dưới lại vừa lúc nghe được thuộc hạ cái kia đi phía trước gáp kiến nghị đề nghị này dương tuyển quân nghe cảm thấy vô cùng không sai Kỳ thực c ũ nhưng g đ í c xác là đạo lý kia. Vũ quốc nếu bất công, chúng là lý liền trọng, một thành một thành đạo đây đi kia, ta phía các, vũ về nếu thận trọng, bất một một t r ớ tới c cho quốc áp, á làm vũ đ h h n n ư là mới không có vài ngày đáp ứng rồi cái chủ ý này vương cửa c ư nhiên không làm còn p h ả i sĩ binh trở về nói để cho mình đừng đẻ tới bởi vì trước mặt thành phòng không đủ không có định dương thành tốt như vậy phòng thủ dương t u y ể n quân cũng không phải người không nói phải trái hơn nữa cùng vương cửa quan hệ không tệ nếu như vương miệng lý do có thể thuyết phục hắn hắn cũng nên nhận có thể vương cửa cái này tường t h à n h bất hậu không cao bên trong thành phòng úc không phải kiên cố lý do ở dương tuyển quân xem ra quá dễ giải quyết nếu thành phòng không tốt cái kia nhanh lên tu a cho nên một mảnh hảo tâm hơn nữa muốn cùng vũ quốc đánh nhau muốn đem vũ quốc không ngừng đi phía trước đẻ dương tuyển quân cứ như vậy mang theo trên đại quân tới nghe xong dương tuyển quân lý do vương cửa hết t r ỗ nói rồi bây giờ là run rẩy ngươi lại lâm thời nước tới t r ô n mới nhảy lâm thời tu thành phòng vũ quốc đại quân sao lại cho chúng ta thời gian a bất quá vũ quốc đại quân có tám phần mười là như thế kỵ binh điểm này vẫn là cho vương cửa một điểm thoải mái vương cửa t h ầ m nghĩ tới đều tới khuyên cũng khuyên không đi chỉ có thể đâm lao phải theo lao gia tăng tu a vũ quốc kỵ binh nhiều mà bộ binh thiếu tuy là bình đô thành quan thấp bé nhưng cũng có thể có thể gánh qua một đoạn thời gian a sự tình đàm luận rõ ràng đáng thương vương cửa lại lập tức hướng dương tuyển quân đưa ra xin cáo lui nhất khác chưa nghỉ ngơi Vương một i đại liền chia ệ n dương tuyển quân trụ sở đại môn, lập tức liền đến quân doanh, tướng sĩ chia ra thành g ra trụ ra được đ tức sở sĩ lập i ngày đêm đẩy nhanh đẩy đêm ố c công độ, Một thêm phòng. xây sự bên khác ở tần quốc đại quân tiến vào chiếm giữ bình đô thành trong ngày hôm ấy bình đô thành phía bắc sáu mươi dặm chỗ quân vô thượng trong quân doanh chúng tướng đã được đến tin tức một tháng chọn một tháng quân vô thượng cái này hai mươi vạn đại quân mấy trăm đại tướng dám đánh một trận không có đánh đã sớm không nhịn được Bất quá từ quá quân vô chương ba trăm linh tám xuất chiến cơ hội chưa tới tới quân vô thượng đại màn cửa từ chức vị cao nhất cùng quân vô thượng quan hệ cứng rắn nhất quân nghị mở miệng hướng canh giữ ở quân vô thượng đại màn cửa ngẩn người hô duyên g i ã nói ra hô tướng quân mời thông báo đại vương quân nghị cầu kiến các ngươi tới rồi vào đi thôi đại vương nói các ngươi đã tới trực tiếp cho các ngươi đi vào thân tình dại ra một mực ngẩn người hô duyên g i ã dường như bị quân nghị một lời thức dậy ngẩng đầu nhìn quân nghị các loại chờ t r ú n g tướng nói ra một câu nói như vậy cũng không để ý hô duyên g i ã quân nghị nhấc chân liền vào mới vừa vào lều lớn liền thấy quân vô thượng không có hình tượng chút nào nằm nghiêng ở chính vị bên trên đang khò khò ngủ say đâu đại vương quan hệ đến xin đánh quân nghị thoạt nhìn cố gắng kích động cũng không lo sư phụ đang ngủ lập tức kêu to muốn gọi tỉnh quân vô thượng quân vô thượng bực nào võ công từ lúc quân nghị đám người ở bên ngoài lúc cũng đã tỉnh hiện tại bất quá là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi nghe được quân nghị trách trách hô hô thanh âm quân vô thượng nhãn cũng không trợn nói ân bản vương nghe được chuyện gì ạ đại vương mới truyền đến tin tức tần quân hai mười vạn đại quân ở buổi t r ư a đã vào ở bình đô thành quân nghị cho rằng quân vô thượng ngủ b ồ i d ố i còn vòng vo nhắc nhở quân vô thượng một cái tần quân tới chúng ta cũng nên động a ồ bản vương đã biết quân vô thượng chính là lời nói bình thản nghe không ra bất kỳ ý tứ cái này nhưng làm phía dưới t r u n g tướng làm gấp gáp đại vương chúng ta vũ quốc đại quân đã nghỉ ngơi một tháng càng là bất chiến từ lui năm mươi dặm chúng ta đến cùng khi nào xuất bình a một gã hung nô tướng lĩnh thần tình nghiêm túc tâm tình kích động hầu như tại dùng hô hào phương thức để phát tiết bất mãn của mình ở trong mắt hắn xem ra còn không có đánh bên mình liền lui năm mươi dặm đây quả thực quá thấp kém hiện tại tần q u â n tới nên lập tức xuất binh rửa sạch x ỉ n h ụ đại vương bọn ta chờ lệnh xuất chiến theo hung nô tướng lĩnh chính là lời nói dường như gợi lên rất nhiều chiến tướng đồng cảm lập tức quân vô thượng đại trướng bên trong liền quỵ ngã đầy đất ngoại trừ số ít vài tên tướng lĩnh bên ngoài tất cả đều quỳ xuống xuất chiến cơ hội chưa tới còn phải chờ một chút quân vô thượng trong lòng hết sức hài lòng t r ú n g tướng chiến ý nhưng trong miệng vẫn là nhàn nhạt đáp lại nghe đến thời cơ chưa tới quân nghị lập tức lấy nhãn thần ý bảo thân tín của mình thắc bạt xa mở miệng trải qua tháng trước quân vô thượng một phen trách cứ quân nghị hiện tại cũng học tinh đem mình lời muốn nói nói cho thân tín làm cho thân tín đi mở cửa nếu như sai rồi mình cũng tốt bổ cứu nếu như được rồi mình cũng tốt theo gió t h á c b ạ n sa vốn chính là hiếu chiến người trong lòng mình cũng cấp bách đạt được quân nghị ý bảo cũng sẽ không khách khí nữa nói đại vương bây giờ tần quân mới vừa tiến vào chiếm giữ bình đô thành chính là tấn công thời cơ tốt t ầ n quân tiến vào chiếm giữ cũng trong đại vương t í n h kế nếu như bây giờ bất công vậy chỉ có thể là ngồi đợi tần quân đem bình đô thành tường thành thêm cao củng cố đến lúc đó đại vương tất cả tính kế khả năng liền rơi vào khoảng không tháp bản sa là người gì quân vô thượng rất rõ ràng lời nói này quân vô thượng không cần kiểm tra cũng biết là quân nghị làm cho hắn nói đối với này quân vô thượng trong lòng âm thầm đối với quân nghị gật đầu hết sức hài lòng bất quá ngoài miệng lại nói bình đô thành nếu như muốn tường x、si、ì rủ c ả cố không phải một ngày sẽ thành công thần quân thích tu liền để cho bọn họ tu a chơi ạ đại vương một tháng trước còn nói các loại chờ tần h quân vào bình đô thành lại công có tường thấp thành mỏng ưu thế nhưng bây giờ làm sao đổi lời nói nói gì để cho tần h quân tu cái này không t r e o chọc ta nhóm sao tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng t h á c b ạ t xa trong miệng vạn vạn không phải dám nói như vậy chỉ là thay đổi chủng thuyết pháp nói đại vương t ầ n quốc lần này tới đại quân có hai trăm ngàn hai mươi vạn đại quân tề động trong nháy mắt có thể khai sơn điền hạ a nghe t h á c b ạ t xa vừa nói như vậy phía dưới chúng tướng cũng lập tức s ử a bậy đúng vậy a đại vương đại vương lúc này bất công hối hận thì đã muộn a hiện tại tiến công tuy là có thể thắng nhưng không thể làm được tiêu diệt hết thấy trung tướng tâm tình kích động quân vô thượng cũng chỉ đành giải thích một câu quân nghị vừa nghe sư phụ có lớn như vậy tâm tư còn muốn tiêu diệt hết tần quân lập tức cung kính nói vậy theo đại vương góc nhìn nên làm như thế nào quân ta khi nào phát binh khi nào bản vương làm sao biết đợi chút đi quân vô thượng một câu nói nói xong phía dưới t r u n g tướng muốn thổ huyết hiện tại đánh nếu tất thắng nhưng quân vô thượng cũng không đánh nói đúng không có thể tiêu diệt toàn bộ tần quân có thể là như thế nào tiêm diệt tần quân pháp quân vô thượng lại nửa điểm không lấy ra được lại làm cho mọi người các loại chờ chúng đem hiện tại là phiền muôn thảm nếu như phát binh là bọn hắn có thể nói coi vậy bọn họ lập tức dẫn dắt toàn quân đi làm có thể người chủ sự cũng không phải bọn họ rơi vào đường cùng chúng tướng vẫn chỉ có lần nữa mời t ấ u nói đại vương sáu được rồi bản vương mệt mỏi đi xuống đi nên xuất binh lúc bản vương biết gọi các n g ư ờ i phất phất tay quân vô thượng trực tiếp đem thân thể đều xoay tròn một mặt lấy đưa lưng về phía chúng tướng rõ ràng không muốn nói thêm bọn t h ầ n xin cáo lui nếu quân vô thượng quyết định chúng tướng cho dù không thoải mái nữa cũng chỉ có thể linh mệnh số bách đ ạ i đem tất cả đều sầu mi khổ kiểm bước ra lều i lớn đợi chúng tướng đi được không còn một n mống phía sau quân vô thượng lúc này lại ngồi dậy khoe miệng tiếu ý mơ hồ có thể thấy được nhìn ra được quân vô thượng đối với chúng tướng biểu hiện hết sức hài lòng đặc biệt là đồ đệ của mình quân nghị hiện tại rốt cục cũng học được dùng đầu góc không phải làm chim đầu đàn đối với cái này điểm quân vô thượng hết sức vui mừng ngày thứ hai quân vô thượng hạ một cái ngoài dự đoán của mọi người mệnh lệnh nói mười vạn đại quân đi ra luyện quân sự nhận được mệnh lệnh này vũ quốc đại quân toàn bộ đều không biết làm sao không minh bạch nhà mình đại vương lại nổi điên làm gì mọi người đều biết quân vô thượng đại quân là tới nay không liệt kê cái gì đại trận ngược lại không phải là nói bọn họ sẽ không mà là căn bản không cần nhưng bây giờ cũng đã gần muốn đánh lên quân vô thượng mới để cho lâm trận mới mài gương luyện cái gì trận pháp bọn đương nhiên khó hiểu đối với bọn khó hiểu quân vô thượng cũng không giải thích chỉ để bọn họ dựa theo phân phó luyện quân vô thượng để cho bọn họ luyện trận pháp cực kỳ kỳ lạ rất nhiều tướng sĩ người nào cũng chưa từng thấy qua trận này cực kỳ đơn giản chính là làm cho mười vạn đại quân thành vòng tròn hình chuyển động không ngừng chạy chỗ mà đối với công kích phòng thủ quân vô thượng hoàn toàn không có để cho bọn họ luyện chỉ là để cho bọn họ không ngừng chạy chỗ đối với mỗi ngày như vậy không ngừng chạy động luyện cái gì trận pháp chúng sẽ cực kỳ bất đắc dĩ đại đa số người đều cho rằng cái này trận pháp không hề có tác dụng hoàn toàn là cái ba không phải trận pháp tức là công không thể công phòng không thể phòng chạy cũng không tiện chạy nhưng là quân vô thượng quân uy không giống với còn lại lục quốc đại vương mềm yếu ở vũ quốc mà nói quân vô thượng tuyệt đối là mở miệng tức là pháp cho nên cho dù vũ quốc đại quân khó hiểu nhưng quân vô thượng phân phó xuống tới bọn họ còn là mỗi ngày không ngừng luyện tập không dám thờ ơ Quân vô chương ba trăm linh chín điểm tướng cuối cùng xuất binh từ dương tuyển quân đem tần quân hai trăm ngàn toàn bộ dẫn tới bình đô thành phía sau vương cửa đại tướng quân cũng không có biện pháp dù sao hắn chức quan thấp hơn dương tuyển quân đang không có đầy đủ lý do dưới tình huống căn bản không biện pháp làm cho dương tuyển quân lui g i đến thành phòng kiên cố định dương rơi vào đường cùng vương cửa cũng chỉ có đâm lao phải theo lao mệnh lệnh tần quân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thêm cố thành phòng vương cửa là một tướng quân không phải là một công nhân xây cất ở vương cửa nghĩ đến tu thành phòng đương nhiên là người càng nhiều càng tốt cho nên hán trước mệnh năm chục ngàn tần quân khắp nơi thủ vệ năm chục ngàn đại quân đóng quân ngoài thành thời khắc giám thị vũ quốc động tĩnh còn lại mười vạn đại quân tề động toàn thể đi tu xây công sự tường theo lý thuyết nhiều người sức mạnh lớn câu nói này xác thực đối với thế nhưng bình đô thành vốn là cái buôn bán thành thị mà không phải quân sự thành trại cho nên bình đô thành t ư ờ n g thành thập phần ải hẹp nay đây vương miệng mười vạn đại quân cùng lên trực tiếp đem cửa thành vùng trận được không được tạo thành ủn tắc giao thông làm như vậy pháp chẳng những không có ra tốc hiệu suất làm việc ngược lại bởi vì t ư ờ n g thành cùng thành lâu căn bản không chen lọt ra như vậy nhiều người mà cực đại kéo chậm hiệu suất làm việc ngày năm tháng năm quân vô thượng từ vũ quốc xuất binh đã ba tháng mà cùng tần quốc đại quân g i ằ n g co c ũ n g đã hơn m ộ t t h á n g Hôm n a y quân vô thượng r ố cụ triệu cục Chỉ quyết tiếng phát một t định binh. là tập vũ quốc u x ấ trung t i đại n h q â tướng lĩnh trung â vô t h ư ợ n đại tướng r tướng căn bản không minh bạch phát sinh chuyện gì cho nên vừa nghe quân vô thượng chuẩn bị mở đánh dồn dập vui mừng lộ rõ trên nét mặt vẻ mặt tươi cười đại vương ý của ngài là lần trước bị quân vô thượng lừa dối thảm cho nên ngày hôm nay có chút tướng lĩnh cũng nhiều cái tâm nhãn trước hướng quân vô thượng hỏi miễn cho trắng kích động điểm tướng xuất binh quân vô thượng ngôn ngữ ngắn gọn rõ ràng nói ra chính mình ý tứ mà một câu nói này liền lập tức cổ động khởi toàn quân sĩ khí không đợi phía dưới trung tướng tiếp tục kích động quân vô thượng liền bắt đầu điểm tướng triệu trinh ho d u y n dã có mặt tướng theo ngôn ngữ quân vô thượng đầu dưới lập tức đứng ra hai người một cái cao lớn như q u á i dữ tợn như thú một cái khuôn mặt trắng như sạch bên trong dáng lùn tài mệnh hai người ngươi xuất lĩnh năm chục ngàn kỵ binh vòng qua bình đô thành phục với bình đều đến định dương cần phải trải qua trên đường như thấy bình đều có chạy tán loạn đại quân đi ngang qua cách sát vật luận quân vô thượng mệnh lệnh thứ nhất chính là trận đường lui mà không phải mệnh tiên phong liền cái này một đạo mệnh lệnh liền hiện ra quân vô thượng đối với trận chiến này tất thắng chi tâm、dạ. triệu trinh cùng hô duyên giã tiếp nhận lệnh bài xoay người liền đi trâm đã quân vô thượng thấy hai người rời đi lập tức ngăn lại lại không yên lòng bỏ thêm một câu năm c h ụ ngàn đại quân lấy triệu t r i n h tướng quân làm chủ hô duyên giã ngươi phải nghe theo triệu tướng quân chi mệnh hành sự không thể làm vậy triệu trinh chính là nguyên triệu quốc đại tướng võ nghệ ngược lại không phải là đặc biệt t i n h xảo nhưng mưu lược bên trên coi như không tệ ở quân vô thượng loại này đầy quân doanh đều là c ù n g nhân thiếu khuyết chí mưu chi sĩ dưới tình huống triệu trinh một mình lĩnh một đạo đại quân coi như là vật khí nhưng là lần này hắn nhiệm vụ là chặn đường lan giết chạy tán loạn tần quân mà vỡ đào binh sĩ có chút là mất đi chiến ý rất dễ dàng đánh chết nhưng có chút lại có một cỗ liều mạng n g o a n kính đối phó người như vậy đương nhiên cũng cần một cái dũng tướng áp chẳng mặt cho nên quân vô thượng phái ra hô duyên dã hô duyên dã chức quan cao hơn triệu trinh rất nhiều rất có thể đến lúc đó giết được tính bắt đầu mặc kệ còn lại này đây hiện tại trước lấy ra lệnh phương thức phân phó một tiếng làm cho triệu trinh định đoạt đã biết đại vương hô duyên giã ngược lại là thực sự đối với quân vô thượng đặc biệt dặn rất sung sướng đáp ứng ở hắn tâm lý chỉ cần giết được t h ô n g khoái đại vương làm cho nghe ai cũng không đáng kể hoàn toàn không có đường đ e m cái loại này thân phận khái niệm phất tay một cái l ù i hai người phía sau quân vô thượng tiếp tục hạ lệnh cất cao giọng nói quân nghị có mặt tướng quân nghị thanh âm cực đại khí thế lăng nhân còn trẻ đắc chí h a m hở trạng thái có thể nói là hoàn toàn biểu hiện ra mệnh ngươi vì thế chiến tiên phong lĩnh kỵ binh năm chục ngàn sau giờ ngọ phát binh đem bình đô thành bên ngoài trú đóng năm chục ngàn tần binh giết lùi đối với mình đồ đệ quân vô thượng nhưng là có yêu cầu mở miệng chính là phải giết lùi mà không giống như cho hô duyên giã bọn họ phân phó giống nhau không có nói cần muốn lấy được thành quả gì mà là chỉ cần theo mệnh lệnh hành sự vô luận giết được bao nhiêu đều coi công lao Dạ. đừng nói g i ế t lùi năm chục ngàn đại quân cho dù g i ế t sạch quân nghị đều có n ắ m chắc nghe xong quân vô thượng phân phó quân nghị ngay lập tức tiến lên mấy bước muốn tiếp quân vô thượng trên tay lệnh bài nếu như là người khác xem thấy đồ đệ mình cái này trong mắt không người dáng vẻ biết đau đầu nhưng quân vô thượng dù sao không phải là người bình thường đưa lệnh bài giao cho quân nghị phía sau nghiêm mặt nói kiêu ngạo mặc dù có hại nhưng có thể để cho ngươi xem nhẹ địch nhân không đến mức sợ tự mãn mặc dù có hại nhưng có thể để cho ngươi có đầy đủ lòng tin nên tiếp hết thẻ khiêu chiến lần này đánh một trận vô cùng trọng yếu phải đoạt ở tần quốc viện binh phía trước đem đóng quân ở ngoài thành năm chục ngàn tần quân đánh tan độ khó không nhỏ bất quá vi sư tin tưởng ngươi vương cửa đồn trú năm chục ngàn tần quân ở ngoài thành nhưng thật ra là nghĩ tại thành phòng không có tu đến hoàn mỹ lúc đưa đến phòng ngự tác dụng nếu như có người công thành ngoài thành chú đóng tần quân sẽ gặp từ sau g i á p công m à p h ả n chi đạo lý cũng giống như vậy quân nghị lần này nhiệm vụ không thể bảo là không khó n g h ị tại viện quân đến phía trước liền đem ngoài thành năm chục ngàn tần quân giết được tan tác tuyệt đối không đơn giản nghe xong quân vô thượng khích lệ ngôn ngữ quân nghị trong lòng cảm động mà quân vô thượng một câu cuối cùng vi sư tin tưởng ngươi làm cho quân nghị cũng tràn đầy lực lượng tiếp nhận lệnh bài quân nghị vẻ mặt chính xác hướng quân vô thượng lại thi lễ một cái nói mặt tướng tất nhiên không phụ đại vương phó thác tất nhiên không cho sư phụ thất vọng nói xong nói thế quân nghị mang theo thân tín của hắn tướng lĩnh cũng khoản chi đi thấy quân nghị rời đi bối ảnh quân vô thượng thỏa mãn mà cười tiếp lấy nhìn về phía lều lớn bên trong t r ú n g tướng còn lại quân vô thượng đứng lên hình lớn tiếng nói t r ú n g tướng còn lại lập tức chỉnh đốn và sắp đặt binh mã đợi quân nghị đánh tan định dương ngoài thành tần quân phía sau lập tức theo bản vương đồng thời thẳng hướng bình đỗ thành dạ t r ú n g tướng tập thể quỳ xuống đầy đất cùng kêu lên bằng lòng bằng lòng sau đó không đợi quân vô thượng lại phân phó trước ngoài t n g công ư nguyên hai trăm bốn mươi mốt năm thu ngày năm tháng năm ở nơi này nhạn môn quận bình đô thành bên ngoài tần quốc hai mươi vạn đại quân cùng vũ quốc đại quân trải qua mấy tháng rằng co sau đó rốt cục lại bạo phát đại chiến Vừa i trưa vừa qua khỏi định dương ngoài thành tần quân đại doanh tần binh cũng vừa mới ăn cơm trưa một cái hai cái tất cả đều lười biếng cho dù liền đứng gác tần binh cũng là như vậy lúc này một con k h o ó i mã đ ố n g nhiên xông vào đại doanh vừa chạy kỵ sĩ trên n g ự a còn một bên hô cấp báo cấp báo có lẽ là trong đại doanh thủ quân nhận thức kỵ sĩ cho nên kỵ sĩ một đường không hề ngăn cản rất nhanh thì tới tần doanh xoay trướng đi vào trong màn kỵ sĩ liền thấy một người đang ngồi chủ vị người này kỵ sĩ nhận thức Chính lâm à này tần doanh người chủ sự, cũng là ngoài thành cái chủ cũng người đại tòa tần doanh sự, q u n lĩnh quân người, l â công tốt Lâm Công tốt, thân ố t t hình cao lớn võ nghệ cao cường một cây đại qua tung hoành tứ phương vương cửa trong quân có thể cùng kẻ ngang hàng rất ít là vương cửa thủ hạ có tên hạ tướng kỳ thực muốn cũng muốn lấy được dám tiếp thu thủ hộ ngoài thành doanh trại loại này nhiệm vụ không phải người bình thường đều có to gan như vậy lâm công tốt nghệ cao nhân gan lớn không thích nhất loại này sốt ruột lật đật người ở trong t r ư n g lâm công tốt sớm liền nghe được kỵ sĩ gọi cho nên thấy kỵ sĩ nhọc sổ lâm công tốt khuôn mặt lập tức liền trầm xuống đến cùng chuyện gì kinh hoàng vội vội vàng vàng còn thể thống gì khởi bẩm tướng quân thám tử hồi báo vũ quốc lấy năm chục ngàn đại quân vì tiên phong quân nghị vì tiên phong tướng quân đang hướng quân ta đánh tới lần này quân vô thượng không phải đột nhiên tập kích hơn nữa tần quốc an qua một lần thua thiệt phía sau đối với thám tử an bài nhiều hết mức cái này không quân nghị mới vừa ra trại Tin tức i n t liền chuyển tới tần quân đại doanh nghe được vũ quốc đại quân đánh tới tin tức lâm công tốt chẳng những không sợ ngược lại còn thập phần hưng phấn phải biết rằng tần quân kỳ thực ở có nhiều chỗ là cùng võ quân không sai biệt lắm đều là hiếu chiến quân vô thượng bên kia nín mấy tháng mà những cái này tần quân cũng là nín mấy tháng c h ậ t vừa nghe đến rốt cuộc phải run r u dậy tần quân tướng s i đang khẩn trương đồng thời cũng thập phần hưng phấn tốt đến tốt lắm chuyên lệnh năm chục ngàn đại quân bảy trận theo bản tướng n i n địch lâm công tốt vô đủi cười ha ha d ì biểu diễn lâm công tốt lời này vừa nói ra không chỉ có báo tin kỵ sĩ trong t r ư ớ n g một ít lần đầu tiên ở lâm công tốt thủ hạ hiệu lực các tướng quân đều ngây người đây quả thực bấy cha a bên mình năm chục ngàn đại quân là bộ binh người khác là năm chục ngàn kỵ binh ngươi lại làm cho mở trận ninh địch chẳng lẽ không biết kỵ binh lợi hại nhất chính là sông trận ả tuy là một ít quan tướng xứng sở nhưng cũng có một chút cười khổ cười khổ một ít quan tướng đều là ở lâm công tốt thuộc hạ ngốc quá biết lâm công tốt tính cách nói trắng ra là lâm công tốt có điểm toàn cơ bắp nghĩ đến cái gì là cái gì nếu không phải là vương im mồm dưới đại tướng không ai bằng lòng tới ngoài thành đóng vương cửa cũng sẽ không phái một cái như vậy hàng đến ngoài thành tới tướng quân đối phương chính là kỵ binh nha ồ đối với bản tướng hồ đồ chuyên lệnh cẩn thủ doanh trại không thể ra trại trải qua đầu dưới quan viên vừa đệ tỉnh lâm công tốt lập tức nhận thức đến chính mình lệch lạc hơn nữa có lỗi liền đổi đổi nhanh hơn tốc độ không gì sánh được tướng quân vẫn là phái nhân mã thượng bẩm báo đại tướng quân hướng đại tướng quân cầu viện a kinh đầu dưới quan viên tiếp tục nhắc nhở lâm công tốt lại phản ứng kịp vô hót một cái nói không sai ở bản tướng quân lúc tới đại tướng quân cũng đã nói nếu như vo quân đột kích lập tức hồi báo đại tướng quân liền ngay lập tức sẽ triệu tập đại quân ra khỏi thành giáp công võ quân ngươi lập tức khoái mã trở về thành đem tin tức bẩm báo cho đại tướng quân lâm công tốt chỉ một cái kỵ sĩ lại là một cái mệnh lệnh muốn nói lâm công tốt nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản chính là võ quân tới liền đứng vững sau đó cầu viện bình đ ộ thành mà phản chi võ quân công kích bình đ ộ thành hắn tự i ệ ra kích giáp công võ quân phía sau được rồi nếu thư đã chuyển các vị cùng đi cửa trại xem một chút đi nói xong nói thế hiếu chiến lâm công tốt tiện lợi trước k h o ả n chi hướng doanh trại môn nơi đó đuổi mà doanh trại bên trong những thứ khác các tướng quân vẻ mặt c ư ờ i khổ cùng nhìn nhau phía sau cũng nhất tề đứng dậy hướng cửa trại đi tới hai giờ chiều tả hưu mới vừa đem tất cả an bài x o n g đi tới cửa trại cửa lầm công tốt cùng chúng quan tướng đột nhiên cảm giác được mặt đất rung động rầm rầm rung động làm đều không phải là tân thủ chúng tướng mà nói trong lòng minh bạch vũ quốc kỵ binh tới c ù n g tiến thủ chuẩn bị tuy là còn không phát hiện người nhưng cửa trại phòng thủ quan tướng đã bắt đầu hạ mệnh lệnh làm cho cung tiến thủ kéo cung lên dây chuẩn bị xong làm việc thiết t h u ẫ n vệ chuẩn bị xong à lâm công tốt mặc dù là một toàn cơ bắp nhưng cũng biết rõ làm sao đối phó kỵ binh là hắn loại này doanh trại là tuyệt đối không chịu nổi chỉ có lấy thuẫn bài binh phía trước gánh vác kỵ binh s o n g trượn mà thôi cung tiến thủ là phụ bắn chết kỵ sĩ chỉ cần khiêng đến vương cửa đại tướng quân chạy tới bọn họ cũng không tính là thắng chuẩn bị xong t ư ớ n g quân ân điểm n h ạ đầu lâm công tốt trong lòng cảm thấy ổn định năm chục ngàn đại quân gánh năm chục ngàn kỵ binh còn có doanh trại làm phòng thủ tuy là thua là khẳng định thua nhưng khiêng đến vương cửa đại tướng quân tới là tuyệt đối không thành vấn đề lâm công tốt vừa mới dứt lời liền bắt đầu nghe được tiếng k ê u mọi người đều biết v õ quân đến, đến rồi hô hô hô tám giết giết giết hoa ha ha bốn thông suốt h ba năm chục ngàn võ quân quái thanh quái khí la lên mỗi người không giống nhau nghe dường như mười phần lười biếng chút nào không nửa điểm khí thế làm cho lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy lâm công tốt cảm giác mình tại sao dường như gặp phải mã tặc đợi kỵ binh dựa vào gần một chút lâm công tốt sau khi thấy rõ càng ngẩn cái này ba cái này vũ quốc cũng rất nghèo nàn đi liền quân phục cũng không có vẫn là mỗi bên xuyên riêng ý hệ p h ủ lâm công tốt cũng không phải người ngu chứng kiến như vậy trò đùa v õ quân trong lòng cũng cao hứng một ít t ố t t ố t liên loại này quân đội e rằng không cần chờ đại tướng quân tới chính mình chỉ bằng doanh trại đều có thể đem bọn họ đỉnh trở về lâm công tốt đang vui vẻ rất đã rất gần vũ quốc đại quân không biết là người nào đ ỗ n g nhiên hô lên một câu công doanh nay khẩu hiệu vừa ra lâm công tốt cùng tần quốc quân sĩ đều cảm giác được trước mắt mới vừa còn c ả lơ phất phơ vũ quốc kỵ binh khi thế lập tức thì trở nên tựa như toàn bộ đều biến thành đầu mưu hai mắt đỏ bừng chết thuốc ngựa mông e sợ cho là h ậ u không cần đánh tiên kiến đến loại này vui buồn thất thường bộ dạng có chút tần quân cũng có chút khiết đảm b ấ theo quá có k t thủ trại tướng thường tuyệt tính. Thấy tiếp tiễn thủ thành tướng tức đảm, đương định. đối đại đã mà làm phạm cũng có hưng phấn, đương nhiên cũng có chấn công việc quốc càng càng cận cung cung. vũ hưng phấn, nhiên quan nói, bình này, lánh quân ngày gần, quan lệnh, bán hạ h lập Lấy loại vi, quan tướng ra lệnh một tiếng mấy ngàn trương cường cung đồng thời hướng lên trời dây cung âm thanh đủ vang mấy ngàn cái cung tiến binh đồng thời bắn ra trong tay m ũ i tên nhọn hiu hiu hiu không ngừng đầy trời vũ tiễn làm cho bầu trời cũng vì đó tối xâm lại toàn bộ đương á n quân. h phía út về phía vũ quốc đại nhiên nơi này phòng ngự thấp là tần quân nhóm cho là bởi vì vũ quốc đại quân ăn mặc không đồng nhất có chút tên liền khôi giáp cũng không có một bộ đoạn đả liền lên tới ở t ầ n binh nhóm đều ở đây xem võ quân hạ trắng lúc võ quân hạ t r à n g lập tức chuyển hiện tại tần nhân trước mắt không như trong tưởng tượng chúng tên vô số đang ở tên bay ở vũ quốc trên đại quân không lúc vũ quốc đại quân tập thể rút ra binh khí nhất tể h huy vũ lên đỉnh đầu toàn bộ chiến trường bên trên đằng nhưng xuất hiện một vòng q u a n g đ ắ p cái này rõ ràng là từ đào thương kiếm kích huy vũ mà gậy bắn ra tia sáng chân chân chính chính đào quang kiếm ảnh phải biết rằng lần này làm tiên phong chính là quân nghị mà năm chục ngàn đại quân cũng là quân nghị trước lựa chọn quân nghị bản thân ở hung nô thì có đại quân h ắ n tự mình huấn luyện đại quân cái này quân đội khác không được nhưng liền cái nhân vũ nghệ mà nói tuyệt đối là quân vô thượng dưới trướng đại quân tri quan quân nghị tôn trọng võ học cho nên cũng lấy được dưới trướng người người tôn trọng võ học ngày đêm khổ luyện không ngừng bán cung bán cung tần quân ở ngây ra một lúc phía sau không biết từ cái nào tướng lĩnh giống to hơn vội vàng tiếp tục phân phó cái kia xứng sở cung tiến binh bán cung bật lại là một tiếng vang thật lớn mấy ngàn tấm cung vang thành một tiếng chỉ thấy vô số hắc cái mưa tên như hắc vân một dạng mọc lên đến tối cao lúc lại ở giữa không trung lấy gay góc dưới tiếp tục bắn về phía võ quân võ quân cũng không phải ăn cơn khô xem m è o vẽ hổ giống nhau chiếu theo lần trước một dạng vũ động binh khí đánh dất tên bất quá ở b ù m b ù m giường như pháo một dạng nổ vang bên trong vũ quốc đại quân hay là có người trong bất hạch tiễn mà chúng tên người rơi xuống khỏi mã tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn khả năng năm chục ngàn kỵ binh đủ chạy hạ xuống mã liền chỉ có một con đường có thể đi đó chính là bị đại quân dẫm đạp mà chết vòng bốn gắt gao bốn đợt mưa tên vũ quốc đại quân c ư nhiên cũng đã xông đến đến gần chỉ lát nữa là phải tiếp xúc doanh trại thấy tình huống như vậy lâm công tốt đều có chút bỡ ngỡ quá nhanh quá nhanh vòng bốn vũ tiễn c ư nhiên không có trở ngại đến vũ quốc kỵ binh nửa điểm tốc độ bất quá bây giờ không phải là cảm khái lúc lâm công tốt h ế t lớn thiết thuẫn trợn hiện tại tần quân phòng thủ không phải thành trì mà là doanh trại cho nên không thể nói ngươi ở đây trong doanh trại không ngừng bắn cung có thể còn phải ở tránh diện để ở vũ quốc kỵ binh xông t r ậ n t h u n g thùng t h u n g thùng ở lâm công tốt tiếng gào phía sau thần quân tiếng chống trận bắt đầu cầm trong tay thiết thuẫn bộ binh chỉnh tề chạy động nhanh chóng ở trận cửa doanh tập kết thành bộ binh phương trận gió to gió to gió to tần quốc bộ binh la lên khẩu hiệu cũng trong lúc đó thần quân thiết thuẫn vệ tề động đem vật cầm trong tay hình vương đại thuẫn lập ở trước người tạo thành một mặt to lớn khiến tượng. Loại khiến hình này lớn vương đáng ạ i biết người thuẫn, không h cũng nào là p t m i h lớn n vô c ù tiếc r ự c t p hướng ư ớ mặt t r vừa để xuống, có t h ể trực tiếp đem một cái đem n a m môn tử trưởng thành hoàn toàn ngắn trở, trợ. tiếc, Tân hoàn ngắn chuyên dùng ngăn cản này binh sông Đáng là loại để kỵ quốc lần này đối mặt không là người khác mà là quân nghị quân nghị dạng chân h ắ t mã trong tay ba câu l i ề m đao xung trận ngựa lên trước sông với trước nhất cho nên đối với phương trận hắn chính là trước hết đục vào cách thuẫn trận còn có thập bộ lúc quân n h ị đã xuất thủ quân nghị nổi lên nội lực trong tay liêm đao liên tục bổ mang chém không ngừng phát sinh đao khí trực tiếp đánh vào trên tâm c h á n v oanh bốn cái khiên dù sao chỉ là bằng sát hơn nữa cũng không phải là cái gì thép tốt cũng không phải thần binh lợi khí ở quân nghị đao khí dưới sự đả kích liền loại thứ hai khả năng cũng không có lập tức bị đánh nát b ấ y đem khiên sau bộ binh hoàn toàn bại lộ không để ý tới bộ binh quân nghị trực tiếp thúc ngựa cấp t r ù n g lấy móng ngựa g i ẫ m đạp tần quốc sĩ tốt động tác trong tay không ngừng tiếp tục mạnh mẽ múa liêm đao đánh ra đao khí với xếp hàng thứ hai trên thuẫn trận tần quân thuẫn trận cũng không phải nói liền một tầng miệng vỡ là có thể vọt vào mà thuẫn trận chính là phương trận ngươi muốn qua đi liền phải trực tiếp đem thuẫn trận phá hết quân nghị trung bình tấn không ngừng sông đến nhanh nhất giết được cũng nhanh nhất còn như tử thần tung hoành ở tần quân khiên trận bên trong nhưng quân nghị là sông nhanh hơn nhưng hắn đánh ra chỗ hổng cứ như vậy ít một chút không thể nói hắn lãnh đạo năm vạn người tập thể từ chỗ hổng tiến lên a cho nên quân nghị thuộc hạ năm chục ngàn đại quân cũng là bát tiên quá hải các hiện thần thông có đao rút đao có kiếm huy kiếm có chủ ý cầm chủ ý năm thậm chí quân nghị thủ hạ thiết bố sam luyện được cực kỳ xuất sắc kỵ sĩ căn bản cũng không quản thuận trận thẳng tắp sông về phía trước sớm đã mồ hôi rầm rề lâm công tốt liền thấy võ quân có mấy hơn mười kỵ sĩ gắng gượng va vào bên mình khiên trận bên trong căn bản không bận tâm chiến mã cùng sống chết của mình lấy chiến mã lực đánh vào đem thuận trận đâm cháy vài mặt tướng quân thiết thuấn vệ đỉnh không được bao lâu lâm công tốt bên cạnh tướng sĩ lúc này cũng gấp được đỉnh đầu đổ mồ hôi tuy là binh gia có lời bộ binh đối với kỵ binh gấp ba ở trên phần thắng năm năm không phải gấp năm lần không thể toàn thắng nhưng chẳng ai nghĩ tới vũ quốc kỵ binh mạnh như vậy từ tiếp xúc được hiện tại bất quá hơn mười phút mắt thấy tần quân thuẫn trận lại muốn không chống nổi doanh t r u n g có bao nhiêu kỵ binh lâm công tốt tuy là cũng gấp nhưng dù sao võ nghệ cao cường cho nên giọng nói coi như bình tĩnh lập t ứ các triệu tập hết thẻ từ bản tướng tự r binh, mình kỵ bản dẫn t h tướng ớ i Lâm Công tốt bên cạnh Tốt t sĩ, người người sĩ theo bản tướng g i ế t đi qua hô xong nói thế lâm công tốt phân phó mở rộng ra cửa trại xung trận ngựa lên trước g i ế t đi ra ngoài lâm công tốt hiện tại cũng là dốc toàn lực hắn biết nếu để cho vũ quốc đại quân phá tan thuận trận cái kia doanh trại căn bản là không thủ được cho nên hiện tại chỉ có giết ngược mới có cơ hội gánh vác vũ quốc đại quân đến khi vương miệng viện quân đến đây theo lâm công tốt tuân ra đại điệu bên trên lại chấn động ầm ầm âm thanh cũng chợt văng lên giết bốn lâm công tốt trợt quát không ngừng hai chân mạnh mẽ kẹp bụng ngựa ra sức về phía trước vốn là ngắn ngủi khoảng cách lâm công tốt ngay lập tức liền đến bất quá hắn cũng coi như không may cái thứ nhất gặp phải lại là quân nghị quân nghị võ công tối cường xông đến cũng nhanh nhất mới vừa đem thuẫn trận phá hết giết cái đôi xuyên đi ra liền cùng lâm công tốt hai mã tướng đối với không chút suy nghĩ quân nghị tiện tay chính là một l i ề m đao lập tức huy vũ một mạch câu lâm công tốt cần cổ bộ vị vật gì vậy đối với quân nghị cái này một l i ề m đao lâm công tốt thật không nghĩ đến đến bởi vì hắn mới vừa thúc ngựa tới thuẫn trận cuối cùng đ ỗ n g nhiên liền giết ra một người không nói hai lời chính là một đạo hàn quang hướng trên cổ hàn tới bất quá nhiều năm chiến trường cuộc đời lâm công tốt phản ứng vẫn là mau lẹ thân thể đi xuống k h ẽ hơi chầm xuống một cái cái cổ co r ụ t lại hiểm hiểm né qua quân nghị cái này thuận tay một kích chương ba trăm mười hai ngoài thành đại doanh phá đối với quân nghị cái này một liêm đao lâm công tốt tổn thương là không c ó thương t ổ n đến quan tâm bên trong sợ đến quá sợ không thôi nghĩ mà sợ về sau lập tức một c ấ ngọn lửa vô danh vọn chạy lên não ở lâm công tốt trong lòng trước mắt cái này hoa phục tiểu tử quả thực đê tiện bắt chuyện cũng không đánh chính là một kích kém chút đem mình treo tiểu tử bản tướng lâm công tốt ngươi là người phương nào lâm công tốt biểu hiện rất có võ tướng phong độ ghìm ngựa mà đứng cứ nhiên hỏi tới quân nghị đối với cái này chủng kẻ ngu si vậy hành vi quân nghị không thèm quan tâm đến lý lẽ giơ tay lên lại là một cái quét ngang quét về phía lâm công tốt bên hông đối với quân nghị cái này quét ngang lần này lâm công tốt có chuẩn bị lập tức hai tay dùng sức huy vũ trong tay đại qua đi vào đón đỡ ba bốn hai kiện trường binh vũ khí giao nhau lâm công tốt chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền vào trong tay khiến cho hắn cầm đại qua hai tay của đều run rẩy khí lực thật là lớn trong lòng như vậy thầm nghĩ lâm công tốt càng l à dụng hết toàn lực lấy hoàn toàn ngăn trở liêm đao còn muốn về phía trước đẻ s u thế nếu như hơi c h ú t ra sức ít một chút vậy bản tướng liền phải xong rồi muốn bản tướng coi như là một hát tướng làm sao liền một cái tuổi trẻ tiểu tử cũng không đỡ nổi Tiểu tử từ, này từ lâu tới, Tốt biết lợi hại đâu này như Công không vậy? Lâm quân nghị từ sông trận bắt đầu một đường căn bản vô dụng toàn lực bởi vì trong mắt hắn những thứ này tần quân căn bản còn như cỏ rác không chịu nổi một kích mà bây giờ lại có thể có người cản hắn một cái quân nghị giận một cái cũng không lực ngược lại tay trái trở về kéo đem chính mình ba câu liêm đao thu hồi mà ba câu liêm đao loại này chiến quốc chưa từng thấy qua kỳ môn binh khí nó đặc tính liền hoàn toàn phát tỏa ra ngoài bởi lưỡi hái trên đao có ba cái miệng lưỡi cho nên hoàn toàn kẹt lâm công tốt đại qua theo quân nghị xoay tay lại lâm công tốt đại qua cũng bị quân nghị thuật tới a ba lâm công tốt đầu tiên là cảm thấy trên tay nhẹ một chút biết đối thủ muốn thu binh khí tiếp lấy lại cảm thấy một cổ cự lực chuyển đến bất quá lần này không phải đi vào trong áp mà là ra bên ngoài kéo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc, gan bàn hiểu ra tay gì đổ mà á u chiêu, chiêu, binh Ba ba binh bị liền rời liền Loại như vậy ba chiêu, chính mình liền binh khí cũng n khí khí tay. mất. vậy cứ y lớn đả kích lớn, Lâm hoàn toàn đem Lâm Công đả đem đả kích kích Tốt bây ố i rối. l m mới dám Mà Công cho nhận tướng, nên phản xung trận. Tốt tự hạ là là b â giờ vũ quốc đại quân tùy ý ra tới một người không biết tên t i ể u tử t h u ậ n tay ba chiêu liền đem chính mình binh khí làm không có đáng sợ hơn là ở tiếp tục như vậy tối đa có nữa hai chiêu chính mình liền xong đời t h ư nghe quân cẩn t ậ n Công tốt đờ ra, quân nghị cũng sẽ không lưu thủ, tiện tay lại là một cái đâm thẳng, công hướng、lâm、Công tốt ngực. n Lâm lưu lại là Lâm đâm một cái g Tốt thủ, tay Tốt đờ ra, h sẽ được nhắc nhở lâm công tốt vội vã phản ứng kịp tốc độ của hắn ngược lại là rất nhanh thuật cưới ngựa cũng coi như tinh xảo trực tiếp một cái xoay người liên chiến mã cũng không cần rơi xuống mã tránh khỏi quân nghị một kích chính mình bốn chiêu còn không giết chết một người đây đối với quân nghị mà nói là to lớn x ỉ nhục quân nghị giận dữ đầu tiên đem từ lâm công tốt nơi đó thuận tới được đại qua hướng lúc trước cho lâm công tốt nhắc nhở kỵ binh nơi đó một đầu đem đ ề u sĩ binh trong nháy mắt từ trên ngựa đình rơi hơn nữa cự lực không giảm trực tiếp đem cái kia danh sĩ binh đinh chết ở trên mặt đất tiếp lấy quân nghị lấy cửu dương thần công thôi phát chân khí trong cơ thể tụ khí với lơi ư h á i trên đ ao hướng lâm công tốt vùng đi lâm công tốt bản năng chiến đấu ngược lại cũng không tệ lắm nhìn thấy quân nghị kinh khủng đóng đinh một người đã biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ cho nên quân nghị mới vừa huy vũ liêm đao lâm công tốt liền lằn trên mặt đất lên rầm rầm rầm bốn quân nghị đao cương không ngừng vung ra đem trên mặt đất đập ra rất nhiều hố to ngũ kích sau đó giống như giống như con khỉ lâm công tốt vẫn là không có tránh thoát bị giết chết giết nha vì tướng quân báo thủ tần quốc kỵ binh đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức toàn bộ thúc đẩy đánh út về phía quân nghị tần quốc pháp luật hà khắc làm đào binh là sẽ chết người đấy mà quân pháp điều thứ nhất cũng nói không tuân theo quân lệnh giả giết lâm công tốt mệnh lệnh là để cho bọn họ xông hiện tại lâm công tốt chết mệnh lệnh cũng không đổi được vì không nối mệnh người nhà của bọn họ cái này ngũ thiên n g kỵ binh ngoại trừ liều chết đã không có con đường thứ hai muốn nói lâm công tốt chết cũng chết oan tần quốc sùng bái dũng sĩ cho nên trên chiến trường đã c ủ n g cường giả cực kỳ bội phục lâm công tốt vốn là vương im mồm dưới hát tướng đây là mọi người đều biết cho nên ở lâm công tốt một mình đấu quân nghĩ lúc ngũ thiên kỵ binh ai cũng không nhúc nhích Đều đến, sau tại thật phía nhìn, không nghĩ、đến. quân nghị tốc độ sung h h n lần trận h ngựa n h lên trước khai chiến đến nay y nghệ nguyên có vẻ cực kỳ anh dũng khí phép tám lại nói bên kia vương cửa phái ra chợ giúp đại đội cũng ra khỏi thành vừa xong cửa thành thám tử liền đưa tới tin tức mới nhất báo bốn bẩm báo tướng quân ngoài thành đại doanh đã bị võ quân đánh vào lâm tướng quân đã chết trận cái gì thám tử hội báo hoàn toàn đem vương cửa phái ra chợ giúp đại đội kinh hãi đại đội tướng lĩnh càng là không thể tin h ế t lên kinh ngạc làm sao nhanh như vậy lâm tướng quân ngươi nói là lâm công tốt hắn làm sao chết trận phải biết rằng bây giờ cách lâm công tốt cầu viện cũng không không lâu sau bất quá nửa giờ có thể c ư nhiên truyền đến tin tức năm chục ngàn đại quân bảo vệ quân doanh bị công phá hơn nữa lâm công tốt cũng chết t r ư ợ bị vũ quốc một công tử trẻ tuổi mấy hợp giết chết thám tử ngược lại là thành thật tham nghe được cái gì liền nói cái gì bởi quân nghị ăn mặc hoa phục cũng không biết là thân phận gì cho nên thám tử lấy công tử xưng hô mấy hợp giết chết mấy hợp giết chết nghe được tin tức này dẫn đầu tướng lĩnh đầu góc rầm rầm rung động lâm công tốt võ nghệ như thế nào hắn là biết đến liền chính mình mà nói cũng không phải lâm công tốt đối thủ nhưng bây giờ c ư nhiên bị người khác mấy hợp liền giết chết cái này tin tức kinh người có thể nói thật to dọa sợ lĩnh quân binh lĩnh toàn quân tại chỗ đ ợ i mệnh lập tức đem tin tức này bẩm báo đại tướng quân mời đại tướng quân bảo cho biết hiện ở ngoài thành quân doanh bị công phá chính mình dẫn dắt đại quân đi qua cũng không được hai mặt giáp công tác dụng cho nên cầm quân tướng lĩnh cũng không biết làm sao bây giờ không thể làm gì khác hơn là mệnh người lập tức nói cho vương cửa làm cho vương cửa phân phó ở trong lòng hắn hắn cũng không muốn cầm quân đánh ra lâm công tốt tin qua đời có thể nói thật to kích thích hắn đã kích hắn đấu t â m chương ba trăm mười ba toàn quân công thành cách tần quốc đóng quân ở ngoài thành quân doanh không xa quân vô thượng dẫn theo mười vạn đại quân chính ở chỗ này nghỉ ngơi tại chỗ một gã kỵ binh thật nhanh đi tới quân vô thượng phụ cận tung người xuống ngựa quỵ mà nói khởi Thú đại bẩm vương.、Thủ、tướng quân đã công phá tần quân đại doanh, đang đuổi đại công Chuyên tốc không tần quân doanh, tàn binh.、Tốt. Quân nghị quả nhiên không hổ là thủ tướng quân tên.、Chuyên、lệnh đại quân, hết tốc lực tiến giết phá hổ thú Tốt! hết quả là lực vô ề phía thẳng Bình trước, đến đ thượng à n Quân h h vô t nghe được quân nghị ở thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ trong lòng cảm thấy hài lòng lập tức đứng dậy h a m hở rơi xuống quân lệnh quân lệnh một cái quân vô thượng dẫn mười vạn đại quân cấp tốc đi về phía trước rất nhanh liền chạy tới định dương ngoài thành tần quân đại doanh tới nơi đây chỉ thấy quân nghị đang mang cùng với chính mình bộ khúc truy sát tần quốc tàn binh thấy tình huống như vậy quân vô thượng vội vã ngăn lại truyền lệnh quân kiên quyết phàm đầu hàng tần quân đều có thể không giết bắt tù binh chi nhận được quân vô thượng quân lệnh tuy là vô cùng khó hiểu nhưng quân nghị vẫn là lập tức hô lên bỏ lại binh khí quỳ xuống đất không giết khẩu hiệu bởi quân nghị mang theo tất cả đều là kỵ binh tần quân căn bản là chạy không được cho nên chỉ có chết liều mạng cùng đầu hàng hai con đường có thể đi nghe được quân nghị tiếng la tần quân rất nhiều đã bị giết được sợ hai binh sĩ đều bỏ lại binh khí quỳ xuống đất xin hàng muốn nói tần quân không hổ là tần quân tại loại này đại bại thua thiệt dưới tình huống vẫn là có không ít người từ chiến đến cùng cuối cùng đầu hàng chỉ bất quá hai vạn sĩ binh mà thôi hơi làm chỉnh đốn và sắp đặt quân vô thượng rất nhanh thì đem chính mình đại quân cùng quân nghị năm chục ngàn đại quân tập kết cùng một chỗ mang theo hơn hai vạn bắt tù binh chạy về phía bình đỗ thành móng ngựa ầm vang còn như sấm nổ liền đại quân mang bắt tù binh quân vô thượng nhất phương tổng cộng mười sáu mười bảy vạn đại quân rất nhanh là đến bình đô thành bên ngoài mấy trăm ngàn đại quân lập đơn giản trận hình ở cách một mũi tên ra trên đất chống ngừng lại lảng lặng hoành mã mà đứng không có bất kỳ âm thanh một đôi hoặc là hừng hực hoặc là ánh mắt lạnh như băng nhất t ề nhìn chăm chú vào bình đô thành trong không khí tựa như lan tràn một cỗ khiến người ta khó chịu khí sơ sát tiêu điều một cây to lớn giết chữ kỳ cao cao lập bắt đầu theo chiều gió phất phới cử chữ đại biểu huyết hồng chữ sát dường như muốn tránh thoát hoàn muốn sát toàn dường dương mà ra, hoàn toàn biểu dương ra vũ quân ố quốc c sách thay mặt nạt phía sau đổi người. q u lên vô thượng xung trận ngựa lên trước đứng ở đại quân trước nhất trên người vương bảo bị liệt phong thổi bay phất phới dồn khí đan điền quân vô thượng hướng về phía bình đô thành hô lớn ta là vũ vương quân vô thượng giới hạn các ngươi thời gian một nén nhang mở cửa thành ra đầu hàng bằng không đợi phá thành sau đó cả người lẫn vật đều là tàn sát làm cho bình đô thành mảnh nhỏ cỏ bất sinh theo quân vô thượng kêu gọi kết thúc sau lưng mấy trăm ngàn đại quân cũng nhất tề giống to hơn tạo thế võ quân uy vũ thiên hạ không a i bằng võ quân uy vũ thiên hạ không a i bằng bình đô thành tần quân sớm liền nhận được tin tức đã từ lâu chuẩn bị xong thủ vệ đón đánh võ quân cho nên ở quân vô thượng kêu gọi sau khi kết thúc trên thành vương cửa cũng không trả lời trực tiếp sai người gõ c h ố n g trận thung thung tiếng c h ố n g trận đột nhiên mà vang lên vang vọng toàn bộ bình đô thành bình đô thành tường trong nháy mắt liền tuân ra vô số sĩ binh cầm trong tay cung tiễn chưa lợi phân phó dồn dập chiếm giữ có lợi phương vị ở trên cổng thành bày ra trận thế chuẩn bị đón đánh địch nhân vương cửa có thể nói là trực tiếp lấy hành động bày tỏ thái độ của mình cả n g ư ờ i lẫn vật đều là tàn sát khẩu khí thật là lớn tuy là n g ư ờ i kỵ binh rất nhiều sông trận không ai bằng nhưng muốn muốn công thành không khác nào người si nói ngộng trên cổng thành vương cửa một bên mệnh lệnh quân sĩ chỗ đứng còn một bên ở trong lòng đối với quân vô thượng nói chẳng đáng ai cũng biết từ xưa đến nay Kỵ binh đại ề u là trưởng t giã chiến, tướng h Thở, thành Thủy nhất thế, i ệ n sông Trận Bùn、Thở. công thành Thủy Trung nằm ở yếu n nếu không có tương ứng công thành g g khí có i i chỉ c ầ thủ sắp thành sắp n vừa đ ó cửa, binh cũng chỉ có kỵ binh Đại trận tướng thể mắt. làm quân vương cửa vội vàng ở trên tường thành phân phó lúc này một đạo quen thuộc tiếng gọi từ vương cửa phía sau truyền đến quay đầu nhìn lên thì ra dương tuyển quân ở mười mấy cái thị vệ vây quanh c ư nhiên cũng đi tới trên thành tường thưa tướng ngài làm sao đi l ê n lạc nơi đây mười phần nguy hiểm vẫn là từ bản tướng ở chỗ này chỉ huy thừa tướng chỉ cần bên trong thành cao tọa là được thấy dương tuyển quân vương miệng s ắ c thực lại càng hoảng sợ phải biết rằng đ ã khởi chiến tới dối loạn làm tiền tuyến tường thành đương nhiên là nguy hiểm nhất nếu như dương tuyển quân có cái gì không hay xảy ra cái kia vương cửa cho dù thắng vũ quốc trở về tần về sau cũng đừng nghĩ chiếm được được rồi dương tuyển quân đừng xem là người quý tộc thật đúng là đừng nói lá gan đó là đặc biệt lớn lúc này còn chưa khai chiến hắn không có ý thức được nguy hiểm cho nên cũng cố gắng co tâm tình đối với vương cửa cao r ộ n g trả lời bản tướng nghe nói vũ quốc đại quân đã công phá đại tướng quân ở ngoài thành đứng quân doanh càng l à tới công ta bình đô thành đương nhiên muốn lên tới xem một chút ai trong lòng thở dài vương cửa rõ ràng dương tuyển quân sợ rằng một chốc chắc là sẽ không đi xuống lúc này dưới thành kêu gọi lần nữa chuyển đến bất quá lần này không còn là quân vô thượng mà là một gã thú binh chỉ nghe thú binh hô lớn nói nhà của ta đại vương có chỉ t h ư ơ n g đã qua nửa còn có nửa nén hương thời gian trên thành tân binh các ngươi đến cùng có đầu hàng hay không đại tướng quân đây là dương tuyển quân bởi mới vừa lên thành lâu cho nên đối với lúc trước quân vô thượng kêu gọi cũng không nghe được nghe được dương tuyển quân câu hỏi vương cửa lập tức đem quân vô thượng khi trước kêu gọi lại hướng dương tuyển quân nói một lần dương tuyển quân nghe được lời ấy ngữ giận dữ không gì sánh được lần này hắn ngược lại không phải là giả bộ mà là chân nộ lúc trước mới nghe nói vương cửa tổn thất năm chục ngàn binh mã mà bây giờ c ư nhiên bị người chiêu hàng đến dưới thành liền chiến tích này trở lại tần quốc vậy hắn còn không quá mất mặt dương t u y ể n quân trong cơn giận dữ tức giận nói đại tướng quân lần này ngươi có thể phải thật tốt dạy dỗ một chút vũ quốc đại quân để cho bọn họ kiến thức một chút ta tần nam nhi uy vũ thưa tướng yên tâm hiện vũ quốc đại quân quần áo nhẹ đến đây liền công thành khí giới cũng không có n h ư n nếu bọn họ thật dám tiến công vương cửa nhất định đón đầu thống kích võ nhân vương cửa kỳ thực đối với quân vô thượng kêu gọi cũng không có gì tức giận bởi vì l ư ợ n g quân giao chiến kêu gọi là thường gặp sự tình dụng ý cũng không ngoài còn là tan giã đối phương ý chí chiến đấu quân vô thượng còn không có đánh liền chiêu hàng chẳng qua là muốn dùng ngôn ngữ chiếm khí thế trong giọng nói khiến người ta thấy đến tựa như vũ quốc đại quân đã thắng có thể ngay lập tức phá hỏng bình đô thành chỉ là cho cơ hội tần quân rất nhanh quân vô thượng quy định thời gian một nén nhang liền đến đối với tần quân biết đầu hàng quân vô thượng nghị cũng không nghĩ quá hắn la như vậy nói ý tứ chẳng qua là vì để cho đại quân nghỉ ngơi một chút đặc biệt quân nghị tương ứng mới trải qua một trận đánh nhau có chút phương diện binh khí huyết cũng không làm nếu như lập tức x ô n g lại liền bắt đầu tiếp tục công thành cái kia nhất định sẽ tạo thành rất nhiều tổn thất không cần thiết quân vô thượng dơ lên thật cao thần q u ỷ kích hô lớn canh giờ đã đến toàn quân công thành chương ba trăm mười bốn giết tù binh bởi quân vô thượng t h a nhâm cực đại cho nên trên thành vương cửa cùng dương tuyển quân cũng nghe được cái này ba võ quân c ư nhiên thật muốn công thành vương cửa có thể cũng có chút hồ đồ không minh bạch cái này hơn trăm ngàn kỵ binh chỉ có mấy vạn bộ tốt võ quân nghĩ thế nào công phá một tòa hai m ư ờ i vạn đại quân thủ vệ thành thị bất quá lại hồ đồ đều tốt vương cửa vẫn là ra lệnh bọn lính kéo cung lên dây sắp sửa nổi giận dầu làm thủ thành chi bị mà dương t u y ề n quân bởi lúc trước nghe được vương miệng nói võ quân cũng không có công thành khí giới cho nên cũng không sợ có nguy hiểm gì ở bọn thị vệ dưới sự bảo vệ còn tìm một chỗ tốt vị trí không ngừng xem trường phía dưới võ quân động tĩnh mệnh quân nghị bộ đội sở thuộc đem tần quân bắt tù binh đẩy vào hộ thành hà quân vô thượng giọng nói bình thản hướng sau lưng chúng tướng rơi xuống mệnh lệnh dạ quân nghị nhận lệnh lập tức lại dẫn dắt cái kia đổ máu quá một trận các tướng sĩ đem hậu đội đã bị hoàn toàn nộp khí d ư ớ i tần binh kéo đi ra lấy đao kiếm tương bước hướng bình đô thành tiến lên quân nghị bộ đội sở thuộc bởi lúc trước đánh một trận tuy là không có gì lớn tổn thất nhưng cũng đã chết không ít người mà những cái này người đều là bị ngoài thành trại lính tần binh giết cho nên đối với đợi những thứ này tay không tất sắt bắt tù binh quân nghị bộ đội sở thuộc cũng không có bất kỳ lòng nhân tử hơi chút đi chậm rãi một điểm đều phải bị chặt lên một đao chuyên lệnh đại quân kéo cung lên dây đợi tần quân bắt tù binh tiến nhập hà nội phía sau đem toàn bộ bắn chết quân vô thượng mệnh lệnh thứ hai khả năng liền vô cùng quá phận theo lý thuyết người khác đã đầu hàng n g ư ờ i đem người khác làm như tử sĩ làm lính tiên phong cái này còn nói được nhưng toàn bộ b á n chết vậy nói không thông cho nên ở quân vô thượng mệnh lệnh này dưới hoàng hậu lập tức thì có trước triệu quốc tướng l ĩ n h mở miệng đại vương xưa nay g i ế t tù binh không rõ mời đại vương tam nghị à quân vô thượng n h ứng mày nói không cần nhiều lời bản vương đã quyết định thấy quân vô thượng tựa như mất hứng mở miệng tướng lĩnh cũng không dám khuyến nữa từ cổ trí kim lấy khai quốc c h i quân uy thế nồng nhất nhất ngôn cửu đ ỉ n h quân vô thượng liền triệu cùng hung nô lưỡng địa trọng dựng nước sưng là võ từ phương diện nào đó mà nói đã có thể tính là khai quốc tri quân nếu phản đối không thành công cái k i a quân vô thượng mệnh lệnh còn phải chấp hành a từ thủy hạ tướng quân kêu gọi truyền lệnh còn lại mười vạn đại quân tập thể từ dưới bụng ngựa lấy ra cung tiễn nhất tề chuẩn bị đợi quân nghị bộ đội sở thuộc lui về sau đó liền lập tức kéo cung lên dây bắn chết tần binh quân vô thượng một phen động tác vương cửa cùng dương tuyển quân nhưng khi nhìn vừa v ạ n thấy quân nghị áp giải tay không tấc sắt tần quốc tàn binh hướng bình đô thành tới gần dương t u y ề n quân lập tức bắt đầu kêu vương cửa nói đại tướng quân còn không làm người ta b ắ n cung đừng nói dương t u y ề n quân mặc dù không hiểu t r i n h chiến nhưng địch nhân tới gần liền phóng tiễn loại sự tình này hắn vẫn là biết thưa tướng dưới thành có thể đều là chúng ta phụ lao huynh đệ a vương cửa thân là đại tướng quân dưới thành những cái này bị bắt làm tù binh tần quân cũng là hắn phái đi ra ngoài bị bắt làm tù binh cho nên xác thực không đành lòng bắn giết bọn hắn hai anh bọn họ như là đã đi theo địch cái kia i l ề này không còn l chúng Cửa chưa tức tần dũng、sĩ. Vương、cửa、nói chưa dứt lời, vừa nói lập tức gợi ta dứt vừa đại lời, sĩ. lập nằm Quân Tuyển mãn, Dương bất đối với dương tuyển quân l ờ i nói vương cửa cũng không có nói phản bác nhưng còn không chịu mở miệng làm cho bọn lính b a n cung mắt thấy quân nghị càng ép càng gần lập tức phải đến hộ thành hạ dương tuyển quân lúc này có thể nóng nảy cả giận nói đại tướng quân v õ quân kéo cung lên dây mà thôi quân ta bắt tù binh vì tiền bộ rõ ràng cho thấy muốn lấy những thứ này hàng binh công thành lấy c u n g tiện đ i ể m hộ còn không ban cung chờ đến khi nào a dương tuyển quân nói đích sắc rất hợp thất quốc run dày lẽ thường có thật nhiều quốc gia đều là làm như vậy lấy hàng binh làm tiền phong tử sĩ công thành đ ố i chọi ai vương cửa trong lòng cũng nhận rồi dương tuyển quân cách nhìn than nhẹ một tiếng rồi mới hướng bên cạnh phó tướng phân phó nói truyền lệnh ban cung Dạ. phó tướng lĩnh mệnh hô lớn bán cung làm ra hành động tần quân quân pháp nhưng là nghiêm khắc nổi danh cho nên ở phó tướng tiếng hô kết thúc một khắc kia đã sớm kéo cung lên dây tần quân nhất tề bán cung hướng về dưới thành trong tầm bắn võ quân cùng tần quốc hàng binh bắn chết đi s i ê u s i ê u toàn quân đề phòng lại ngăn cản lại vào đem hàng binh đẩy vào hộ thành hạ nhìn thấy vũ tiễn gào thét mà đến quân nghị hét lớn một tiếng trước giơ lên ba câu liêm đ a o ở trên đỉnh đầu cơ múa mà quân nghị bộ đội sở thuộc đại quân cũng tại đồng nhất thời gian mỗi người c ơ múa lên vũ khí trong tay đối với vũ tiễn bọn họ nhưng là từng có kinh nghiệm đừng quên ở ngoài thành đại doanh lúc bọn họ cũng đã ngăn cản mấy đợt vũ tiễn hơn nữa bọn họ những người này nếu tại lần trước vũ tiễn bên trong không có bị bắn chết cái kia ở võ nghệ bên trên tuyệt đối cũng là bạc tiêm đinh đinh đang đang theo tên cùng binh khí va chạm âm thanh quân nghị đại quân không lùi mà tiến tới càng là ở phương diện tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần không ngừng buộc tần quân hàng binh đi phía trước vào quân nghị đại quân là c h à n tên nhưng phía trước tay không tất sát hàng binh liền thảm bọn họ vốn là không có binh khí cũng không còn khôi giáp thấy vũ tiễn phong tới chỉ có lấy n ụ c thân bộ dạng đánh ngoan độc đủ thông minh còn biết lấy đồng bạn thân thể làm chính mình cái khiên nhưng phản ứng hơi chút chậm một chút lập tức liền bị bắn chết trên mặt đất người cứu mạng a không muốn ban cung chúng ta là tần nhân a tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu cứu bên hai không dứt không ngừng từ hàng binh trong miệng phát sinh nhưng ngay cả như vậy vẫn là không có dẫn động quân nghị bộ đội sở thuộc chút nào nhân tâm quân nghị bộ đội sở thuộc nhận được mệnh lệnh chính là bước hàng binh vào hộ thành hà nói cách khác không có bước tiến hộ thành hà cái kêu bọn họ nhiệm vụ sẽ không hết chỉ có thể ở nơi đây kể bên tiễn cho nên nhìn thấy có chút hàng binh quỳ dạp trên mặt đất tránh né thú binh nhóm khả năng liền phát hỏa dòm tên bắn đi qua khe hở hướng về phía hàng b i n h chính là một đao đi mau mẹ kiếp bỏ lại ngũ chăm cố thi thể quân nghị bộ đội sở thuộc rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ đem không có bị vũ tiễn bắn chết tần binh toàn bộ bức vào hộ thành hà bên trong những thứ này sĩ binh cũng là vật khí hoặc giả nói là trên tường thành tần quân thủ hạ lưu t ì n h cũng không đối của bọn hắn nổ súng bằng không sợ rằng không tới trong sông hàng binh liền muốn chết tẫn nhìn quân nghị dẫn theo đội kỵ binh bay ngược vương cửa cùng dương tuyển quân khả năng liền sở không được đầu vóc dương tuyển quân hoàn hảo không hiểu có thể hỏi ai bảo hắn là quan văn cho nên mở miệm nhân tiện nói đại tướng quân ngươi kiến thức rộng rãi cũng biết võ quân đây là bực nào trận thế đem hàng binh toàn bộ tới gần hộ thành hà bên trong bơi ngay cả thành tường đều không mò lấy một điểm vũ quốc đại quân liền nhanh trong lui thối lui đến cung tiễn đả kích phạm vi bên ngoài loại tình huống này cho dù lại kiến thức rộng rãi vương cửa cũng không có thấy qua không biết cũng không biết vương cửa cũng không hạt bài đáp thừa tướng loại này trận thế vương cửa chưa từng thấy qua bất quá vô luận vũ quốc như thế nào hành sự không có công thành khí giới chỉ dựa vào kỵ binh muốn đánh vào bình đều đúng là vọng tưởng chương ba trăm mười lăm bày trận vương cửa cùng dương tuyển quân ở trên cổng thành còn không có đàm luận vài câu lúc này quân vô thượng một bên lại có động tĩnh chỉ nghe một đạo chấn động thiên động tiếng hô từ võ quân nhất phương vang lên liền vương cửa cùng dương tuyển quân đều nghe được cùng tiễn chuẩn bị làm vương cửa cùng dương tuyển quân từ trên tường thành len lén nhìn lại lúc vũ quốc mười vạn đại quân ngoại trừ quân nghị bộ đội sở thuộc bên ngoài tập thể kéo cung lên, lên dây nghiêng mà lên đều làm xong bắn cung chuẩn bị lúc trước bắn chết đối thủ dương tuyển quân ngược lại là thấy đó là một cái thoải mái nhưng bây giờ nhìn thấy mười vạn tới cung tiễn nhắm ngay mình nhất phương tùy thời muốn thả lúc dương tuyển quân lại sợ vội vàng hướng vương cửa kêu lên đại tướng quân mau tránh tránh một chút đi võ quân muốn bắn tên vừa nói dương tuyển quân cước bộ đã tại bắt đầu di động thừa tướng n g h ỉ sợ liền xạ trình mà nói võ quân cung tiễn không có khả năng bắn tới chúng ta nơi đây vương cửa những lời này vừa ra dương tuyển quân lập tức dừng bước vừa nghĩ cũng không phải sao bên mình trên thành bắn dưới thành đều bắn không t r ú n g bọn họ bọn họ dưới thành bắn trên thành càng không thể nào bắn t r ú n g chúng ta hiểu rõ ràng sao dương tuyển quân lại có vấn đề nghi ngờ nói nếu cung tiễn khoảng cách căn bản không đủ cái kia vũ quốc là có ý gì chẳng lẽ là muốn làm ta sợ nhóm cái này ba vương mượn cớ không biết vừa nói chuyện vương cửa một bên cũng phiền muộn vương cửa đánh nhiều năm như vậy chiến tự nhận đối với binh pháp các phương diện vẫn rất có nghiên cứu thật không nghĩ đến ngày hôm nay đối với vũ quốc nhất phương rốt cuộc là ý gì một điểm nhìn không hiểu hỏi gì cũng không biết hoàn hảo võ quân nhất phương coi như không tệ không có làm cho vương cửa xấu hổ lâu lắm theo một tiếng bắn cung mệnh lệnh bọn họ trực tiếp lấy hành động để giải thích dụng ý chỉ thấy vũ quốc mười vạn đại quân đồng thời tiễn nọ thể phát đầy trời vũ tiễn bay lượn không trung mà mục tiêu chính là cái kia bị đuổi vào hộ thành hà tần quốc hàng binh Lần này... bị đuổi vào hộ thành hà trong tần quốc hàng binh sẽ không lần trước như vậy may mắn lần trước ở h g i a nổ bên trên còn có được tránh nhưng lần này tần quốc hàng binh toàn bộ bị đẩy tới trong sông hà đạo cũng thì lớn như vậy thủy giã cư như vậy sâu nói cách khác chỉ cần vạn tiễn t ề phát toàn bộ bắn tới hộ thành hà bên trong vậy những thứ này tần quốc hàng binh ngoại trừ chết không có khác biệt khả năng ba đợt mưa tên qua đi mắt thấy tần quốc hàng binh đã không sai biệt lắm chết hết quân vô thượng lại lập tức hô lớn bày trận lời vừa nói ra ngoại trừ quân nghị bộ thự bên ngoài mười vạn kỵ binh toàn thể thành vòng tròn hình trận pháp không ngừng vây quanh vòng quanh làm cho trên cổng thành vương cửa cùng dương t u y ể n quân hoàn toàn sở không được đầu não cái này lại là có ý gì giữa lúc hai người vẫn còn đang suy tư lúc quân vô thượng d u n g trời hô to lại vang lên lần nữa đẩy mạnh đẩy mạnh một hô xong quân vô thượng kỵ binh đại trận lập tức lại biến lấy quân vô thượng chính mình vì tiên phong quân nghị theo sát phía sau mà kỵ binh đại đội không biết từ hình tròn phương trận nơi nào phân ra một đầu theo sát quân vô thượng phía sau sông thẳng bình đô thành môn theo cái này một con b á n v ọ n còn lại đại quân cũng theo sát phía sau lấy ngũ kỵ song song đẩy mạnh lần lượt sắp hàng mười vạn người trường xà đội ngũ dài bao nhiêu không có tận mắt nhìn thấy rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi nhưng bây giờ may mắn dương tuyển quân cùng vương tính nhẩm là phòng kiến thức hai người vốn là đứng ở đầu tường cho nên từ trên nhìn xuống trực quan cảm giác càng mạnh chỉ thấy võ quân liền như một cái ngũ thải ban lan trường x à trên mặt đất l ấ y tốc độ cực nhanh hướng bình đô thành núp đ í c h ban cung sắp sửa nổi giận dầu tuy là như thế tràng diện cực kỳ đồ sộ cực kỳ khó gặp nhưng vương cửa cùng dương tuyển quân cũng không phải là tới ngắm phong cảnh nhìn thấy vũ quốc đại quân bắt đầu toàn thể tấn công tuy là còn không biết bọn họ đến cùng nghị thế nào công nhưng vẫn là lập tức mệnh lệnh ban cung tổ chức phòng thủ trên cửa thành cung tiến thủ nhóm liều mạng bắn ra trong tay tên g ả i nỗ lực ngăn cản võ quân đột nhiên xuất hiện đáng tiếc hiện tại trước mặt nhất người đã không còn là phổ thông binh sĩ mà là vũ quốc đại vương vô song dũng tướng hai anh một tiếng cùng thấp chẳng đáng âm thanh từ quân vô thượng trong núi hừ ra chỉ thấy quân vô thượng t a y phải nắm chặt dây c ư ờ n g hai chân mạnh mẽ kẹp bụng ngựa cũng không ngừng bắn vọt ngược lại bởi chiến mã bị đau trong nháy mắt buộc phát ra càng cường đại hơn lực đánh vào mượn t r ù n g kích sức gió quân vô thượng t a y trái thần quỷ với trước lấy mắt thường hoàn toàn thấy không rõ lắm tốc độ cao tốc xoay tròn b ộ c phát ra rực rỡ q u a n g hoa thân quỷ phía trước bị quân vô thượng múa như một chùm sáng màn hoàn toàn ngăn lại tà lò diên đường hơn nữa bởi đại kích bên trên mang theo quân vô thượng cái kia vô cùng kinh khủng nội lực cho nên kể cả trên dưới hai đường tên cũng bị quân vô thượng đồng thời đánh rớt cái này năm cái này là người hay quỷ cái ý nghĩ này là hiện tại dương tuyển quân cùng vương cựa trong lòng chỗ sâu ý tưởng kiến thức quân vô thượng loại này cái thế thần công vương cửa lần đầu tiên cảm thấy sợ lần đầu tiên không hề tự tin như vậy bán cung bán cung bán chết dẫn đầu vương cửa thất kinh không ngừng gào thét trong lòng hắn minh bạch không đem quân vô thượng giết chết cung t i ễ n thủ sức chiến đấu quả thực hoàn toàn không phát huy ra được liền quân vô thượng một người liền hoàn toàn che ở phía sau rất dài đội ngũ chỉ có thực sự cách quân vô thượng phía sau quá xa mới không thể chú ý đến mà nếu như quá xa mũi tên uy lực lại sẽ cực kỳ giảm thấp có thể hại người có thể trọng thương người có thể căn bản giết không chết người vương miệng mệnh lệnh có thể nói tránh hợp quân vô thượng ý tứ hữu thần quỷ nơi tay quân vô thượng căn bản không sợ loại này ám tiễn mà cho dù không có đem tên đánh rớt chỉ cần không bị bắn trúng chỗ yếu hại lấy cựu dương thần công vì hộ thể cương khí quân vô thượng cũng không sợ xảy ra chuyện lớn ấn gì đinh đinh đương đương tiếng đánh đập bên trong mưa tên không ngừng hạ xuống mà quân vô thượng lúc này đã vọt tới hộ thành hà trước nắm chặt đầu ngựa một cái đột nhiên p h n h lại quân vô thượng tay trái tiếp tục múa đại kích trong miệng trợt quất lên biến t r ậ n võ quân nghe được quân vô thượng kêu gọi lần thứ ba biến trận mà lần này bọn họ hay là biến trận kỳ quái hơn căn bản là không có gì còn lại đặc biệt chỉ bất quá lại từ chạy nước rút trận hình biến trở về loại thứ nhất hình thái lấy theo sát quân vô thượng sau lưng ngũ kỵ làm đầu ngũ kỵ đồng thời phía bên trái thành vòng đi vòng đi đem đại đội lại kéo thành hình tròn kỵ trợn dừng thấy vũ quốc đại quân dường như không phải muốn công thành vương cửa tay phải nhấc một cái ngăn lại vẫn không ngừng bắn cung tần quốc lính phòng giữ dưới thành dẫn đầu dũng sĩ xin hỏi ngươi là người phương nào võ tần hai nước xưa nay giao hảo người vũ quốc vì bực nào vô lễ như thế đối với nước ta vô cớ phạt chi vương cửa không có hy vọng vũ quốc có thể đình chiến chỉ bất quá muốn dò xét một cái vũ quốc rốt cuộc là ý đồ gì bởi quân vô thượng vương bảo là món bán long bảo như vậy kiểu dáng ở thất quốc bên trong cũng không có cho nên vương cửa cũng không nhìn ra quân vô thượng thân phận bản vương là vũ quốc quốc quân, quân vô thượng cái gì quân vô thượng đáp lời chẳng những chấn kinh rồi vương cửa cũng chấn kinh rồi trên tường thành hết thệ tần binh quân vô thượng là ai cho dù lại xem thường người của hắn không thừa nhận cũng không được hắn là đại vương một quốc gia đại vương luận thân phận thất quốc bên trong có thể sánh vai giả cũng bất quá mấy người nhưng còn bây giờ thì sao hắn c ư nhiên thân chức sĩ tốt xông lên phía trước nhất chương ba trăm mười sáu bao cắt công thành tần quốc đội phục nhất dũng sĩ mà thôi quân vô thượng thân phận còn xông lên phía trước nhất đồng thời dũng manh phi thường đây càng thêm câu dẫn ra tần binh kính phục người chính là vũ vương dương tuyển quân lúc này cũng đi ra vô giúp vui bất quá giọng nói tương đương hoài nghi căn bản không tin tưởng quân vô thượng chính là vũ vương hai anh lẽ nào trong thiên hạ còn có ai dám mạo nhận thức b u ồ n tọa sao cầm trong tay thần quỷ chân nhảy qua ngựa đen quân vô thượng khí thế lăng nhân nếu như nói không có thân phận vương cửa cùng dương tuyển quân cũng không tin nếu phía dưới là vũ vương là quân vô thượng cái kia ở dương tuyền quân tâm bên trong hết thể đều có thương lượng ở dương tuyền quân nghĩ đến quân vô thượng là đại vương vậy cũng là cũng giống như mình quý tộc nếu là quý tộc cái kia hết thể đều dễ nói dương tuyền quân cũng không quản thành dưới lầu quân vô thượng có nhìn hay không nhìn thấy sửa sang một chút y l i quan giống to vũ vương lễ độ tại hạ là tần quốc thừa tướng dương tuyền quân ta tần vũ hai nước chính là nước bạn từ trước giao hảo vũ vương đăng cơ ngày vua ta đã từng phái ra sứ tiết đi về phía vũ vương trúc mà ngày gần đây vũ vương vì sao bắt đầu một cuộc chiến không báo trước vô cớ phạt ta đại tần vũ vương như thế cách làm chẳng phải làm cho người trong thiên hạ chế nhạo chẳng phải bị hư hỏng ta tần vũ hai nhà tình nghĩa ha ha ha ha năm nghe s o n g dương tuyền quân lời nói quân vô thượng cười ha ha tiếng dung thiên địa thậm chí ngay cả bình trong đô thành tần quân đều có thể nghe được quân vô thượng tiếng cười quân vô thượng không trả lời lời của mình lại lớn cười không nớt điều này làm cho dương tuyền quân khó chịu cảm thấy quân vô thượng không có quý tộc phong độ dương tuyền quân cùng vương cửa liếc nhau vẫn là từ dương tuyền quân kêu gọi nói vũ vương cớ gì cười bản vương cười ngươi đường đường thừa tướng lại miệng đầy nói b ậ y không đợi dương tuyền quân nói quân vô thượng tiếp tục nói đ ệ nhất n g ư ơ i dương tuyền quân chẳng qua là bằng vào g i a thế mới làm được tần quốc thừa tướng vị mà thừa tướng cũng bất quá chỉ là một tả tướng mà thôi ngươi ngược lại thật biết trang bị trực tiếp đem bên trái chữ cho lọc đi ngươi bốn quân vô thượng mở miệng liền hướng dương tuyền quân tâm trên tổ đâm ở mấy chục vạn đại quân trước mặt xé dương tuyển quân mặt mũi làm cho dương tuyển quân tức giận không nớt đệ nhị ta vũ quốc chính là nguyên triệu cùng hung nô tương hợp chỗ năm đó trường bình chi chiến tần triệu hai nước sớm đã kết làm huyết cửu thù này bất cộng đ á i thiên không chết không nớt mà hung nô cũng thời gian dài chịu đến ngươi tần quốc c h e n ép có thể dùng dân chúng lầm than nhưng là ngươi một cái đường đường tần quốc thừa tướng lại mở miệng liền nói bậy nói cái gì từ trước giao hảo h u n g ô loạn ngữ quả thực h u n g ô loạn ngữ quân vô thượng cái này đệ nhị càng là đem dương tuyển quân tức giận đến thổ huyết trường bình chi chiến tần triệu có c ử u đ oán là không tệ nhưng tần cùng hung nô phương diện lại là hoàn toàn cùng quân vô thượng nói s o n g t ư ơ n g phản hung nô thường xuyên khấu biên tần quốc q u ấ y nhiều tần quốc bách tính lại cứng rắn bị quân vô thượng đem lời ngược nói nói thật giống như tần quốc thường xuyên q u ấ y nhiều hung nô giống nhau ở dương tuyển quân sắc mặt đỏ lên không tuyệt vọng lẩm bẩm hầu ngôn loạn ngữ lúc quân vô thượng kêu gọi lại tiếp tục đệ tam người tần quốc phái ra sứ tiết tới cung trúc bản vương đăng cơ niềm vui lời ấy ngược lại không tệ nhưng người tần quốc sứ tiết rốt cuộc là thật tình tới quốc gia của ta cung trúc vẫn là muốn điều tra quốc gia của ta hư thực điểm ấy tất cả mọi người lòng biết rõ à. ta tần quốc sáu dương thuyền quân mới muốn phản bác quân vô thượng liền lập tức cắt đứt lần này quân vô thượng không có lại nói những thứ khác nói thẳng nhiều lời vô ích đánh đi nhìn đã đem trận hình hoàn toàn dọn xong đại quân quân vô thượng trong lòng cười q u á t to toàn quân nghe lệnh mục tiêu hộ thành hà đầu bao cát đối với vương cửa cùng dương tuyển quân c ư nhiên không bán cùng ngược lại cùng chính mình nói dóc quân vô thượng kỳ thực vui vẻ không gì sánh được bằng không lấy quân vô thượng tính cách cũng sẽ không cùng dương tuyển quân nhiều lời mượn hạt bài võ thuật quân vô thượng đại quân ở linh thương vong dưới tình huống ở hộ thành hà bên ngoài hoàn toàn đem hình tròn trận pháp bày xong vũ quốc mọi rợ vũ quốc mọi rợ chính mình một câu nói bị quân vô thượng đem sở có ý tứ đều phản bác hơn nữa quân vô thượng người này còn không cho chính mình nói chuyện vô cùng không lễ phép vẫn cắt đứt chính mình đối với dương tuyển quân mà nói người này xem như là ném đi được rồi từ hắn hiện tại sắc mặt đỏ lên song quyền nắm chặt không tuyệt vọng lẩm bẩm cũng có thể thấy được dương tuyển quân hiện tại tức giận trạng thái nguy rồi bọn họ lẽ nào muốn bốn dương tuyển quân đang đang tức giận chật nghe vương cửa kinh hô vội vàng phản ứng kịp hướng dưới cổng thành nhìn lại chỉ thấy hiện tại vũ quốc đại quân viên trận nhanh chóng xoay tròn mà mỗi người kỵ sĩ ở hộ thành hà trước mặt lúc đều hướng bên trong đầu kế tiếp trắng túi vải cứ như vậy mất một lúc mắt thấy vốn là bị thi thể chất đống hộ thành hà nhanh bị lấp đầy b á n cung mau b á n tên dương tuyển quân còn đang nhìn vương cửa đã vội vàng kêu lên đại tướng quân vo quân muốn làm gì nghe run rẩy cố sự nghe hơn nhiều nhưng dương tuyển quân thật đúng là chưa nghe nói qua loại này t r ậ n thế rõ ràng như vậy chuyện vương cửa đương nhiên biết rõ trả lời ngay nói thừa tướng võ quân hình như là muốn san bằng hộ thành hà hai anh thì ra là thế cho dù bọn họ san bằng hộ thành hà thì phải làm thế nào đây lẽ nào bọn họ vẫn có thể bay lên ạ đã hiểu võ quân động thái dương t u y ề n quân lập tức liền khinh thường nói một câu phả ra đầy trời vũ tiễn võ quân rất nhanh thì đem hộ thành hà san bằng đương nhiên cái này cùng lúc trước giết chết ở hộ thành hà trong tần binh c có quan hệ rất lớn dù sao khi trước bị giết tần quân cũng không ít toàn bộ trồng chất ở hộ thành hà bên trong vốn là đem không sâu sông đ i ể n không sai biệt lắm đại quân tới gần mục tiêu bình bên dưới đô thành đầu bao cát thấy hộ thành hà đã săn bằng quân vô thượng xung trận ngựa lên trước tay múa đại kích lần nữa sửa đổi mệnh lệnh mệnh lệnh này vừa ra v õ quân lại lần nữa tới gần bình đô thành lần này bởi đã không có hộ thành hà nói cách khác hết thệ kỵ binh đều có thể cách bình đô thành gần hơn cho nên phải đem bao cắt ném mạnh đến bình đô thành chân tưởng thì đơn giản sinh ra ầm ầm năm ầm ầm m ầm ầ năm ầm ầm năm siêu siêu năm siêu năm siêu siêu sáu hôm nay võ quân công thành c h i chiến có thể nói cực kỳ kỳ lạ đánh đến bây giờ song phương đều không phát sinh quá lớn tiếng la liền chỉ nghe tiếng v õ ngựa cùng tên cấp xạ âm thanh tựa như một hồi không tiếng động chiến đến dịch đại tướng quân tiếp tục như vậy như thế nào cho phải à nhìn còn như là chiến thần không ngừng đánh rất mũi tên quân vô thượng nhìn bình bên dưới đô thành không ngừng lũy thế mà lên bao cát dương tuyển quân có ngốc cũng biết vũ quốc đại quân đây là muốn làm gì cho nên dương tuyển quân lo lắng vặt phần vội vàng cầu t r ợ ở vương cửa vương cửa vào lúc này cũng là vừa vội vừa tức thầm nghĩ nếu không phải là người dương tuyển quân miễn cưỡng tới cái này bình đô thành làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy phải biết rằng bình đô thành tường thành cùng định dương thành hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp mà vũ quốc cũng rõ ràng nhất nhìn chúng bình đô thành tường thành thấp bé mới dùng tới loại phương pháp này chương ba trăm mười bảy thành phá sát vương cửa thừa tướng chớ vội chúng ta có mấy trăm ngàn đại quân đóng quân với bình đều không phải dễ dàng như vậy bị võ quân công phá vương cửa hiện tại cũng không có biện pháp chỉ có tử thủ bình đỗ thành đại tướng quân bằng không chúng ta rút lui a mắt thấy bao cắt lập tức sẽ trồng chất lên đây dương tuyển quân lúc này thật sự sợ rồi dương tuyển quân không phải người ngu theo như vậy trồng chất pháp tần h quân thì tương đương với hoàn toàn đã không có thủ thành ưu thế mà cùng vũ quốc xảy ra bình đẳng trạng thái vũ quốc binh sĩ mạnh biết bao xem ngoài thành chú đóng tần binh diện được thật là nhanh sẽ biết không thể rút lui nghe được dương tuyển quân lại mù nghĩ kế vương cửa liền vội vàng cắt đ ứ t nói thừa tướng võ quân mấy trăm ngàn tất cả đều là kỵ binh nếu như rút khỏi thành đi đi không được rất xa chúng ta sẽ gặp cho tàn sát hầu như không còn ồ đ ố i với đ ố i với đ ố i với một bên xoa cái chán đổ mồ hôi dương tuyển quân cũng sắc khóc tâm lý hối hận không nớt chính mình đứng ở hàm dương hưởng phúc không phải thật tốt sao tới làm cái gì đốc quân A cái này xong giết tới theo bản vương giết nha mắt thấy từ bao cắt chất đống đường không sai biệt lắm quân vô thượng thúc vào bụng ngựa chật vỗ n g ư n g ngựa xung trận ngựa lên trước theo bao cắt cầu thang liền hướng trên tường thành sông giết bốn giết nha bốn theo quân vô thượng b á n v ọ n võ quân nhóm cũng lập tức đi theo sông lên đi mà cũng trong lúc đó hậu phương quân nghị bộ đội sở thuộc cũng bắt đầu xông về phía trước từ với bên mình vẫn không có phản kích một mực bị động kề bên bán nhưng lại bị bắn chết không ít người cho nên toàn thể võ toàn quân đều nổi giận cũng không tùy tiện gào thét mà là tập thể hô lên giết chữ khẩu hiệu liều mạng một dạng hướng võ trên đô thành sông thưa tướng ngươi trước vào thành tránh một chút nơi này có bản tướng là tốt rồi vương cửa thấy dương tuyển quân còn đứng ở bên cạnh vội vã làm cho người đi theo hầu đi kéo dương tuyển quân vào thành còn vừa đối với dương tuyển quân nói vài câu bán cung mau bán tên thấy dương tuyển quân theo người đi theo hầu di chuyển bước vương cửa lại trái lại bắt đầu chỉ huy thủ thành quân vô thượng một chiêu này bao cắt công thành cũng coi như bẫy cha bởi bao cắt bắc đường là chuyển dạng nước thang cho nên trên thành cực kỳ có lực sắt thương dầu sôi cũng vô ích bởi vì dầu sôi ngã xuống là thành thẳng tắp đi xuống hoàn toàn làm không đến bất luận cái gì người chỉ không hề ngừng bắn cung ở đoàn binh giao nhau phía trước càng nhiều hơn sắt thương võ quân phô thiên cái địa vũ tiễn hoàn toàn đỡ không được quân vô thượng bước chân quân vô thượng nhân mã hợp nhất giống như một đoàn hoàng vân một dạng hai ba lần cũng đã xông lên đầu tường lúc này kỵ binh uy lực liền thể hiện ra đối với cách cực kỳ gần cùng tiến thủ quân vô thượng căn bản là không có ra binh khí đi chém giết bọn hắn mà là trực tiếp thúc ngựa bắn v ọ n ở đầu tường hoành hành và chạm sĩ binh đương nhiên trên tay quân vô thượng cũng không còn nhàn rỗi lấy thâm hậu nội lực vận dụng đại kích bên trên phát sinh kích khí không ngừng nện trên thành điều khiển nồi trào nồi trào bị trọng kích trong nháy mắt nổ tung nóng bỏng dầu sôi cũng trực tiếp thành tần quân ác ngộng đả thương địch thủ hay sao phản tổn thương mình quân vô thượng lấy sức một mình ngăn ở trước nhất ở trình độ lớn nhất bên trên đả kích tần binh làm cho sau lưng rất nhiều võ quân có thể dễ như t r ở bàn tay giết lên đầu thành ha ha ha giết a bốn lên đầu tường vũ quốc đại quân càng ngày càng nhiều hơn nữa người người kỵ mã đều là kỵ binh đầu tương chiến đấu huyết tinh mà thảm liệt bị chết người cũng so với công thành thời điểm nhiều hơn nhiều đánh giáp l á cả mặt đối mặt chém giết thường thường có vẻ càng thêm huyết tinh thảm liệt chỉ chốc lát sau toàn bộ bình đô thành đầu đều bị máu tươi nhiễm đỏ võ quân cá i nhân vũ tài cao mạnh mẽ người người đều có có chút tài năng mà tần quân cũng nghiêm chỉnh huấn luyện cực kỳ dũng mánh gan dạng có lúc huyết khí dâng lên đánh không lại dám liều mạng ôm lấy võ quân hướng dưới đầu thành này cũng may mắn dưới đầu thành võ quân dụng bao cắt trồng chất thành đường bằng không chiêu này đồng quy vô t ậ n hoàn toàn chính xác muốn cho rất nhiều võ quân đau đầu quân vô thượng không biết khi nào đã dưới được đại mã không dưới cũng không được nha bởi vì mã đã bị tần quân chém giết chết không có ngửa quân vô thượng càng thêm vi mãnh cầm trong tay thần quỷ trái sông bên phải g i ế t không ngừng hướng nhiều người địa phương c h e n mà quân vô thượng c h e n gần địa phương tân binh liền không ngừng lùi lại sợ bị đại kích đánh phải ba bốn nhất k ế quét ngang quân vô thượng lại gỡ xuống năm cái đầu người lúc này quân vô thượng thấy được vương cửa chỉ thấy vương cửa đứng ở nơi không xa tay cầm trường kiếm ngoài miệng không ngừng lớn tiếng gào thét chỉ huy tân binh mẹ quân vô thượng biết nếu như không giết t ử vương cửa tần quân ở có thủ lĩnh dưới tình huống biết thể sống chết không lùi bởi vì tần quốc binh pháp quá nghiêm khắc hà bất chiến t ử lui hậu quả người nào cũng không chịu nổi vừa nghĩ tới đây quân vô thượng tay trái cầm kích vận dụng công lực mạnh liệt ném ra trong miệng q u á t to uy c h ấ n hoàn vũ rực rỡ rực rỡ tốt cùng đại kích như thiên ngoại lưu t ì n h mang theo ánh sáng màu đen rất mạnh mà chính xác hướng vương cửa đánh tới chỗ đi qua tần quân hơi dính chết ngay lập tức đại tướng quân cẩn thận nghe được thân binh hô hoán vương cửa lập tức theo bản năng nhìn về phía trước nhanh quá nhanh chỉ thấy từ phía trước binh lính trong thân thể bắn ra một cái cực nhỏ hắc điểm hắc điểm theo khoảng cách ở vương cửa trong mắt chậm rãi phong đại cuối cùng chỉ cảm thấy ngực đau xót trước mắt một hồi đèn nhánh vương cửa liền ngã xuống đất không dậy nổi ở sen kẽ quá vô số tần binh thân thể phía sau quân vô thượng đại kích xuyên qua vương cửa trái tim trực tiếp đem vương cửa một kích bị mất mạng đại tướng quân năm đại tướng quân năm vương miệng ngã xuống đất lập tức gây nên chu vi tần binh kinh hô có thể thanh âm quá nhỏ rất nhiều tần binh căn bản không nghe được cũng căn bản không biết bên mình đại tướng quân treo mà lúc này quân vô thượng hỗ trợ thấy vương cửa bỏ mình quân vô thượng lập tức dùng phật cười già la phát môn hét lớn vương cửa chết rồi vương cửa chết rồi hử quân vô thượng tiếng la quá lớn vô luận địch ta lượng quân đều nghe được võ quân ở cao hứng đồng thời cũng buồn bực không thôi vương cửa nhưng là đại tướng quân giết hắn đi đúng là một khoản thật to quân công a thật không nghĩ đến cư nhiên chết võ quân trong lòng tình buồn bực đồng thời cũng chỉ có tăng lớn cường độ lại giết lấy số lượng để đền bù chất lượng mà tần binh nhất phương nghe được tiếng la tất cả đều theo bản năng quay đầu đi nhìn quả nhiên đã không có vương cửa hình bóng ở tâm hoàng ý loạn phía dưới lại đang gặp võ quân phát lực kết quả năm vây năm một tiếng vang thật lớn chuyển đến theo vương miệng chết bình đô thành cửa thành cũng cao phá vô số vũ q u ố c kỵ binh không hề đi leo bao cắt cầu thang mà là trực tiếp từ cửa thành trào vào trong thành thành phá thành phá tiếng hét lớn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên may mắn còn sống sót tần binh nhóm lúc này toàn bộ đều không biết làm sao dường như cảm giác bốn phương tám hướng đều có địch nhân chiến ý trong lòng cũng bị giảm đến rồi thấp nhất rút lui các h i n h đệ theo bản tướng lui lại thẳng đến tây môn rối loạn bên trong cũng không biết là vị ấy tướng lĩnh đã không chống nổi đại hống đại khiếu muốn cho tần binh cùng hắn cùng nhau lui lại từ tây môn đánh ra chương ba trăm mười tám dương tuyển quân đột phá vòng cây thưa tướng cửa thành đã bị võ quân công phá đại tướng quân cũng chết trận thừa tướng mau theo mà sắp rời đi à. bình trong đô thành một mực thay dương tuyển quân tìm hiểu tin tức tướng lĩnh mới vừa trở về đang cùng dương tuyển quân bầm báo À, đại tướng quân chết rồi chúng ta thua c h ậ t nghe loại này tin d ữ dương tuyển quân hoàn toàn kinh hãi đúng vậy à thừa tướng đi nhanh đi theo tướng lĩnh thúc giục vũ quốc đại quân hét họ đã truyền đến hơn nữa tựa như còn càng ngày càng gần võ quân hét hò chắc là sẽ không g ặ p người dương tuyển quân đang nghe âm thanh về sau lập tức nghĩ tới lúc trước thấy quân vô thượng cái kia quỷ t h ầ n khó lường dũng lực dương tuyển quân đời này cũng không muốn lại nhìn thấy cho nên dương tuyển quân lập tức kinh hô đi nhanh bảo hộ bản tướng ly khai nơi đây trở ra p h ò n g khách bị bọn thị vệ bảo vệ dương tuyển quân lại đụng tới rất nhiều tan tác mà chạy tần binh nghe cho bọn họ gọi theo đại lưu dương tuyển quân theo bại binh d ò n người hướng tây môn chạy đi lúc này đầu tường huyết chiến đã tới kết thúc rồi quân nghị ở không biết giết bao nhiêu người phía sau đi tới quân vô thượng bên người nhìn ngạo nghễ mà đứng quân vô thượng quân nghị quan thầm nghĩ đại vương ngài không có sao chứ bản vương vô địch thiên hạ sao lại có việc quân vô thượng cười ngạo nghễ không chút khách khí tự biên tự diễn đang nổ hoàn hậu quân vô thượng lại bắt đầu cho quân nghị ra lệnh truyền lệnh toàn quân ở bình trong đô thành không hạn chế giết chóc bản vương muốn đem tần quốc bại binh toàn bộ bước ra thành đi、dạ. quân nghị nhận lệnh lập tức gọi tới vài cái thân binh đi cho rất nhiều các tướng lĩnh truyền lệnh l i ê n x ứ quân vô thượng không dưới này lệnh khiến võ quân trên dưới cũng là chuẩn bị như vậy thực hành cho nên quân vô thượng mệnh lệnh bị cực kỳ hoàn toàn thi hành xuống phía dưới võ quân từ bên ngoài đến bên trong không ngừng tàn sát bình trong đô thành tần binh lại nói dương t u y ể n quân một bên bọn họ ngược lại là vận khí không tệ bởi quân vô thượng an bài hô duyên giã đi ngăn chặn tần quốc hội quân cho nên tây môn căn bản không an bài nhân thủ tiến công nếu không ai thủ tây môn dương tuyển quân đám người đương nhiên rất dễ dàng liền chạy ra ngoài theo dương tuyển quân mà chạy còn có một vạn người đến tần quốc bại binh hơn nữa còn có nhiều hơn bại binh cũng không ngừng từ tây môn chạy ra lúc này dương tuyển quân đã không có một điểm cái gọi là quý tộc phong phạm tuy là ăn mặc c h ì n h tề thế nhưng sắc mặt hối hận bại người mù đều nhìn ra được ngồi trên lưng ngựa không ngừng chạy như điên dương tuyển quân hai mắt trợn tròn sắc mặt trắng bệnh hai tay nắm chặt dây cương bây giờ dương tuyển quân chỉ cảm giác mình nhanh muốn rời ra từng mảnh bất quá lúc này tính mệnh du quan dương tuyển quân cũng không dám như lần trước hành quân giống nhau kêu ngừng ai muốn cùng với chính mình đi ra đốc chiến trận chiến đầu tiên thiếu chút nữa lấy cái toàn quân bị d i ệ t dương tuyển quân buồn dầu nhanh muốn điên r à u n ồ h a n h muốn điên rổi lúc này dương tuyển quân cũng không có kiểm thảo chính mình ngược lại ở trong lòng đối với vương cửa không ngừng chửi tới hắn thấy tất cả đều là vương cửa chiến đấu bất lợi liền thủ thành cư nhiên đều không thủ được rất nhanh dương t u y ề n quân mang theo đại đội tàn binh bại tướng đi được bình đều tới định dương trung tâm vị trí nơi đây đã cách định dương thành không xa đ ỗ n g nhiên tiếng kêu trợt nổi lên từ bên cạnh trong bội rậm lao tới đại đội binh mã trực tiếp tập kết ở tại dương t u y ề n trước mặt quân vương vương phải đi đường cho phá hỏng vô số cung tiến thủ nhắm ngay dương t u y ề n quân đại đội từ một danh không giống người cự hán phía trước hô lớn tần h quốc các bại binh ra ra vũ quốc đại tướng hô duyên d ạ chờ ngươi ở đây nhóm đã lâu lập tức bỏ vũ khí đầu hàng còn có thể giữ được cánh mạng bằng không ra ra lập tức chặt các ngươi thấy bên ngoài trận thế dương t u y ề n quân cho dù là kẻ ngu si cũng biết đạo vo quốc đại quân đã sớm mai phục tại nơi đây đoạn đường lui của bọn họ nhìn người trước mắt này hình quái vật nhìn trước mắt cái này sáng lấp loa cung tiễn dương t u y ề n quân lại sợ vừa vội trong lòng thậm chí muốn đầu hàng bất quá quý tộc mặt mũi hay để cho hắn không bỏ xuống được h à n h bốn nếu không nói lời nào liền thì không muốn đầu hàng muốn phải liều mạng các m i n h đệ theo bản tướng giết t a h ô duyên giã cũng coi như kỳ lạ rõ ràng cung tiến thủ đều có thể khống chế được chẳng diện nhưng hắn ở chỗ này thủ lâu ngứa tay nhộn chân một câu nói phong kín tần quân tiếp lấy lập tức liền một n g u trước xông g i ế t tới theo hô duyên giã b á n gọn sau lưng võ quân cũng vội vàng đuổi theo hướng về trận m ắ t hốc mồm tần binh đánh tới loại tình huống này thấy phía sau triệu trinh lắc đầu không lớt mà cung tiến thủ nhóm cũng buồn bực không thôi mắt thấy nhiều như vậy công lao dám bị hô duyên giã một câu nói cho tiễn kỵ binh hồ duyên giã mang theo đại quân vốn là tinh lực dồi dào hiện tại công lao phía trước càng lạ như mánh hổ hạ sơn cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản một dạng trong chớp mắt giết chết mấy trăm t ầ n binh dương tuyển quân vẫn còn ở mục t r ư ờ n g khẩu nốc không minh bạch làm sao võ quân trong nháy mắt liền g i ế t đi lên rõ ràng chính mình cũng đang lo lắng đầu hàng chuyện lúc này bên cạnh tướng l ĩ n h thấy dương tuyển quân đờ ra cũng không giới lệnh khiến vội vàng kêu lên thừa tướng hạ lệnh đột phá vòng vây à, mặt tướng các loại chờ nguyện thể sống chết bảo hộ thừa tướng đánh ra đột phá vòng đây đột mẹ người a lao tử lúc đầu muốn đầu hàng nhìn hô duyên g i ã cái kia nhân hình quái vật tại chính mình b ã i binh đại đội bên trong giết tới giết lui như vào chỗ không người dương tuyển quân nhanh sợ quá khóc thưa tướng v õ quân không nói nhân nghĩa chỉ biết giết chóc bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta lại không hạ lệnh quân ta liền muốn toàn quân bị diệt dương tuyển quân không nói lời nào thủ hạ tướng lĩnh càng nóng nảy hơn võ quân tác phong e rằng dương tuyển quân không thấy rõ nhưng các tướng lĩnh cũng là lòng biết rõ chưa thấy bình bên dưới đô thành hàng binh hạ chẳng sao đầu hàng căn bản sẽ không có việc đường dương tuyển quân còn đang ngẩn người bên cạnh tướng lĩnh lúc này cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp bắt đầu giả truyền mệnh lệnh các huynh đệ thừa tướng có lệnh toàn quân đột phá vòng đây chúng ta đánh ra đến rồi định dương chúng ta thì có đường sống zta sáu nghe được sông ra là có thể sống thời k h ắ c này tần quốc tàn binh bại tướng nhóm lại đem huyết khí nói lên bản năng cầu sinh để cho bọn họ lại có chút khí lực la lên khẩu hiệu tần quốc các tướng sĩ lại một lần nữa chưa từng có từ trước đến nay xông về phía trước đi tần binh không hổ là thất quốc cường binh tuy là bại binh huyết khí không giảm cũ nhìn g n tần binh nhóm liều mạng xông về phía trước t ò a trấn trung quân triệu trinh không khỏi hơi xúc động c ả m khái thì c ả m khái đáng chết còn phải g i ế t bởi hô duyên giã không có khả năng chiếu cố đến mỗi người cho nên xác thực làm cho một ít tần binh xông qua hô duyên giã đại đội rết chóc quay vòng triệu t r i n h tay trái dơ cao hô lớn c u n g tiến thủ chuẩn bị thả s i ê u s i ê u bốn sưu s i ê u s i ê u năm đã có ta bắn người tất có người bắn ta t ầ n binh ở trước đó công thành chiến bên trong không ngừng lấy cung t i ế n đả kích võ quân mà bây giờ cũng cuối cùng về nếm thử đến rồi theo cung tên bắn ra tần quân không ngừng có binh sĩ bị bắn xuống dưới ngựa lúc này bộ binh ngược lại càng thêm an toàn tránh né ở kỵ binh phía sau t ư đương ơ n g với có m ộ t mặt t hạnh i nhiên cái khiên. Chương 319, Kinh Hiện、Vương、Tiễn. Dưới liền rùi Bởi tiện điểm chiêu ê nên n Trường Vương tình huống như vậy, Dương Tuyền Quân có thể liền gặp vận lớn. Bởi vì hắn chính mình quan nhân lĩnh, đứng cũng nhất, cùng trọng thể thuộc thủ cho phía thủ h có trước cao, trước quốc cố. vật trí, gặp vậy, vì về vị vũ Tâm là bị chính là dương t u y ề n quân giá cao xính nuôi môn khách trong thị vệ vẫn có như vậy một ít võ nghệ cao cường h ạ n g người hơn nữa tần quân bại tướng nhóm liều mạng bảo hộ ngay bây giờ mà nói dương tuyển quân còn chưa chịu đến bất cứ thương tổn gì bất quá nếu muốn phá tan vũ quốc vây quanh nếu muốn x u n g ra nếu muốn trở lại định dương thành đối với dương tuyển quân mà nói có thể nói khó như lên trời nhìn tên kia cưới c h â u quái vật hình người càng ngày càng gần bên mình lại thích lại tựa như không xông ra được căn bản đột phá vòng vây không được dương tuyển quân tâm bên trong đã quyết định đầu hàng hắn lúc này rất sợ sợ tay chân run chỉ c ầ u sống sót trước sau đó có thể cùng vũ vương quân vô thượng từ từ nói chuyện điều kiện dương tuyển quân cũng tin tưởng lấy r a tài của h ắ n còn có hắn thế lực tuyệt đối là có thể trở lại tần quốc ngay bây giờ mà nói cái gì mặt mũi cái gì ném không phải mất mặt đây hết thệ đều không phải là dương tuyển quân suy tính hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống bất quá thế sự thường thường khó đoán trước đang ở dương tuyển quân chuẩn bị phân phó đầu hàng lúc đ ỗ n g nhiên nghe võ quân phía sau t r u y ề n đến một hồi tiếng kêu t h ẳ n g thiết ngay sau đó là khói lửa cuồn cuộn tiếng chém giết không ngừng thưa tướng dường như là chúng ta viện quân tới chiếm thân cao ưu thế dương thuyền quân bên cạnh nổi danh người cưỡi ngựa tướng linh tựa như thấy rõ ràng tình huống nói cũng có chút mừng đến chạy nước mắt trời mưa tới cây dù có thể không phải mất mặt ai nguyện ý làm cho vẽ mặt ta nghe được có viện quân t r ư ớ c tới cứu viện dương thuyền quân đều đến cổ họng đầu hàng ngôn ngữ lập tức nén trở về ngược lại c u ố n quít đối với mới vừa nói chuyện tướng linh nói là à thật sao thật tốt quá nhanh để cho bọn họ giết tới cứu bản tướng đột phá vòng vây a đột phá vòng vây ai cũng mớn nếu dương tuyển quân co phân phó cũng muốn dính chút ánh sáng tần tướng lập tức hô lớn tả tướng ở chỗ này nhanh tới cứu chi ở có chút tần tướng hô to tả tướng ở chỗ này đồng thời mặt khác một ít tần tướng cũng phản ứng kịp bắt đầu cổ vũ sắp buôn hội đích sĩ khí các minh đệ viện quân tới theo bản tướng giết ta đánh ra ở chắc chắn phải chết dưới tình huống đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tuyến sinh cơ tần binh nhóm mới bị hô duyên giã giết được có chút hỏng mất sĩ khí lại có tăng trở lại lại mỗi người hô to khẩu hiệu hướng võ quân bên trong vòng vây đột muốn sông ra đi. bất quá ở tần tướng hô to tả tướng ở chỗ này đồng thời có hai người nhưng cũng bên trên chủ ý đến, đến rồi không là người khác chính là võ quân lĩnh quân binh lĩnh hô duyên g i ã cùng triệu trinh có ca lớn ba chữ này là trong lòng hai người đồng thời toát ra ý tưởng bất quá một người là muốn hết chuẩn bị làm mà một người đã bắt đầu phạm ở triệu trinh vừa mới chuẩn bị phân phó quân sĩ bắt sống dương tuyển quân lúc hô duyên g i ã đã vô ngưu đầu mặc kệ còn lại hội binh thẳng tắp hướng dương tuyển quân xông tới bên trong bốn quát lên một tiếng lớn hô duyên g i ã tại chính mình cho rằng có thể đánh c h ú n g khoảng cách ném ra một cái đại trùy mục tiêu chính là dương tuyển quân hậu tâm thừa tướng cẩn thận ba bốn tần quân không sợ chết hoàn toàn chính xác còn rất nhiều mắt thấy đại trùy bay tới chú ý tới điểm này một g ã tần tướng bỗng nhiên từ trên ngựa phi phát dựng lên hướng về đại trùy đụng tới lấy thân thể của mình chặn đại trùy hô duyên g i ã thấy tình huống như vậy cũng không tức giận ngược lại trong lòng hừ lạnh một câu hai anh không không chịu chết xác thực hô duyên g i ã hoàn toàn chính xác có hừ lệnh tư cách chỉ thấy đại trùy tuy là bị tần tướng lấy thân thể ngăn trở thế nhưng thế đi không giảm thôi động tần tướng thân hình cao lớn thế mà còn là hướng phía dương tuyển quân bay đi thừa tướng cẩn thận thừa tướng mau xuống ngựa sớm đang bị người nhắc nhở lúc liền quay đầu dương tuyển quân đương nhiên cũng nhìn thấy tình huống này nghe được bên thai không ngừng kinh hô hắn lúc này tay chân như nhuôn ra căn bản không thể làm ra tung người xuống ngựa loại này động tác độ khó cao hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào mắt nhắm lại thầm nghĩ mạng ta xong rồi kenbốn không có tưởng tượng trong đau đớn chỉ nghe được nhất thanh thúy hưởng ngay sau đó lại là h o ê n h một thanh â m vang lên di chuyển dường như là vật gì rơi xuống đất hiếu kỳ cũng tốt thế nào tốt dương tuyển quân lúc này mới mở hai mắt ra chỉ thấy đại trùy đã rơi trên mặt đất mà ngăn chở đại trùy tần tướng đã chết ngược bị đập được nát bấy cực kỳ khủng bố kỳ quái là không biết khi nào tần tướng sau lưng cư nhiên cắm một chi mưa tên mời thưa tướng đi đầu một bước một câu trầm giọng gào thét đem dương tuyển quân kéo lại theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một gã trắng non thanh tú tần tướng đang cưỡi ngựa mà đứng hiên ngang tư thế vai hùng đứng ở dương tuyển trước mặt quân vương phương cố gắng xa xa từ trên tay hắn kiểm giữ lấy thiết thai cung đến xem mới vừa cứu dương tuyển quân nhân chắc là hắn người này dương tuyển quân nhận thức chính là vương cửa phái lưu thủ với định dương thành vương tiễn không có bất kỳ lời nói nào chuyên tâm muốn rời đi dương tuyển quân ngay cả lời không có trở về từ bọn thị vệ thiếp thân bảo vệ thúc n g ợ a liền hướng trước tiếp tục sông chính mình ném đại trùy bao lớn lực lượng mình là rõ ràng hô duyên giã mặc dù cách đến rất xa mà bắt đầu nhưng nhưng tự tin cũng không phải ai cũng có thể tiếp được tần quân đột nhiên xuất hiện một gã tiểu bạch kiểm một dạng tướng quân c ư nhiên lấy cung tiến bắn chúng lấy thân ngăn cản chủ ý tần tướng đem chính mình đại trùy lực đạo trung hòa người này xác thực bất phảm tiểu t ử này có chút bản lãnh trong lòng một bên nghĩ như vậy hô duyên giã một bên sông về phía trước thẳng đến vương tiến đi có thể biết mình vật lộn bất quá hô duyên g i ã hoặc là vương tiễn căn bản không nghĩ tới ở chỗ này chém giết mắt thấy hô duyên g i ã phách n h ư mà đến vương tiễn lập tức một tay giơ cùng một tay kia từ phía sau bao đựng tên rút ra bốn nhánh tên dài kẹp ở ngũ chỉ trong lúc đó đối với hướng hô duyên g i ã động tác thủ thế chi thuần t h ủ làm cho hết thể chứng kiến màn này quân sĩ đều cảm thấy hắn muốn đem cái này bốn mũi tên bắn ra như hô hấp vậy đơn giản vương tiễn trước lôi một cái dây cùng không biết như thế nào trong đó ba chi tiễn đã mất đến dây cung chỗ thoáng chốc cung đầy tiễn ra nhanh rất nhiều sĩ tốt đều chưa từng thấy qua m ũ i tên nhanh như vậy cơ hồ là vừa rời dây liền đến hô duyên g i ã bên kia đánh thẳng hô duyên g i ã thượng trung hai đường cho dù tốc độ nhanh như vậy nhưng đối với có như g i ã thu phản ứng hô duyên g i ã mà nói còn có thời gian ở trong lòng chẳng đáng chút tài mọn lúc này hô duyên g i ã binh khí ưu thế có thể nói hoàn toàn phát huy được tay trái nhẹ nhàng chụp tới trong tay đại trùy hướng mặt chỗ một đỡ trực tiếp đ e mẹ nửa người trên ở lúc n sông. mấu chốt này tọa kỵ cho mình như xe bị tuột xích hô duyên giã khả năng liền nổi giận vừa định xoay người hạng mưu cha xem một chút tình huống đã có quân sĩ ở bắt đầu nhắc nhở tướng quân như trong nông g đi tiễn chương ba trăm hai mươi hô duyên giã phát cuồng ồ hô duyên giã hạ ngưu nhìn lên cũng không phải sao chỉ thấy không biết khi nào đại ngưu c ư nhiên trúng một mũi tên hơn nữa chọc vào sâu đậm chảy máu không ngừng n à y như là quân vô thượng tốn hao đại giới tiễn đại tinh lực thật vất vả mới cho hô duyên giã tìm được cũng theo đó ngưu mới thích hợp hô duyên giã hô duyên giã đối với lần này mình cũng rõ ràng cho nên bình thường đối với nó đó là vô cùng yêu quý hiện tại thấy tọa kỵ thụ thương hô duyên giã đỏ ngầu cả mắt bắt lại mới vừa nói chuyện võ quân quắt lên ai làm ở gao thét đồng thời hô duyên giã còn không ngừng hướng phía sau xem muốn nhìn một chút có ai như vậy có năng lực chịu c ư nhiên có thể đem mình ra giày thịt béo tọa kỵ bắn bị thương bắn sâu như vậy thương quân là hắn theo sĩ tốt ngón tay hô duyên giã lại lần nữa đem đầu chuyển hướng về phía trước thình lình sĩ tốt chỉ lại là mới vừa bắn hô duyên giã ba mũi tên chính là cái kia tần tướng không có khả năng tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng hô duyên giã cũng biết mới vừa từ mình dùng đại trùy che mặt hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian ngắn mất đi phạm vi nhìn nhưng như thế nào đi n ữ a bắn cái này tần tướng cũng không khả năng làm cho tiễn chuyển biến bắn tới bỏ của mình trên mương a hô duyên giã không thấy rõ một mực xem cuộc chiến triệu trinh nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở mới vừa tên kia tần tướng phát sinh ba mũi tên ở ngăn t r ở hô duyên giã tầm mắt đồng thời lại ném bắn một mũi tên tiễn này đến rồi điểm cao nhất phía sau c ư nhiên vô thanh vô tức hướng ngông châu cố vọt tới không chỉ có góc độ xảo quyệt không gì sánh được hơn nữa uy lực c ư nhiên cũng không chút nào tiểu mẹ người muốn chết chính mình không biết là như thế nào nhưng hô duyên giã cũng không thèm nghĩ nữa nếu là sĩ tốt nói là vậy được rồi cũng không cưới trâu hai chân mại khai giống con tê như một dạng hô duyên giã cứ như vậy thẳng tắp hướng vương tiễn bắn vọt đi qua Cũng nhưng là bởi người thực sự nhiều lắm cho nên cực đại hạn chế hô duyên giã tốc độ mắt thấy vương tiễn càng chạy càng xa sắp nhìn không thấy thân ảnh hô duyên giã giận dữ điên cuồng hét lên toàn bộ tránh ra ai cản ta thì phải chết gào xong nói thế hô duyên giã còn biểu diễn một cái cái gì gọi là phản đối giả chết chỉ thấy hô duyên giã một tay nhấc lấy đại trùy hướng về phía phía trước đoàn người chính là một cái quét ngang này quét ngang nhưng là đại phạm vi công kích mặc kệ địch ta lập tức thì có sáu bảy danh sĩ binh bị mất mạng cũng ngay không muốn chống đỡ có lẽ là g i ế t cái thứ nhất người một nhà hô duyên giã biết mình ngược lại sai rồi cho nên cũng hoàn toàn không để ý d ụ n g cả tay chân ở trong đám người đập loạn loạn đả chỉ vì tẩy rửa phía trước mình cản trở có lẽ là nghe được hô duyên giã điên cuồng hét lên có lẽ là len lén liếc đến rồi hô duyên giã điên cuồng vương tiễn ở g i ế t ra khỏi trùng vây đồng thời khoe miệng treo lên một tia khoái ý mỉm cười bên mình người cư nhiên dối loạn hơn nữa còn là bị người một nhà g i ế t dối loạn Vẫn đang làm c h ỉ chỉ huy Trinh khả huy cho phó chính mình thúc ngựa mà đi, hướng Hô Triệu quyền nảy, công tác tức năng liền nóng tướng, ngựa giao lập đem đi, mà duyên ra đi, ngoài miệng còn hô lớn, dừng tay. hô dã ừ dừng n Duyên tướng quân Duyên g g tay. tay A. Hô Hô i lúc này rết đỏ cả mắt rồi vì phát tiết chính mình tọa kỵ bị tổn thương h ô duyên g i ã chỉ để ý chém giết không để ý chút nào người khác gọi ở mỹ tới h ô duyên g i ã phía trước trăm mét nhìn đây đất bị h ô duyên g i ã giết chết mình phương sĩ binh liền triệu trinh cũng không dám quá mức đến gần rồi chỉ phải quát lớn hô diên tướng quân lẽ nào ngươi đã quên đại vương phân phó sao nghe được đại vương hai chữ đỏ mắt hô duyên g i ã dường như cái này mới thanh tình lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại sắp nện ở võ quân trên đầu một búa thở dốc hai câu chửi thề hô duyên g i ã dường như phát giận một dạng đem thiết chủ y oanh một tiếng ném xuống đất nhìn phía xa đã không có thân ảnh tần tướng hô duyên g i ã như là g i ã thú mạnh mẽ quát tiểu tử sớm muộn cũng có một ngày ta hô duyên dã muốn đem ngươi bẩm thầy vạn、đoạn. dường như cùng hô duyên giã phân cao thấp một dạng xa xa một người trầm ổ n tiếng la cũng truyền trở về bản tướng vương tiễn tùy thời xin đợi đại giá vương tiễn vương tiễn ra ra nhớ kỹ chuyện kế tiếp thì đơn giản sinh ra bởi vương tiễn dẫn người tiếp ứng dương tuyển quân cư nhiên ngạnh s i n h s i n h đích chạy ra khỏi trùng đ â y bởi nhiệm vụ là trận giết truy binh quân vô thượng cũng không còn gọi triệu t r ì n h cùng hô duyên giã đuổi theo giết cho nên chạy hai người cũng không để ý tiếp tục thắt cổ bị vây n ố t tần binh thắt cổ hoan hậu lại tiếp tục cắm xào c h ờ nước chờ đợi không ngừng từ bình trong đô thành chạy đến tần binh lúc đến ban đêm đại chiến cuối cùng dừng bình trong đô thành quân vô thượng đã ngồi ở dương tuyển quân bản thân nơi ở nghe khắp nơi các tướng hội báo trận chiến này quân vô thượng lấy tổn thất ba chục ngàn đại quân đại giới tiêu tan diệt tần quân một trăm ba mươi bắt tù binh năm chục ngàn mà chạy trốn ra ngoài tần quân bất quá mới hơn hai vạn người khi nghe được triệu trinh cùng hô duyên giã hội báo không có ngăn lại dương tuyển quân lúc quân vô thượng cũng không có tức giận ngược lại cao giọng khen một câu làm rất khá nay câu làm cho triệu trinh cùng hô duyên giã hai người hoàn toàn s ợ không tới đầu não kỳ thực dương tuyền quân có thể chạy mất quân vô thượng hoàn toàn chính xác thật cao hứng bởi vì dương tuyền quân như quả còn có thể mang binh đối với quân vô thượng mà nói tuyệt đối là chuyện tốt mà quân vô thượng chính mình lại không thể hạ lệnh toàn quân nói buông tha dương tuyền quân bởi vì nay dạng làm khó tránh khỏi để lộ tin tức bại lộ ý nghĩ của mình hiện tại dương t u y ể n quân tự chạy quân vô thượng ngược lại là hết sức cao hứng các loại chờ hết thẻ tướng lĩnh hồi báo xong tất sau đó hô duyên giã lúc này mới quỳ xuống đầy đất đối với này lần chính mình phát cuồng giết mình quân đội mà thỉnh tội kỳ thực lấy quân vô thượng tính cách căn bản không muốn nghiêm phạt hô duyên giã bất quá bây giờ ra đại nghiệp đại hơn nữa đang đánh chiến cho nên đại quân ý tưởng vẫn là phải cân nhắc lấy năm mươi quân côn cùng một năm đồng lộc vì nghiêm phạt hô duyên giã lúc này mới kết thúc lần này thỉnh tội Nhìn đã chúng 50 quân côn, lại như cũ xanh long duyên Quân hoặc hổ hô đã cũ giã. lại vương ô t h ợ n nói, hô duyên n g giã, g hiếu hô kỳ có ư i làm thủ t ư ớ dương tiễn u quân y tay ể n nào trong n là thế nào từ g ư ơ chạy trốn ra ngoài? Lẽ nào dưới tay hắn còn có cái gì cao thủ hay sao? Có, có một cái hắn thủ hay tay trốn một t ra ngoài? nào vương sao? gì gọi dưới i Lẽ Hắn đem bỏ của trong a bắn bị thương. Vương tiễn. t lòng khiếp sợ nhưng quân vô thượng trong miệng lại tiếp tục hiếu kỳ nói vương tiễn khó đạo võ nghệ cao cường như vậy có thể ngạnh xinh xinh đích lao ra năm chục ngàn đại quân vây quanh nếu như vương tiễn có như vậy vũ lực kia đối với cái thời đại này võ học quân vô thượng không muốn một lần nữa đoán chừng hô duyên giã còn chưa lên tiếng lúc này triệu t r i n h lại chen vào nói khởi bẩm đại vương không phải nghe thám tử hồi báo vương tiễn lúc đầu bị vương cửa n h â n mệnh dẫn dắt năm nghìn tần binh trú đóng ở định dương thành thu được quân ta tiến công bình đô thành tin tức phía sau vương tiễn mới dẫn theo mấy ngàn tần binh ra tới tiếp ứng bất quá ở trên đường vừa vặn đụng phải dương tuyển quân cho nên năm quân vô thượng nhàn nhạt gật đầu c h ậ t nói ồ thì ra là thế bất quá hắn có thể lấy mấy ngàn tân binh từ phía sau phá tan vây quanh của các ngươi tiếp ứng dương tuyển quân x u n g ra cũng coi như không d ậ y nổi chương ba trăm hai mươi mốt bắc cương chiến báo cách dương tuyển quân ly khai hàm dương đã mấy tháng trong mấy tháng này tần quốc thế c ũ n g tốt ngoại trừ dương tuyển quân bên kia không có tin chiến thắng chỉ là đang cùng vũ quốc rằng co bên ngoài cùng hàn quốc tác chiến tần quân đã đột phá hàn quốc phòng tuyến liền xuống hơn mười thành tần tương vương đối với tình huống như vậy cũng theo đó đại hỷ hôm nay tần quốc vương cung trên đại điện cùng ngày xưa giống nhau tần tương vương cùng quần thần đang ở này tổ chức triều hội đối với sắp tới tần quốc tốt thế cục lũ triều thần ngoại trừ khen tặng bên ngoài đã không còn gì để nói từ la bất vi bắt đầu không ngừng có triều thần đối với tần tương vương ca tụng công đức làm cho tần tương vương thoải mái không gì sánh được đối với lực gián tần quốc phạt hàn lã bất vi tần tương vương càng là rất là hài lòng trong lòng đã quyết định lần này tần quốc đại thắng sau đó liền lần nữa đối với lã bất vi tước vị tiến hành đ ề thăng ở trong lòng vui sướng đồng thời tần tương vương cũng không khỏi không nhớ lại dương tuyền quân không có biện pháp ai kêu dương tuyền quân cũng cùng lã bất vi giống nhau đều là thừa tướng đâu tần tương vương ngồi trên trên vương vị giơ tay lên ngăn lại quần thần khen tạng mỉm cười nói đúng rồi lữ ái khanh không biết bắc cương chiến trường có thể có cái gì chiến báo truyền đến mấy ngày nay cảnh xuân mặt mày lã bất vi lúc này nói cũng mang theo vẻ mặt mỉm cười đối với tần tương vương cung kính nói bẩm đại vương hai ngày trước bắc cương mới có tin tức truyền quay lại nói là đại tướng quân vương cửa cùng tả tướng dương tuyển quân đang cùng võ quân rằng co với bình đỗ thành cũng không bạo phát bất luận cái gì đại chiến nói đến không bạo phát bất luận cái gì đại chiến câu này lúc lã bất vi giọng của còn có chút khinh thường ồ tần tương vương mới tỏ ý biết có chút bị cục diện thật tốt làm cho hôn mê đầu não đại thần đã ra khỏi hàng lính hót đại vương không cần sầu lo nếu quân ta đang cùng võ quân rằng co cái kia đã nói đại tướng quân cùng tả tướng đang đẻ kế hoạch hành sự kéo lại võ quân bước chân tần quốc đối đại quân vô thượng chế định kế hoạch chính là kéo kéo cho bọn họ lương thảo hao hết mà từ lui cho nên tên này đại thần ngôn ngữ cũng đích sắc không tính sai thỏa mãn gật đầu thần tương vương nói không sai định là như thế bất quá t ử vũ vương quân vô thượng đem triệu cùng hung nô tương liên vì võ chi phía sau vũ quốc gần nhất nhưng là mười phần phách lối a quả nhân nghe nói bọn họ chẳng những xâm lấn quốc gia của ta quốc thổ còn càng là chia xâm lấn hiến cảnh tần tương vương lời nói vô cùng nực cười cũng đại biểu đại đa số người ý tưởng người thường thường chính là như vậy chính mình vô lý đi chung quanh khi dễ người khác đã cảm thấy đương nhiên mà người khác khi dễ đến trên đồi mình đã cảm thấy kiêu ngạo cường ngạo đại vương vũ quốc hành động này bất quá là tự tìm đường chết mà thôi bằng vào ta đại tần thiên hạ đệ nhất cường quân còn không dám đồng thời tiến công hai nước có quốc thể vũ quốc lại n h hành sự, há h ư vậy n sự, lại k ô g buồn đâu quốc đến nay, mạnh tới đâu quốc cũng không cười. Xác thực, xưa tới từ d á m mặt hai h i c ế n đấu, trừ phi phải h bị bức k ô n g phải h i c ế này không thể, m vũ quốc lần n à lại chi ủ động mở c h ế n n t r ư ờ g h à n h chi động này chi gan lớn có thể nói hoàn toàn làm cho tần quốc các đại thần không tiếp thụ được đang ở tần quốc đại điện ở thảo luận vũ quốc việt lúc hàm dương thành cũng nên đón một gã khách không ngợi mà đến một gã phong trần phó phó kỵ binh trong tay giơ cao một khối cùng loại thông hành lệnh một dạng đồ đạc c o n ở sau lưng một cái ống trúc vọt vào hàm dương bên trong thành một bên dùng ngựa còn một bên hô to cấp báo cấp báo bắc cương cấp báo thật nhanh dùng ngựa làm cho hàm dương đầu đường một hồi náo loạn rất nhiều chủ quán đều hết sức không vui măng cái này kỵ binh bất quá tuy là như vậy tại chỗ có tần nhân trong lòng đều cho rằng hơn phân nửa là bắc cương đánh thắng đánh một trận hoặc là đem vũ quốc đại quân đánh lùi kỵ binh thoạt nhìn thường tới hàm dương cho nên đường xá thành thạo nhảy vào hàm dương thành phía sau liền không có đi bất luận cái gì chặng đường đoan uổng mà thẳng đến vương cung đi cửa vương cung vệ sĩ thấy một cái kỵ binh dơ vật gì vậy liền vào tới nhanh lên nhấc lên trường thương đại qua chặn lại nói trước cửa vương cung cấm kỵ mã người kia dừng bước nghe được ngôn ngữ kỵ sĩ chợt như người từ trên ngựa nhảy xuống tới nhanh quân thượng dương t u y ể n quân có khẩn cấp chiến báo đệ trình chiến báo đồ chơi này bình thường là do cầm quân tướng quân phái người trình lên nói cách khác chắc là từ vương cửa phái người báo lại nhưng bây giờ kỵ sĩ lại nói là dương tuyển quân tự mình viết tới đối với này sự tình các vệ sĩ nhưng làm không được chủ không thể làm gì khác hơn là một biên n h ư ợ n g kỵ sĩ nghỉ ngơi một bên tầng tầng đăng báo bởi gần nhất tần quốc thế cũng tốt cho nên trong cung tổng quản cũng không còn cho rằng dương tuyển quân đưa tới là b ạ i báo cho nên rất nhanh thì có vài tên tổng quản từ vương cung đi ra đều muốn tiếp chiến báo tự mình hướng tần tương vương trình báo đối với do ai lên điện mấy đại tần cung tổng quản còn tranh đoạt tới tranh đoạt đi đều muốn cái này tốt tội dưới cái nhìn của bọn họ chiến báo chính là tin chiến thắng chính mình lên điện báo tiệp muốn đụng với đại vương một vui vẻ cũng có thể mò được một ít ban cho trải qua một phen long tranh hồ đấu từ tư cách dài nhất tần cung tổng quản chiếm được lần này cơ hội trong cung tần tương vương cùng chúng các đại thần đang chuẩn bị kết thúc công việc của hôm nay bài chiều nghỉ ngơi lúc này một gã nội thị vào tới cửa điện dùng cái kêu bén nhọn vô cùng thanh âm bầm báo đại vương bắc cương có cấp báo truyền đến Bác Cương. tần h tương vương nhúng mày tiếp lấy lập tức triển khai cười nói chớ không phải là vương cửa đại tướng quân đã đại thắng vũ quân ha <laughs> ha thần tương vương vui vẻ quần thần đương nhiên cũng muốn đi theo phụ họa cuối cùng vẫn là tinh táo một chút lã bất v ì mở miệng mới để cho nội thị tương chiến báo trình lên tần h tương vương ngày hôm nay cũng là đ ộ n kinh hoặc là gần nhất vui mừng bận rộn có chút vắng đầu nhi nội thị trình báo tiến lên hán cư nhiên không tiếp ngược lại cười nói lữ ái khanh không bằng từ ngươi mở ra cho mọi người đọc đọc nhìn ta một chút đại tần các dũng sĩ lại cho quả nhân làm ra bao nhiêu thành tích là đại vương lã bất vi tiếp nhận chiến báo mở ra phong ấn tháo d ỡ ra vì địch nhân của mình tuyên dương chiến công tuyệt đối không phải nhất kiện thống khoái việc nhưng là làm lã bất vi chứng kiến trong chiến báo nội dung phía sau ánh mắt lại trường giống như như mắt châu đại nói không ra lời ái khanh lữ ái khanh thấy lã bất vi không ra ngược lại ngây ngẩn cả người tần tương vương cũng không tức giận ngược lại còn mở miệng nhắc nhở lã bất vi bị tần tương vương hô hoán phục hồi tinh thần lại thở dài một hơi đối với tần tương vương nói đại vương này báo này báo thần không dám đọc lã bất vi không phải người ngu hắn hiểu được phần này chiến báo đối với tần quốc mang đến ảnh hưởng sẽ là long trời lở đất cho nên căn bản không dám nghiệm ha h a ái khanh là muốn cùng quả nhân chơi phải không trình lên từ quả nhân tự mình đọc qua giờ này khắc này tần tương vương cũng còn chưa cho rằng có bất kỳ không ổn nào tiếp nhận từ nội thị trình lên chiến báo mới vừa nhìn lên cùng lã bất vi giống nhau tần tương vương mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt đ ọ c lại trong miệng càng là lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng vừa nói tần tương vương còn nghĩ chiến báo lật tới lật lui nhìn một phen nhìn có phải giả hay không chương ba trăm hai mươi hai kinh động cả quốc gia tần tương vương cùng lã bất vi một cái so với một tên kỳ quái cực đại gợi lên tần quốc chúng đại thần lòng hiếu kỳ đặc biệt dương tuyển quân nhất phương đại thần càng là giống như miêu mỏ hai cái tâm giống nhau bất quá chiến báo ở tần tương vương trong tay ai cũng không dám thúc giục không biết qua bao lâu có lẽ là xác nhận không có lầm chiến báo là thật có lẽ là rốt cục tiếp nhận rồi cái này tin tức kinh người tần tương vương buông chiến báo nhìn về phía chúng tò mò tần quốc đại thần đ ỗ n g nhiên chán n ả nói n bắc cương thất bại thất bại thì ra là thế tần tương vương nói như vậy chúng đại thần liền h i ể u tần tương vương cùng lạ bất v i kỳ quái cử động bất quá tại minh bạch đồng thời có vài đại thần trong lòng cũng buồn bực không phải là thất bại đánh một trận nha có gì đặc biệt hơn người còn như giật mình như thế sao giờ này k h ắ c này tần h quốc đại thần cũng còn chưa từng nghĩ bắc cương biết bại đến mức nào từ đại tướng ngông ngao mở miệng bước ra khỏi hàn g nói đại vương bắc cương đến cùng như thế nào ngông ngao đúng là lớn can đảm hoặc giả nói là t ậ n trách ở ngông ngao xem ra thất bại đánh một trận liền thất bại mau nói là tình huống gì nha như vậy mới có thể nhằm vào làm ra phản ứng quân ta đại bại với bình đô thành tử thương mấy trăm ngàn bình đô thành rơi vào tay giặc vương cửa đại tướng quân chết t r ư ợ chỉ có tả tướng mang cùng mấy vạn nhân mã đột phá vòng vây mà ra hiện tại cũng đang bị võ quân truy sát tĩnh làm tần tương vương lấy trắng ra ngắn gọn ngôn ngữ nói ra chiến báo nội dung lúc trên đại điện đ ố n g nhiên trở nên vô cùng tĩnh mịch trên đại điện văn võ bá quan toàn bộ dường như biến thành con tò k e mộc thai giống nhau hoàn toàn không có động tĩnh liên đại tướng ngông ngao như vậy chững chặt người cũng bị tin tức này nổ đầu d ầ m d ầ m rung động nếu như tin tức này là thật có thể không phải liền chỉ là tổn thất một thành một cọn c h u y ệ n phải biết rằng hiện tại tần quốc đang cùng hàn quốc chinh chiến toàn quốc binh lực đại bộ phận đều áp lên rồi mà dương tuyển quân mang theo hơn hai mươi vạn đại quân đã là đông liều mạng tám g ó c ra tới hiện tại dương tuyển quân đánh một trận đại bại ngược lại là thống khoái nhưng là hắn chiến bại cũng ý nghĩa bắc cương hoàn toàn muốn rơi vào tay giặc hoàn toàn không có binh lực đi xế vào không chỉ có như vậy tần hàn g chi chiến cũng sắp phát sinh đại biến bởi vì cho dù ngươi đem bắc cương đưa cho vũ quốc thì không phải là nói vũ quốc coi như vũ quốc nếu như lòng dạ ác độc còn có thể hướng tần nội địa bên trong công một không phải cẩn thận nói không chừng đánh l tiến đến tần đô hàm dương cho nên ngươi còn phải phái binh tới chống đỡ có thể tần quốc hiện tại không có binh duy có một biện pháp chính là từ tần hàn g trên chiến trường triệt hạ tới thế nhưng triệt binh cũng không phải là ngươi nghĩ đi là có thể đi hàn quốc nếu như l i ề u mạng ngăn chặn tần quốc đại quân vậy ngươi muốn toàn t h ầ n trở ra là không thể nào chỉ có trả giá vô cùng giá thật lớn vương tha thành quả thắng lợi mới có thể kết thúc tần hàn chi chiến bắc cương hai mười vạn đại quân bị quân vô thượng đánh một trận xuống việc này đối với tần quốc ảnh hưởng đúng là lớn đại khủng bố làm sao bây giờ các ngươi nói làm sao bây giờ à quân vương vui giận là nhất vô t h ư ợ n g lúc trước cao hứng vô cùng tần tương vương lúc này thấy đến chúng đại thần không có phản ứng lập tức đại hống đại k i ế u một bên giống còn một bên t r e n ngực thoạt nhìn việc này đối với tần tương vương thân thể cũng khép lại vô cùng đà kích lớn trước hết nhận được t r ì n báo suy nghĩ cũng lâu nhất lã bất vi cũng là trước hết phản ứng lại bước ra khỏi hàn g nói đại vương vì nay chỉ có nhất pháp ái khanh mời nói ai tuy là vô cùng đáng tiếc vô cùng b i ệ t khuất nhưng giờ này khác này dưới tình huống như vậy lã bất vi chỉ có cắn nát nha nói phái ra sứ giả cùng vũ quốc cùng hàn quốc đàm phán lã bất vi rất ý tứ minh bạch chính là muốn cầu hòa hai mặt cầu hòa nhưng là cầu hòa là phải trả giá thật lớn lã bất vi đưa ra ý này thấy kỳ thực tương đương với nói là muốn tần quốc bung ô tha hàn quốc quả thực vũ quốc nếu mạnh như vậy đương nhiên phải phái đại quân đi phòng phía bắc diện tương đối mà nói tần hàn chi chiến phải kết thúc không chỉ có như vậy còn muốn từ phòng ngự hàn bên kia quất điều binh lực đi bắc cương mà nếu như như vậy hàn quốc đạt được tin tức này tuyệt đối sẽ l i ề u mạng phản công ngươi cho dù không đem công xuống thổ địa trả lại cho hàn quốc hàn quốc cũng rất có thể chính mình đánh xuống lã bất vi này phương pháp trên thực tế là sáng suốt nhất cho nên tuy là tần tương vương cùng tần thần đều hết sức không cam lòng cũng không khỏi không dựa theo này đi làm ở tần quốc chọn quan viên làm sứ giả đi sứ vũ quốc cùng hàn quốc lúc quân vô thượng bên này lại phát s a n h biến hóa cách bình đô thành đánh một trận đã năm ngày trải qua năm ngày tu dưỡng quân vô thượng lần nữa phát binh bởi tần quân đại vỡ hoàn toàn không có binh lực phòng thủ toàn Cương. có lực Bắc quân vô thượng lần này chiến pháp kỳ thực cùng liêm pha công yến chiến pháp rất giống không cùng ngươi chậm rãi đánh ngược lại để cho ngươi tập kết đại quân duy nhất tiêu diệt ngươi sinh lực cái kia thành trì còn chưa phải là chậm rãi đánh xuống cũng được quân vô thượng bên này đánh phải cao hứng dương tuyển quân bên kia lại thoát được dường như chó i n h ả có tang giống nhau dương tuyển quân lần này thực sự là sợ đến quá cho nên căn bản cũng không dám ở tiền tuyến ngây người mang theo mấy vạn tần quốc tàn binh không ngừng lui trốn nhất khác không ngừng cũng là bởi vì như vậy quân vô thượng mới biết thuận lợi như vậy lúc đầu theo dương tuyển quân vương tiễn là cực kỳ muốn lưu lại chống đỡ quân vô thượng thế nhưng bị sợ sợ dương tuyển quân hoàn toàn không có cảm giác an toàn vừa đấm vừa xoa d á m buộc vương tiễn bên người bảo vệ mình liều mạng vậy trốn hướng hàm dương ở quân vô thượng đánh hạ tần quốc hai quận chi địa phía sau dương tuyển quân cũng đem về hàm dương tới hàm dương phía sau dương tuyển quân lập tức liền đi cầu kiến tần tương vương đối với chiến bại khuyết điểm dương tuyển quân toàn bộ giao cho đã tử vong vương cửa đem chính mình hái được sạch sẽ hoàn toàn không nói là mình muốn vương cửa chạy vào bình đô thành đi phòng thủ bởi dương tuyển quân đúng là đốc quân chức vị không thể trực tiếp hạ lệnh tiến binh tần tương vương cũng không hiểu trong đó t ư n g đạo cho nên lần này tần quân đại bại lớn nhất tội thần c ư nhiên dám một điểm nghiêm phạt không bị vẫn là chức vụ ban đầu tại chỗ đang ở quân vô thượng một bên phát sinh đột phá tính tiến triển lúc liêm pha một bên cũng là thuận sắc vô cùng ổn chát ổn đả liêm pha ở tiến triển bên trên thậm chí so với quân vô thượng nhanh hơn hiện tại đã nuốt trừng yến quốc phân nửa thổ địa tuy là trong đó cũng có yến quốc so với tần quốc nhỏ hơn rất nhiều duyên cớ nhưng liêm pha bản lĩnh cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ vũ quốc xâm lấn hai nước không chương ỉ có có không n g bại, ợ c lại l u ba trăm hai mươi ba chư tử bách gia xuân thu bách gia lấy binh gia có chiến đấu lực nhất cho nên từ xưa đến nay nếu ai đạt được binh gia toàn lực ủng hộ cũng liền ý nghĩa đạt được vô số d u n g tướng trí tướng còn có vô tận luyện binh chi đạo thiên hạ binh ra bên trong chia làm âm dương ra quyền mưu ra tình thế ra kỹ xảo ra bốn phái liên quan tới cái này tứ ra phân chia rất đơn giản lấy bốn bản binh thư là được phân chia lấy âm dương ra làm chủ hoàng đế âm phủ kinh đẳng binh thư lấy quyền mưu làm chủ lục thao đẳng binh thư lấy tình thế làm chủ b a hơi đẳng binh thư lấy kỹ xảo làm chủ tôn tử binh pháp đẳng binh thư có thể đem tứ ra thông h i ể u đạo lý làm được trong ngươi có ta trong ta có ngươi từ xưa đến nay cũng chỉ có hàn tín một người Mà bởi tần quốc vốn là thất quốc công nhận đệ nhất thống nhất thiên hạ có khả năng lớn nhất cho nên rất nhiều chư tử bách gia thủ lĩnh đều đứng ở tần đô hàm dương yên lặng quan sát biến hóa tùy thời làm ra phản ứng binh gia tứ lão cũng đang nơi này hàm dương bên trong thành một cái không biết tên trạch viện bốn gã lao giả đang ở thẳng thắn nói đối với này lần vũ quốc lợi hại phát sinh mỗi người quan điểm binh g i a cùng mặc ra giống nhau người thống trị cao nhất không có co danh tự chỉ có danh hiệu của mình cho nên tứ lao cũng phân biệt lấy âm dương láo giả quyền lão hình lão kỹ năng mạng giả danh không biết các vị đối với vũ quốc c h i chủ quân vô thượng thấy thế nào thảo luận một hồi bình đều chi chiến phía sau từ hình lao trước hết khởi xướng luận đề đối với còn lại tam láo dò hỏi một dung phu quân mà thôi mượn bình đều chi chiến mà nói ngoại trừ bao cắt công thành đáng giá xem một chút bên ngoài còn lại hết thệ đều không đáng giá nhắc tới nói ra lời này nhân chính là kỹ năng lão kỹ năng lão chủ trương này đầy kỹ xảo làm chủ trinh chiến đối với quân vô thượng chiến pháp có thể nói cực kỳ xem chi không hơn cho nên mở miệng cũng không khách khí kỹ năng lão một câu vừa mới dứt lời cho tới nay mặc cùng một cái quần quyền lão cùng hình lão đồng thời mở miệng hơn nữa câu chữ đều giống nhau nói thế sai rồi kỹ năng lão thấy mình vừa nói c ư nhiên hai người đều ở đây phản đối cười lạnh nói h a i anh. không biết hai vị lại có gì kiến giải đâu thượng phạt phân minh anh hùng tâm bá vương can đảm quân vô thượng người này thánh quân tài cũng có phản đối thì có chống đỡ đối với hình lão mà nói quân vô thượng trong mắt hắn là hoàn mỹ tình thế ra xem ba hơi mà ba hơi cho rằng anh hùng giả quốc chi làm thứ dân giả quốc chi bản được bên ngoài làm thu bên ngoài bản thì chính đi mà không oán nó còn vạch phú vì nước chi đạo thị hiền cùng dân nơi này hiền cũng liền anh hùng ba hơi vô cùng coi trọng mua chuộc anh hùng chi tâm dân tâm đối với anh hùng nó cho rằng không chỉ có muốn khiến cho hiền như tim gan hơn nữa muốn lấy được thành c ắ t chi lấy được đất dung chi lấy được tiền tán chi y công tiến hành phong thưởng đồng thời thưởng công không phải quá lúc đối với t h ứ dân bách tính nó cường điệu muốn quảng thi ân huệ bảo vệ dân chúng b i n u môi khinh thường kỹ năng lão cũng không phản bác trong lòng hắn rõ ràng bốn người bọn họ có điểm xuất phát và nơi quy tụ căn bản ai cũng nói không phục người nào cho nên kỹ năng lão vừa nhìn về phía quyền lão muốn nhìn một chút quyền lão lại là thế nào cái quan điểm quân vô thượng hiền chủ bá chủ chân chủ quyền lão càng vô nghĩa trên căn bản là cho quân vô thượng định vị cũng rất giống đang chứng tỏ chính mình muốn đi đầu quân một dạng kỳ thực có kết quả như vậy cũng là ở người nằm trong d ữ liệu quyền lão đọc lục thao mà lục thao phân sáu quyển một văn thao luận trị quốc người hầu thao lược hai võ thao nói dụng binh thao lược ba long thao luận tổ chức quân sự bốn hổ thao luận chiến cạnh tranh hoàn cảnh cùng với vũ khí cùng bảy binh bố trận nam báo thao luận chiến thuật sáu cầu thao luận quân đội chỉ huy huấn luyện chúng xem sáu quyển toàn bộ là nói tinh khiết mang binh mà quân vô thượng mang binh ở quyền lao xem ra, vô cùng hoàn mỹ âm dương láo giả cười cười nhìn trời một chút nói lẽ nào lao quyền còn chuẩn bị vào võ đối với nay hỏi quyền lao từ chối cho ý kiến đích sắc có này niệm tưởng không biết ngài cho là thế nào nhìn ra được quyền lao đối với âm dương lão giả vô cùng tôn kính kỳ thực không chỉ có quyền lão còn lại nhị lao đã cùng âm dương lão giả vô cùng tôn kính bởi vì lão này không chỉ có tinh thông binh pháp càng đối với khí công y k g thuật tinh thần thuật khắp nơi kỳ thuật cũng vô cùng tinh thông ha h a lắc đầu âm dương lão giả cũng không đối với quyền lao ý tưởng phát biểu ý kiến bất quá chuyến này hành động này còn lại tam lão thấy có lạ hay không âm dương lão giả học là hoàng đế âm phù kinh sách này không chỉ có là bao quát binh pháp càng bao hàm rất nhiều đạo gia tu dưỡng thuật thuộc về triết học binh học lý học kết hợp không đề cập tới binh gia như thế nào rất nhiều phân đ à các nơi chư tử bách gia tông chủ cũng đều cảm thấy hẳn là phái người đi vũ quốc nhìn một chút tiếp xúc một chút vũ quốc rốt cuộc là bực nào tình huống phái người đi trước vũ quốc quan sát những thứ này học phái bên trong tiểu phái tạm thời không đề cập tới đại phái bên trên phân biệt có tôn sùng lấy nông làm gốc nông gia tôn sùng dĩ pháp trị quốc pháp gia tôn sùng lấy cố sự hình thức giáo hóa dân chúng tiểu thuyết gia còn có giỏi về biện luận giỏi về ngôn ngữ phân tích danh gia còn lại đại phái cũng không phải là không muốn phái người mà là mình đã có tuyển trạch tỷ như tạp gia lã bất vi hiện tại cũng đã ngồi vào tần quốc thừa tướng vị tỷ như tung hoành gia cũng là nhiều ở chỗ tần quốc hiệu lực lại tỷ như đạo gia hiện tại cũng đã sâu nặng tề vương tín nhiệm ở tề quốc như cá g ặ p nước hoàn hảo quân vô thượng thủ hạ cũng có ba cái mọi người đại phái đang ở khai sáng âm dương học phái châu diễn pháp gia xuất thân lý tư ở mặc gia lực ảnh hưởng càng ngày càng lớn nghiêm minh chư tử bách gia mỗi người hành động phong khởi vân dũng vũ quốc thủ đô hàm đan cũng mỗi ngày tràn vào càng ngày càng nhiều người ngoại quốc bởi chư tử bách gia tư tưởng mỗi người không giống nhau có hai nhà trong lúc đó càng là có n g ư ờ i không có ta cho nên trong khoảng thời gian ngắn hàm đan đầu đ ã sát nhân sự kiện không ngừng đồng thời mỗi ngày gia tăng mãnh liệt đối với loại tình huống này t ò a trấn hàm đan hữu hiền vương lúc đầu muốn dưới thủ đoạn độc ác lấy trọng phạt tác thế bất quá lúc này cũng có người nói cho hữu hiền vương những thứ này đánh lộn đánh lộn người đều là chuẩn bị xin vào dựa vào nhà mình đại vương hữu hiền vương đối ngoại nhân tàn nhẫn đối đãi mình người cũng không tệ lắm cho nên lúc nghe những thứ này đều là muốn đầu nhập vào nhân phía sau cũng không c ó trừng phạt nặng ngược lại chỉ là quyết định cầm nhẹ để nhẹ làm cho nho gia quan viên đi xử lý hữu hiển vương nghĩ đến rất tốt ở trong lòng hắn cho rằng nho gia quan viên đều là một đám văn nhược thư sinh để cho bọn họ đi xử lý bọn họ tối đa cũng chính là cho người giảng đạo lý so với làm cho còn lại hung nô mang tới quan viên đi xử lý cho song sinh ra đáng tiếc hữu hiển vương cô đơn không biết chính là t r ư tử bách gia quan hệ cho nên hành động này cũng đưa tới sóng to gió lớn chương ba trăm hai mươi bốn lý tư thân phận bại lộ nho ra quan viên đạt được đại quyền bắt tay vào làm xử lý gần nhất không ngừng phát sinh ở hàm đan thành tất cả nho ra quan viên mặc dù là quan viên nhưng phía trước còn có nho ra hai chữ có thể nói là trước học phái phía sau quan viên có nữa nho ra quan viên trong lòng minh bạch hiện tại võ quân ở tiền tuyến không ngừng đại thắng quốc lực cũng càng ngày càng mạnh về sau thống nhất thất quốc cơ hội rất lớn đối với lần này bọn họ đương nhiên muốn ăn một mình lấy nho ra học phái làm chủ độc bá vũ quốc quan trường cho nên mượn này cơ hội bọn họ đạt được đại quyền phía sau c ư nhiên bắt đầu lực mạnh chèn ép khác học phái chỉ muốn gây chuyện bắt được phía sau căn bản không thẩm vấn vô luận đúng sai hai bên đều giết càng là không ngừng lấy âm mưu quỷ kế bày cuộc làm cho còn lại học phái nhân đi đạp đợi người khác vào cuộc về sau lại lấy vũ quốc quan phương lực lượng giải quyết bọn họ làm thành như vậy phía dưới vũ quốc hàm đan có thể nói hỏng khác học phái bị thua thiệt nhiều đương nhiên sẽ không nghỉ không ngừng chờ lệnh không ngừng điều đi trong phái phụ trách võ lực nhân viên đến đây trong lúc nhất thời hàm đan thành ba ngày một ít giết năm ngày một đại giết cuối cùng hữu hiền vương biết tình huống phía sau giận dữ nghĩ thầm đại vương đem hàm đan giao cho ta ta lại làm thành như vậy vậy làm sao không làm thất vọng đại vương tín nhiệm càng nghĩ càng giận phía dưới hữu hiền vương cư nhiên bắt đầu điều binh tuy là quân vô thượng độc bá binh quyền nhưng hữu hiền vương ở hung nô trà trộn nhiều năm muốn triệu tập nhóm nhỏ lượng hung nô binh mã tới hàm đan cũng là không có vấn đề Lần này, h i ế u hiền vương liền chuẩn bị từ hung nô vương đ ỉ n h điều một vạn binh mã đến hàm đan lai、like、áp trận quá mức đến cũng định được rồi đợi binh mã vừa đến trước đã đem nho ra quan viên toàn bộ chém vì mình bị lừa gạt đủ sự tình n á o đến nước này liền ngoại trừ quan tâm tiền tuyến tin tức mặc kệ những thứ khác nhã phu nhân đều biết được nữ nhân là trong thiên hạ nhất không có cảm giác a n toàn động vật vì thu hoạch yêu nàng biết kính dâng biết lấy lòng biết ẩn giấu một ngày đánh vỡ của nàng huyễn tưởng như vậy xin lỗi nàng là được nguy hiểm nhất địa chấn v ậ n cụ bị phá hủy hết thẻ năng lượng không phải đạt đến mục đích thế không bỏ qua nhã phu nhân mặc dù nhưng đã thân là vũ quốc vương hậu nhưng nàng vẫn là một nữ nhân của nàng yêu đã được đến đó chính là quân vô thượng cho nên nhã phu nhân cũng liền toàn lực kính dâng thật sâu đầu nhập hiện ở người yêu của mình ở tiền tuyến run rẩy có người lại dám ở phía sau làm âm ỹ cái này ở nhã phu nhân xem ra chính là muốn đánh vỡ hạnh phúc của h ắ n đối với lần này nhã phu nhân làm sao có thể bỏ qua nhã phu nhân giận dữ trước hết để cho Âu đình phương đem hữu hiền vương gọi vào vương cung đ i kiến đến hữu hiền vương phía sau nhã phu nhân đổ ập xuống liền làm một đôi măng to măng hữu hiền vương hoàn toàn không dám n g n g đầu tiếp lấy nhã phu nhân lấy vương hậu thân phận hạ lệnh lấy hàm đan thủ quân làm là lực lượng đem lần này chỗ quản lý t ỉ n h quan viên toàn bộ vồ vào đại lao càng l à t r ư ơ n g gián bản cáo thị có nữa người gây chuyện ngay tại chỗ bát giết cuối cùng nhã phu nhân tìm đến trầm mê ở học thuật nghiên cứu châu diễn hướng về phía châu diễn lại là một trận mắng to vì thế châu diễn cực kỳ hổ thẹn nghĩ lúc đó quân vô thượng nhưng là làm cho châu diễn ở hàm đan phụ trợ lấy hữu hiển vương thống trị có thể châu diễn thực sự quá mê mội hắn học thuyết thấy không có chuyện gì lại đóng cửa nghiên cứu đi l i ê n hàm đan loạn không được châu diễn cũng không biết bởi quân vô thượng không có ở cho nên chư tử bách ra lần đầu tiên vũ quốc phong ba cũng chỉ đơn giản như vậy bị nhã phu nhân thở bình thường nhã phu nhân thủ đoạn so với quân vô thượng nhu hòa rất nhiều nhưng hiệu quả vô cùng tốt đệ nhất mắng to hữu h i ể n vương làm cho hữu h i ể n vương không nên lộn xộn binh mã quái dày quân vô thượng vốn là thiết lập săn bố c ụ phải biết rằng quân vô thượng mỗi một b ư ớ c ở nhã phu nhân xem ra đều là có ý nghĩa hữu h i ể n vương như vậy loạn điều binh rất có thể quái dày quân vô thượng bộ thự đệ nhị đem đ ắ c tội rất nhiều học phái quan viên tập thể bỏ tù làm cho rất nhiều học phái đã không có trả thù đối tượng phải biết rằng ngươi lại nghiêu cũng không khả năng chạy tới ngục giam đi tìm thù a đệ tam kéo ra châu diễn làm cho châu diễn từ học thuật vùi đầu vào con trường phải biết rằng lý tư không ở châu diễn ở vũ quốc chính là văn thần đứng đê ưu lại tay cầm miếng ngọc có thể tùy ý ấu đả u a n văn nếu như sớm có châu diễn tồn tại sự tình cũng sẽ không càng náo càng lớn chư tử bách gia bạo loạn mặc dù đang hàm đan hoàn toàn đạt được bình định thế nhưng ảnh hưởng là sâu xa nhất ảnh hưởng lớn chính là lý tư thân phận bại lộ bởi chư tử bách gia ở vũ quốc bị nho ra quan viên t r ê n ép cho nên cũng dẫn tới một ít học phái trực tiếp đem bút chướng này tính tới vũ quốc trên đầu vì trả thù những thứ này học phái mỗi người thải dùng chính mình ngầm lực lượng trả thù vũ quốc trên đời không có gió thổi không lọc tường cũng không biết là cái nào học phái đối với h ỏ i thăm ngầm tin tức vô cùng thành thạo c ư nhiên sinh sôi từ theo lý tư đi đến tần quốc thú binh trên người c h a r a lý tư là quân vô thượng xếp vào với tần quốc quân cờ đồng thời còn đem việc này toàn bộ bại lộ cho tần quốc nhất phương lý tư bại lộ cùng ngày tần tương vương liền tự mình hạ lệnh đem lý tư bỏ tù đánh hạ đại lao nếu không phải là triệu bàn lần nữa tấu lên nói rõ tin tức không rõ lai lịch không thể tin hết hơn nữa l à bất vi cũng cửa ra giúp đỡ làm cho tần tương vương tạm thời đừng nhúc nhích lý tư có thể lấy lý tư vì lợi thế cùng vũ quốc đàm phán sợ rằng lý tư đã khó giữ được tánh mạng tần t quốc hôm ủ đ h à d ư ơ nay g thiên l o trong. bên n Lúc à mở trong ố i lao phòng bên t ngồi hai người, chính n hai là bị ố triều lý tư, t cùng ư ớ c đến thăm t r ệ triệu viện u chu nhau, thiếu cứu bàn. Bởi bàn bị là chính cùng cùng hạng long nghị cách cứu viện trở trước hết cơ cách v Hàm cho chưa nghĩ hắn Cho là Dương, vương nên cũng từng liền cũng nên, giả có ai i tử. t r ệ bàn bởi toàn, hoài can không nghi hắn. nay trong tạm thời hết Thái triệu hôm cho phó, ai sức vì đình phải xử chém thanh nhâm của ngươi càng ngày càng quá mức mâm nhi sợ rằng bốn bằng không mâm nhi thả thái phó trốn a nhàn nhạt lắc đầu lý tư mỉm cười nói vương tử thả ta ly khai người vương tử kia làm sao để bảo đảm thân phận mình không bị bại lộ thái phó đều đến lúc này mâm nhi còn bận tâm cái gì cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chạy về vũ quốc cũng được tin tưởng đại vương sẽ không trách trách chúng ta triệu bàn sốt ruột không gì sánh được lý tư lại cực kỳ bình tĩnh đại vương chắc là sẽ không quái trách nhưng lý tư lại tự trách nhưng là năm cắt đức triệu bàn mở miệng lý tư tiếp tục nói còn có vương tử phải nhớ kỹ ngươi là chính nhi không phải mâm nhi nghe được lý tư dạy dâu ngôn ngữ không biết vì sao triệu bàn chỉ cảm thấy hai mắt đều có chút mơ hồ tràn ngập nước mắt phải biết rằng vào giờ phút này lý tư có thể nói tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng hắn còn giống như căn bản không có quan tâm chỉ lo hoàn thành quân vô thượng nhiệm vụ nhìn triệu bàn khổ sở khuôn mặt lý tư mỉm cười nói vương tử hiện tại thời điểm không còn sớm vương tử hay là mời trở về a ngây người được thời gian lâu dài khó tránh khỏi chọc người hoài nghi là thái phó mâm ba chính nhi ngày mai trở lại xem ngài không cần ngươi đừng lại đến xem ta chỉ cần hảo hảo làm việc là được nhớ kỹ đem tin tức truyền cho đại vương nói cho hắn biết chư tử bách gia đã đối với đại vương cực đại bất mãn không nói nữa triệu bàn đứng dậy trước hướng về phía lý tư trùng điệp dập đầu một cái lúc này mới xoay người rời đi chuyển sau l ư n g triệu bàn không có lần nữa quay đầu bởi vì hắn rất sợ chính mình nhịn không được bốn thấy triệu bàn đã rời đi lý tư nhìn đen nhánh lao ngục thở thật dài một cái đại vương a lý tư làm cho ngài thất vọng rồi không phải bộc lộ ra mâm nhi thân phận kế hoạch tiếp tục thực hành là lý tư cuối cùng có thể vì ngài làm cũng chỉ có như vậy mới có thể báo đáp đại vương đối với lý tư một phen ơn tri ngộ chương ba trăm hai mươi lăm chuẩn bị vào tần tần quốc nhạn muôn quận bình đô thành t ừ b ì n h đều đánh một trận đại thắng sau đó quân vô thượng chính mình cũng không có hôn lại thân tham chiến mà là làm cho chúng sẽ ra tay hướng tần nội địa bên trong công mà chính mình tọa trấn bình đô thành ra lệnh hôm nay quân vô thượng tâm tình cực kỳ khó chịu bởi vì tần quốc sứ thần cùng yến quốc sứ thần đồng thời đến rồi sứ thần mặc dù phân hai quốc nhưng tới ý tứ cũng là một cái đều là muốn cho vũ quốc lui binh đương nhiên tần quốc cùng yến quốc đều nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ nhưng đại giới tuy lớn cũng đều không ngoài là một ít tiền tài lúc đầu đẻ quân vô thượng tính cách hai nước loại yêu cầu này là không có khả năng đáp ứng nhưng là tần quốc sứ giả lại mang cho quân vô thượng một tin tức lý tư thân phận bại lộ bị bắt bỏ tù từ chối chính mình phải cân nhắc l ù i hai nước sứ thần quân vô thượng một trưởng liền vỗ và o ải trên giường đem ải sàn một cái liền vỗ tứ phân ngũ liệt mẹ hai nước hay là uy hiếp hay là môi hở r ă n g lạnh vũ quốc như vậy hành sự sợ sẽ phải chịu còn lại quốc gia tiến công chờ các loại những thứ này một s i ê di vấn đề quân vô thượng đều không sợ nhưng đối với ly tư sinh tử quân vô thượng cũng là quan tâm càng nghĩ càng táo bạo càng nghĩ càng tức giận vô luận như thế nào suy nghĩ quân vô thượng đều không cầm ra một cái biện pháp muốn nói tần quốc bất công sẽ không công phản chính tự mình lần này mang binh không nhiều lắm đánh hạ hắn hai cái quận đã coi như là đạt được mục đích khiến cho được tần quốc đã không có t r ư ờ n g thành đã không có hiểm trở về sau muốn công tùy thời có thể công nhưng không tìm đường chết thì không phải chết còn có yến quốc dân còn giúp đỡ hiến、quốc、nói, không quốc quốc lại giúp đỡ mắt u muốn quốc lưu quân tuyệt ố đối n mình làm đại, còn muốn cho chính mình từ hiến bình. thượng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi. làm Điểm m cho thụ là đại, tiếp từ ấy, vô thấy liêm pha càng công càng thuận đã đánh hạ h i ế n quốc phân nửa đều nhanh đem h i ế n quốc công xuống lúc này thu binh đừng nói quân vô thượng chính mình chỉ sợ cũng liền tiền t u y ế n chiến sĩ cũng sẽ không đáp ứng cuối cùng vô kế khả thi quân vô thượng chỉ có một biện pháp vậy chính là mình một mình đi trước hàm dương đem lý tư cứu trở về đã có biện pháp quân vô thượng cũng không phải là một do dự người một bên lấy tám trăm dặm kịch liệt triệu hồi tiền tuyên t r ú n g tướng một bên một thời kỳ nào đó trở về sau cần suy nghĩ làm lý do k i ể m chân hai nước sứ giả hai ngày sau bình đô thành quân vô thượng phủ đệ lúc này bầu không khí chưa từng có ngưng trọng rất nhiều lần này công tần chiến tướng đều bị triệu tập đến nơi này quân vô thượng vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở vị trí đầu ma phía dưới lấy quân nghị cầm đầu tâm phúc đại tướng ngồi trăm mấy chục người nhìn thấy mọi người đến đông đủ quân vô thượng bình tĩnh vô cùng đem ý đồ của mình chậm dại hướng mọi người nói ra nhân t i ệ n cũng hướng chúng tướng giảng giải lý tư đi đến tần quốc nằm vùng một chuyện cái gì tần quốc lại dám lớn mật như thế bắt lý đại nhân nghe tới lý tư bị bắt vào đại lao rất nhiều nguyên hung nô đại tướng đều nổi giận lên tiếng dồn dập chờ lệnh cần phải mang binh đạp phá h à n g dương chửi rủa tần tương vương âm thanh càng là liên tiếp khí sơ s á t tiêu đ i ể u tràn ngập khắp cả đại sảnh nghe tới quân vô thượng cư nhiên quyết định độc thân đi trước hàm dương cứu người phía sau chúng tướng càng là liên tục phản đối đại vương không thể a tần đô hàm dương không thua gì là gan bàn tay nguy hiểm bực nào đại vương một mình đi trước để cho ta các loại chờ như thế nào an lòng đại vương không nếu như để cho mặt tướng linh binh ngày đêm không ngừng manh công về phía trước san bằng tần đô hàm dương không sai không sai tê rũi -n, n c u a t u i vn quân vô thượng đ ừ n g đi làm cho mọi người đại quân xuất kích cái này luôn luận là nhất được chúng tướng ủng hộ cho nên khi có người đưa ra ý này thấy phía sau chúng tướng r ồ n dập mở miệng phụ họa sớm đã đem tất cả nghĩ kỹ quân vô thượng cười nhạt nói tùy tiện xuất binh sẽ chỉ làm lý tư bỏ mình liền khiến cho chúng ta có thể đánh tới hàm dương nhưng lúc đó sợ rằng vạn sự đều yên vậy vẫn không lên tiếng quân nghị lúc này ngược lại là chen vào nói đại vương không nếu như để cho mặt tướng đi trước hàm dương cứu người đối với quân vô thượng muốn đi cứu người chúng tướng bên trong sợ rằng quân nghị có khả năng nhất cảm nhận được dụng tâm cho nên đối với này quân nghị cũng không phản đối h ắ n phản đối là ở ai đi cứu cái vấn đề này ha ha quân nghị lẽ nào ngươi tự vấn ở võ nghệ bên trên đã siêu việt bản vương quân nghị không dám vậy không phải cứu người một chuyện vẫn là bản vương tự mình đi trước tương đối thỏa đáng nhưng là sáu được rồi chư vị cũng đừng có khuyên nữa bản vương chi ý đã quyết ta ngược lại muốn nhìn một chút hàm dương rốt cuộc là cái gì long đàm hổ huyệt có hay không có thể vây khốn bản vương này chân long nếu như bình thường quân vô thượng quyết định chủ ý t r ú n g tướng cũng sẽ không dám khuyên nhưng hôm nay t r ú n g tướng lại cực kỳ không căm l ò n g đồng thời quỳ xuống nói đại vương tam nghị a chứng kiến quỳ xuống một mảnh t r ú n g tướng quân vô thượng cũng không tức giận mỉm cười nói bản vương đã suy nghĩ qua nhiều lần cái này là biện pháp tốt nhất đều đứng lên đi bản vương lần này cho các ngươi tới là có nhiệm vụ cho các ngươi sự tình không thể trái không có biện pháp chúng tướng cũng chỉ đánh nghe lệnh đồng nói đại vương xin phân phó đợi bản vương đi rồi các ngươi các ti kỳ trước không thể chậm trễ tần yến hai nước sứ giả lai triều bản vương nói cho bọn hắn biết chúng ta sẽ không lại công tần yến để cho bọn họ an tâm bất quá khi các ngươi nhận được tin tức bản vương đem lý tư cứu ra hàm dương phía sau liền lập tức động thủ mặc kệ còn lại thẳng đến ngũ nguyên cùng thượng đảng h ả i quận là đại vương còn có tiến quốc một bên quân nghị từ ngươi phái người cho liềm pha truyền lệ trước hết để cho hắn tạm thời đừng tấn công nữa đợi nhận được tin tức sau đó mới đi ra kích là đại vương còn có bảy đợi tất cả phân phó thỏa đáng phía sau đại sảnh trong chúng tướng vẫn là quỳ xuống đầy đất vẫn không n ú c n í c h làm cho quân vô thượng trao mày cả giận nói làm sao bản vương cũng sẽ không chết có phải hay không các người cho rằng bản vương không về được trước cho bản vương chăm sóc người thân trước lúc lâm trung toàn bộ cho bản vương đứng lên xuất r a ta đại võ nước uy phong tới đừng có làm cho bản vương thất vọng là đại vương tuy là như vậy bằng lòng nhưng chúng tướng vẫn là không có đứng dậy chỉ bất quá một cỗ khí sơ sát tiêu điều theo số đông đem trên người bạo nổ phát mà ra khẽ gật đầu một cái quân vô thượng nói các ngươi thích quỵ liền quỵ a bản vương đi trước hồi phục tần yến hai nước sứ giả nói xong nói thế quân vô thượng bước nhanh ly khai đại sảnh sau khi ra cửa đi thẳng đến sứ giả chỗ ở hành quán cũng không khách khí mở miệng liền nói thẳng nói vũ quốc nguyện ý triệt binh nguyện ý cùng hai nước giao hảo thậm chí là kết minh vào lúc này quân vô thượng còn cố ý dùng một ít tính toán đưa ra muốn rất nhiều vàng bạc châu báo yêu cầu làm cho tần yến hai nước cho là mình có thành ý đạt được trả lời chắc chắn hai nước sứ giả hết sức cao hứng nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành hơn nữa hoàn mỹ như vậy đối với hai nước thổ địa mà nói vàng bạc châu đ á o lại tính là cái gì xem ra vũ quốc thật là một khốn cùng quốc gia a mang theo ý nghĩ như vậy hai nước sứ giả hoàn thiên hỉ địa ly khai đợi hai nước sứ giả sau khi rời khỏi quân vô thượng lần nữa phân phó quân nghị đợi hắn đi rồi không được lộ ra bất cứ tin tức gì tiếp lấy quân vô thượng thay đổi một bộ quần áo t ớ i khoái mã thẳng đến hàm dương đi chương ba trăm hai mươi sáu cửa thành v ệ c vặt thần vương thủ đô hàm dương lúc này hàm dương cửa thành mở rộng ra cửa thành cửa một đám quan viên đang lo lắng đặc bộ giống như là đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu hiện tại đã qua buổi trưa bạch đại nhân vì sao còn chưa trở về a lý đại nhân an tâm một chút từ bạch đại nhân c h u y ể n về giấy viết thư bên trong nói vũ vương quân vô thượng đã bằng lòng lui binh ta đại tần lần này nguy cơ coi như là giải trừ ai vũ vương quân vô thượng xưa nay giả dối có can đảm ngay trước người trong thiên hạ trước mặt nói xạo nói sở công tần lời của hắn lại có bao nhiêu đại khả thư đâu chỉ có đợi bạch đại nhân trở về đem đàm phán lúc người này biểu tình phản ứng từng cái nói ra chúng ta mới có thể có chút nắm c h ặ ta t n g h e bên ngoài hai vị quan viên nói chuyện tin tưởng mọi người đã biết được ca cái này một đám quan viên chính là tần quốc phái ra n g h ê n tiếp tần sứ quan viên lúc đầu không có nhiều như vậy chỉ có một hai vị bất quá rất nhiều quan viên đều tự phát đến đây chỉ vì thu hoạch trực tiếp tin tức có chút quan viên bản thân sản nghiệp cùng tổ nghiệp đều ở đây phương bắc vũ quốc xâm lấn tần quốc diệt tần quân hai trăm ngàn với bình đều lại trong vòng thời gian ngắn liên nuốt vào tần quốc hai quận làm cho tần quốc cho phép nhiều đại thần đều tổn thất nặng nề cho nên lần này phái người đàm phán với võ tần quốc từ trên xuống dưới đều hết sức coi trọng lúc như nước c h ả y nhất khắc một khắc đi qua lại qua hai canh giờ tần quốc đi xứ vũ quốc bạch đại nhân đều còn chưa thấy bất luận cái gì hình bóng làm cho các càng ngày càng sốt ruột liên tục không ngừng phái ra gia đình người đi theo hầu đi tìm hiểu tin tức lại đ ợ i một canh giờ lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây rốt cục có người đi theo hầu mang đến tin tức tốt báo đại nhân bạch đại nhân đi xứ đội ngũ đã đặt đến hàm dương mười dặm chỗ tốt xếp thành hàng nên tiếp phụ trách lần này nên tiếp nhiệm vụ quan viên lập tức bắt đầu phân phó bắt đầu bắt tay tần tương vương b à y nhiệm vụ nửa giờ sau bạch đại nhân mang theo khổng lồ đi xứ đội ngũ rốt cục trở về khi thấy hàm dương cửa tràng diện như vậy lớn lúc bạch đại nhân còn lại càng hoảng sợ thầm nghĩ nguyên lai mình như thế được hoang n ê n bất quá đợi bạch đại nhân chỉnh lý y liên quan đều thấy qua những đại thần này lúc mỗi cái đại thần mở miệng hỏi đều là đi s ứ tình hình căn bản không có nửa điểm đối với hắn bản thân quan tâm làm cho bạch đại nhân bị đả kích lớn bạch đại nhân vũ vương cũng chỉ phải không đoạn đòi lấy tài phú đúng vậy a đúng vậy không đúng tuy là ta chưa thấy qua vũ vương nhưng quan kỳ hành sự tình cũng biết bên ngoài dã tâm cực đại không thể là chính là tài vụ liền nguyện ý đình chiến có lẽ là vũ quốc bản thân cũng coi chắc trở sợ ta đại tần cùng nó cùng chết ta một g ã sản nghiệp toàn bộ đều ở bắc phương quan viên nghe được sự t ì n h vô cùng thuận lợi vội vã mỉm cười xen mồm cũng không đúng a nghe nói vũ quốc liêm pha đã công hàm yên quốc hơn phân nửa thổ địa lần lượt thắng lợi mà quốc nội cũng an ổn không gì sánh được không có bất kỳ sự tình phát sinh a vẫn nói không đúng quan viên không ngừng đưa ra nghi vấn có vẻ cực kỳ hỏi nhiều lý đại nhân không thể nói như thế nói không chừng vũ quốc đã không có tiền tài chống đỡ hiến tần hai mặt chiến tuyến không có khả năng vũ quốc lần lượt thắng lợi cướp bóc rất nhiều vật tư di chiến dưỡng chiến há lại sẽ có duy trì không nổi đại chiến vừa nói đâu hai n h vậy theo lý đại nhân cao kiến vũ quốc đến cùng muốn làm gì đâu họ lý đại thần bên trái một câu không có khả năng bên phải một câu cũng không đúng hoàn toàn đem k h á c một cái đại thần làm p h á t b ự c nói cũng sẽ không k h á c h khí có vẻ kỳ quái Ta tạm thời không nghĩ tới. Lý đại nhân cũng coi là một người thành thật, toàn trọc. ra Đại châm không nghĩ Nhân như hoàn toàn không nghe ra người khác người dường người coi cũng Lý là vương tướng quân đối với lần này ngươi lại có gì cao kiến đâu lý đại nhân đàng hoàng lúc trước gâm dương quái khí tên kia q u a n văn lại đem miệng súng nhắm ngay người khác hơn nữa còn là một vị võ tướng lần này v ư ơ n g mệnh nên tiếp tần sứ duy nhất võ quan vương tiễn nhiệm vụ chỉ là tới đón tiếp bạch đại nhân đối với còn lại vương tiễn không rõ ràng không sai tên này họ vương tướng lĩnh chính là cùng dương tuyển quân trở về không lâu vương tiễn lần này quân vô thượng đánh một trận tiêu diệt tần quân hai trăm ngàn có thể nói lớn đến mức nhất tích giả mà người thứ hai được g í c h lợi giả sợ rằng chẳng ai nghĩ tới không là người khác chính là vương tiễn bởi vương tiễn lần này tiếp ứng dương tuyển quân biểu hiện vô cùng xuất sắc hơn nữa dương tuyển quân bởi chiến bại sau khi trở về không ngừng khen đại võ quân sức chiến đấu cho nên càng làm cho vương tiễn giá trị con người tăng gấp b ộ i không chỉ có dương tuyển quân vì tỏ lòng biết ơn đối với vương tiễn không ngừng vận hơi liền lã bất vi đã cùng vương tiễn thấy hứng thú ở tần tương vương trước mặt vì đó nói ngọt xin thưởng cuối cùng quân đội một bên càng là lấy thăng chức phương thức trực tiếp đưa cho vương tiễn lớn nhất khẳng định quan trường như chiến trường lúc đầu không có tiếng tăm gì vương tiễn lập tức leo đến rất nhiều người trên đầu đương nhiên dẫn tới cho phép nhiều đại thần bất mãn đặc biệt văn thần một bên lúc đầu song phương liền tồn tại có văn võ khác biệt vấn đề hiện tại vương tiễn một bước lên trời vấn đề càng là phóng đại từ đây lúc vương tiễn nằm cũng trúng thương tình huống cũng đó có thể thấy được vương tiễn thời gian cũng không dễ vượt qua vương tướng quân không sẽ là khinh thường bọn ta trúng thần mà chỉ là ưa thích ở đại vương cùng hai vị thừa tướng trước mặt đề nghị chứ chính là a vương tướng quân không phải như vậy không nể mặt mũi chứ người tổng là có chút thù giàu tâm lý thấy vương tiễn bị nhục một ít không quen nhìn vương tiễn đại thần cũng bắt đầu lên tiếng bỏ đá xuống giếng ha ha được rồi các vị đại nhân bạch mỗi nhiều ngày buôn ba có chút mệt mỏi vẫn là vào thành rồi hay nói tần sứ bạch đại nhân lúc này coi như phúc hậu biết vương tiễn là vâng mệnh đến đón mình cho nên lên tiếng giải vây cảm kích nhìn bạch đại nhân l ư ớ t mắt mặc khôi giáp vương tiễn cũng sẽ không n h ư ờ n g nhịn ôm q u y ề n nói bạch đại nhân xin hỏi vũ vương ngoại trừ đòi tiền tài bên ngoài có thể hay không nói lên lý tư lý tư hơi chút suy nghĩ một chút bạch đại nhân mới khẳng định nói đối với vũ vương hoàn toàn chính xác nói qua h ân cái kia vũ vương dự định liền rất rõ ràng có ý tứ vương tiễn một câu nói nói xong ở đây chúng nhiều đại thần đều lơ ngơ không minh bạch hắn đang nói cái gì muốn hỏi lại lau không dưới mặt mui tới hỏi rất sợ người khác nói chính mình không kiến thức bất quá hoàn hảo tương đối hiền hậu lý đại nhân cũng không sợ những thứ này mở miệng liền nói thẳng mời vương tướng quân chỉ giáo ngàn vàng mua xương thì ra là thế thì ra là thế vương tướng quân cao kiến vương tiễn ngắn ngủi bốn chữ làm cho lý đại nhân rực rỡ hiểu ra cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích ra quân vô thượng vì sao nguyện ý đình chiến nguyện ý lui binh v ư ơ n g tình đại ngộ lý đại nhân lúc này còn không ngừng cảm khái nói vũ vương người này không so đo một thành đầy đất chi được mất lại trọng tài như này sợ rằng sau này sẽ là ta tần họa lớn cũng chương ba trăm hai mươi bảy chạm trán triệu bàn tuy là vương tiễn đã phát biểu quan điểm mình mà lại nói được rất có đạo lý bất quá đ ố i móc nhân thế nào đều có đợi lý đại nhân mới vừa cảm thán kết thúc có đại thần lại lên tiếng nói mang chẳng đáng dêu cập nói hai anh vũ quốc mọi rợ có gì có thể lo n g a n vàng mua xương cũng bất quá là vương tướng quân vô căn cứ chỉ suy đoán mà thôi nói không chừng vũ quốc căn bản không có ý này liền chỉ là đơn thuần thiếu tiền đâu h ồ ngôn n l o ạ n ngữ đố kỵ người tài người thành thật lý đại nhân nghe xong lời này tại chỗ nổi giận phất tay háo chuyển mặt có vẻ chẳng đáng cùng nay đấu kỵ người tại các đại thần kết giao hắn thấy những đại thần này quá mức càng quái bây giờ đang ở đàm luận quốc gia đại sự bọn họ còn vì điểm tư nhân người lòng gánh t ị không ngừng nói c h ê m trọc cười một điểm tính kiến thiết ý kiến cũng không có không chỉ có như vậy còn phải không ngừng chèn ép có tính kiến thiết đại thần đơn giản lý đại nhân thoạt nhìn chức quan còn rất cao dám không có quan viên dám cùng hắn đ ố i cứng đều là vẻ mặt bỏ bừng không nói một lời Các vị đại nhân, lúc ầ n này quan phiền nhân đón, quan này làm hạ hồi chiều, đại hạ tạ. tới các l vị đá có sau đã k h ô này g người còn sớm, mọi v o thành t Bạch đại nhân h A. đại ấ tràng diện càng ngày càng giàn diện lần nữa xếp. Lúc này, sặc, Lúc xếp. bị họ lý quan viên nhục mạ một trận đại thần cũng không muốn sống ở chỗ này đều đủ cùng lên đường vào thành vào thành trên đường vương t i ễ n một bên bắt chuyện sĩ binh mở đường một bên đi tới họ lý đại thần bên người vừa đi đường vừa nói chuyện vương tiến đầu tiên mở miệng thành khẩn nói tạ lý đại nhân chủ trì công đạo sơ ca một m cái dưới thanh tu lý đại nhân mỉm cười nói không cần nói cảm ơn bản quan chỉ là nói thẳng m à t h ô i được rồi lúc đầu bản quan còn cho rằng vương tướng quân chính là nịnh mọn người không nghĩ tới vương tướng quân mới có thể hoàn toàn chính xác bất phạm vương tiễn vẻ mặt cười khổ trả lời lý đại nhân quá khen vương tiễn hiện tại vô cùng tuổi trẻ căn bản không có sau này đánh đá trôn ngoa nói cách khác h ắ n hiện tại chỉ là một quân nhân còn chưa phải là một cái chính trị gia cho nên đối với gần nhất gian khổ hắn chính là thể sắc và tinh thần đều m ỏ i mệt đeo ý nghĩ của hắn hắn liều mạng run rẩy lập công chịu tước những thứ này là nên được thật không nghĩ đến hồi chiều phía sau mới phát hiện căn bản không phải như thật hàm dương phe phái rất nhiều chắc gì bị mượn hơi chắc gì bị đánh áp lập công hay không ngược lại có vẻ không phải trọng yếu như vậy thấy vương tiễn vẻ mặt cười khổ lý đại nhân dường như có chút minh bạch nói vương tướng quân không biết sau này có tính toán gì không、Ồ. lẽ nào lý đại nhân cũng là năm có tính toán gì không vấn đề này vương tiễn trận này bị người hỏi hơn nhiều muốn lôi kéo người của chính mình đều hỏi như vậy cho nên vương tiễn đối với lần này vô cùng mẫn cảm trật vương nghe còn tưởng rằng vị này lý đại nhân cũng đối với chính mình có ý tưởng thấy vương tiễn cái dạng này lý đại nhân cũng biết hắn hiểu lầm cũng không giải thích mà là nói thẳng vương tướng quân có chưa từng nghĩ rời hàm dương viên phó bắc cương lý đại nhân đối với vương tiễn rất có hảo cảm cho nên lần nữa mở miệng giáo dục vương tiễn nên thế nào bước ra vương tiễn mướn g mày nhỏ giọng nói viễn phó bắc cương chống đỡ vũ quốc thấy vương tiễn tao mày lý đại nhân cũng tao mày làm sao vương tướng quân luyến tiếp hàm dương xa hoa không phải chỉ là b ố n ai lý đại nhân thật không dám đầu diếm trong quân coi trọng nhất phân biệt đối xử không có một chút quan hệ nhân sự muốn cầm quân chiến tranh thực sự là nói cũng đừng nhắc vương tiễn tuy là tự v ẫ n có vài phần danh khí bất quá năm vương tiễn l ờ i nói đích sắc rất thực sự lần này bình đều chi chiến hắn sở dĩ không có tham gia đến cũng là bởi vì tư lịch không đủ bị những tướng quân khác sở xa lánh lúc này mới lấy được cái thủ thành nhiệm vụ đi bắc cương chống đỡ vũ quốc hắn ngược lại là muốn đi có thể lại sợ đi về sau còn là giống như vậy lý đại nhân cười nhạt nói thì ra là thế không sao cả lão phu ngược lại là còn có mấy phần bộ mặt có ở đại tướng quân trước mặt vì vương tướng quân người bảo đảm lý đại nhân nơi đây nói đại tướng quân dĩ nhiên không phải vương cửa mà là chân chính có bản lĩnh hiện tại tần quốc duy nhất đại tướng quân mông ngao vương tiễn nghe được lời ấy hưng phấn nói thật không cho là thật thấy vương tiễn hưng phấn dáng vẻ lý đại nhân t r ợ t cảm thấy chính mình không nhìn lầm người vẻ mặt nghiêm nghị vương tiễn hướng về phía lý đại nhân trưởng làm một tấp tạ đại nhân lý đại nhân nâng dậy vương tiễn hai người xóng vai đi năm lúc này ai cũng không có chú ý tới ở phía sau hai người cách đó không xa có một thân hình cao lớn trang phục đại hán đang đứng với góc nhà chỗ bóng tối khoe miệng càng là treo lên vẻ mỉm cười hảo một cái vương tiễn không sai đại hán chính là quân vô thượng hôm nay tần sứ vào thành cũng là vẫn theo dõi tần sứ quân vô thượng vào thành không nghĩ tới mới vừa vào thành quân vô thượng liền nhìn thấy chiến quốc bốn đại danh tướng một trong ban đêm hàm dương thành đại vương tử p h ụ đệ thư phòng bên trong lúc này triệu bàn cùng một gã quan viên chính ở chỗ này ngồi đối diện nhau thương nghị chuyện quan trọng t e u i e nếu n n c u u a t i e có người ở chỗ này nói sẽ gặp kinh ngạc phát hiện cùng triệu bàn ngồi đối diện nhau chính là ban ngày vị kia họ lý quan viên dưới ánh đèn lờ mờ dường như càng thêm thành thục triệu bàn làm mở miệng trước bình thản nói sự tình làm được như thế nào khởi bẩm vương tử tất cả thuận lợi không ngày sau vương tiễn sẽ gặp bị điều đến bắc cương Tốt. ngươi làm rất khá tạ vương tử tán thưởng ân xuống phía dưới lĩnh t h ư ờ n g a tạ vương tử đợi họ lý đại thần đi ra thư phòng phía sau triệu bàn bình thản khuôn mặt chậm rãi trở nên d ữ tợn ở hơi yếu dưới ánh nến có vẻ cực kỳ doa người triệu bàn tay trái nắm chặt nhan thấy ngoài cửa sổ bầu trời đêm lẩm bẩm nói thái phó mâm nhi biết báo thù cho ngươi triệu bàn tự lẩm bẩm mới vừa kết thúc trong thư phòng quỷ dị truyền ra một cái thanh âm vội vàng báo thù báo mối thù gì lý tư phát sinh chuyện gì rồi hả nghe được thanh â m đột cũng vang lên triệu bàn không chút suy nghĩ tiện tay chính là nhất kế phách không trường bổ về phía thanh â m truyền lại ra chỗ xuất hiện ở trường cũng trong lúc đó triệu bàn đã quay đầu nghe thấy làm cho triệu bàn vì sự kinh hãi không nghĩ tới khổ luyện nhiều năm ẩn chứa c ử u dương thần công một trường dám một điểm ba động cũng không còn phát sinh bị một cái cao lớn người á o đen b ị mặt lấy nhẹ nhàng vung một cái ống tay á o liền p h i ế n được vô ảnh vô tung người nào dưới sự kinh hãi triệu bàn chuẩn bị tư thế lập tức phát sinh chất vấn là bản vương bởi khi t r ư ớ c thanh âm quá mức cấp thiết cho nên ngữ điệu cũng không phải rất rõ ràng nhưng bây giờ ngắn ngủi ba cái len ken có lực đ o ạ n ngữ cộng thêm h y đi hề nhân một b à s ố c lên khăn trùng đầu mới để cho triệu bàn thấy rõ này người thân phận đại vương mặc dù nhưng đã thấy rõ ràng trước mắt người này chính là quân vô thượng nhưng triệu bàn giọng nói kinh ngạc có vẻ không thể tin tưởng ngoại trừ bản vương ngươi cho rằng trong thiên hạ chẳng lẽ còn có người nào nhưng như thế bông l ò n g tiếp được ngươi cái này đột cũng một trường à. quân vô thượng ngôn ngữ bình thản nhưng mỗi chữ mỗi câu đều ở đây chiêu kỳ hắn đối với mình võ công tự tin đối với tự thân tu vì cuồng ngạo chương ba trăm hai mươi tám triệu bàn tâm cơ đ ỗ n g nhiên ở chính mình thư phòng bên trong nhìn thấy thật lâu không thấy đại vương triệu bàn ở kích động đồng thời cũng vô cùng tự trách quỵ mà nói đại vương thứ tội mâm nhi trong chốc lắp bốn đánh đoạn triệu bàn thỉnh tội quân vô thượng thỏa mãn cười nói đứng lên đi ngươi không có tội hơn nữa làm rất khá rất có bản vương làn gió xác thực triệu bàn một bên hỏi là ai một bên đột cũng liền cho ra một trường làm cho quân vô thượng đối với loại này hành vi vô cùng thưởng thức cũng hết sức hài lòng cảm thấy triệu bàn ở phương diện này cùng mình hầu như giống nhau như lúc nghe được quân vô thượng đối với mình thỏa mãn hơn nữa quân vô thượng còn nói mình có hắn phong phạm triệu bàn hết sức kích động đứng dậy vội vã bắt chuyện quân vô thượng nhập tọa mà chính mình lại giống như hạ nhân một dạng đứng ở quân vô thượng đối diện ngồi ở thư phòng ải trên giường quân vô thượng mỉm cười nói ngươi cũng ngồi đi đại vương trước mặt m â m nhi sao dám năm để cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đừng quên mẹ ngươi chính là bản vương vương hậu đại vo nước quốc mẫu quân vô thượng những lời này đã coi như là từ mặt bên biểu thị ngươi cùng ta là người nhà mình căn bản không nên k h á c h khí tạ đại vương ban thường ngồi ở quân vô thượng trước mặt không sợ trời không sợ đất triệu bàn vẫn luôn có chút khẩn trương không có biện pháp quân vô thượng chiến tích quá mức sặc sỡ lại là triệu bàn bội phục nhất người hơn nữa triệu bàn khổ luyện quân vô thượng truyền thụ c ử u dương thần công mỗi luyện sâu một tầng c à n g có thể cảm thấy này công bác đại tinh thâm cho nên đối với quân vô thượng triệu bàn là một triệu hai trăm ngàn cái p h ủ đợi triệu bàn nhập tọa lúc này quân vô thượng mới bắt đầu hỏi lúc trước bản vương nghe ngươi nói lẽ nào lý tư đã xảy ra chuyện bẩm đại vương thái phó cũng không có nguy hiểm thánh mạng nhưng là đau khổ r a thịt chỉ sợ là không thiếu được không nên a bản vương ở lui m i n h trên điều kiện đã nói ra muốn một hoàn chỉnh lý tư lẽ nào tần quốc còn có người dám s a n g bậy ai thở dài triệu bàn đáp giết chết thái phó bọn họ cũng không d á m nhưng là dàn vặt liền không thiếu được nghe được lại còn có người dám dàn vặt lý tư quân vô thượng sầm mặt lại trầm giọng nói ai làm dương tuyền quân nhìn ra được triệu bàn đối với lý tư sự tình đặc biệt quan tâm mở miệng đã nói ra lý tư tình hình gần đây dương t u y ề n quân không sai mâm nhi mấy ngày trước đây đi thiên lao vấn an thái phó thái phó đã không có tung tích kinh hỏi thăm mới biết được dương t u y ề n quân khởi bẩm tần tương vương nói sợ tội phạm có thất cho nên hắn nhớ tự xem quản tần tương vương chuẩn tấu phía sau thái phó liền không biết bị dương t u y ề n quân giấu đi nơi nào nói đến đây triệu bàn dừng một chút vừa tiếp tục nói kỳ thực tần quốc trên dưới đều biết dương t u y ề n quân là rất thù hận lần này xuất binh đại vương đánh một trận phía dưới liền đại bại tần quốc hai mười vạn đại quân làm cho dương tuyển quân ném một cái mặt to cho nên dương tuyển quân mới có thể thỉnh cầu trông giữ thái phó mẹ dương tuyển quân ngươi đây là đang muốn chết nghe xong triệu bàn nói quân vô thượng nơi nào vẫn không rõ triệu bàn muốn nói cái gì triệu bàn ý tứ đã rất rõ ràng dương tuyển quân keo kiệt chính mình vô năng liền yêu quái đến trên người người khác lần này mình xuất binh đánh cái đại bại thuộc về tần sau đó lại đang gặp lý tư bại lộ cho nên dương tuyển quân lợi dụng trông giữ danh nghĩa phải đi lý tư mà lý tư rơi xuống dương tuyển quân trong tay sao lại có bất kỳ chuyện tốt tĩnh lặng nỗi lòng quân vô thượng nhìn triệu bàn lần nữa đặt câu hỏi lúc trước bản vương nhìn ngươi cùng k i a cái gì lý đại nhân một phen ngôn ngữ là chuyện gì nghe quân vô thượng hỏi cái này triệu bàn lập tức lại đứng dậy quỳ xuống đại vương triệu bàn một mình hành động muốn phải từ từ vì thái phó báo thủ mời đại vương thứ tội bản vương không có ý định truy cứu bất luận người nào chịu tội chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra đứng lên nói tạ đại vương khoan hồng triệu bàn ngược lại là cơ linh đầu tiên là tạ ân đem điệu định trụ lúc này mới đứng dậy chậm rãi giải thích theo triệu bàn giảng thuật quân vô thượng giờ mới hiểu được thì ra triệu bàn cùng lý tư vào tần thời gian cũng không ngắn cũng không phải là cái gì thành tựu cũng không có hai người mượn thân phận cùng thủ đoạn ở nơi này thời gian không ngắn bên trong cũng mượn đến hơi r ấ trải ề u tần qua thần, lý tư không ngừng giáo dục triệu b ả n coi như là học tinh cũng sẽ không dùng mua giết người cái loại này thấp kém thủ đoạn mà là muốn mượn đao giết người trước hết để cho họ lý đại thần đi làm người tốt làm cho vương tiễn tự giác tự nguyện thỉnh cầu điều chỉnh đến bắc cương đợi vương tiễn tới bắc cương sau đó triệu bàn lại mời tấu quân vô thượng trên chiến trường giết hắn đi nghe xong triệu bàn kế hoạch quân vô thượng lo lắng lý tư tâm tình ngược lại nhẹ nhõm một chút bật cười nói ha ha hay hay ngươi ngược lại là không có cô phụ lý tư mấy ngày nay tới giờ giáo dục đều học được mượn đao giết người hơn nữa còn là mượn bản vương cái này đem khói đao không có lên c h ư ớ báo chính mình đi liền di chuyển chuyện như vậy cái nào quân chủ đều không thích cho nên triệu bà nghe xong lời này cho rằng quân vô thượng là đang nói nói mát lại thỉnh tội nói mời đại vương thứ tội ngươi không có tội ngược lại làm rất khá năm đó bản vương đã đáp ứng nhã nhi nói là muốn tự mình giáo dục ngươi mà sau đó ngươi lại tự nguyện tới tần giả mạo danh o chính tuy là bỏ lỡ bản vương tự mình giáo dục nhưng bây giờ ngươi bản vương lại là phi thường hài lòng văn võ song toàn thần tượng của mình đối với mình tán thưởng không gì sánh được triệu bàn lúc này cũng vô cùng mừng rỡ kích động nói đại vương quá khen đối với triệu bàn hết sức hài lòng quân vô thượng hiện tại phải cân nhắc lại trở về vấn đề cũ lý tư ngón tay như có như không thoáng chút đốt mặt bàn quân vô thượng lần nữa xác nhận nói lấy ngươi ở đây hàm dương thế lực lẽ nào cũng hoàn toàn không t r a được lý tư sở giam giữ chỗ ả từ lý tư bị rời đi triệu bàn liền không ngừng phái người điều tra nhiều như vậy ngày trôi qua hoàn toàn chính xác nửa điểm tin tức cũng không có cho nên triệu bàn cũng lời nói thật hồi đáp là đại vương quân vô thượng thoạt nhìn có chút thất thần trong mắt đã không có tiêu cự lẩm bẩm nói cái kia cũng chỉ có một biện pháp quân vô thượng hay là một cái biện pháp là cái gì triệu bàn trong lòng nhất thanh nhị sở đang suy nghĩ có muốn hay không khuyên như thế nào hiểu một chút quân vô thượng quân vô thượng chợt lên tiếng hỏi mâm nhi nếu như dương tuyển quân bỏ mình ngươi được lập làm thái tử cơ hội có bao lớn cơ hội có bao lớn triệu bàn tinh tế suy tính một phen lúc này mới đáp tám phần mười chương ba trăm hai mươi chín chuẩn bị ám sát tần vương tám phần mười được rồi xa xa vậy là đủ rồi đáng giá bản vương đánh cuộc một cái đầu tiên là thấp giọng đô nam một câu tiếp lấy quân vô thượng vừa nhìn về phía triệu bàn nghiêm mặt nói mâm nhi bản vương lần này tới hàm dương vì sao nói vậy ngươi cũng đoán được mà không sai bản vương chuẩn bị nghi cách cứu viện lý tư hồi chiều nhớ kỹ về sau lý tư không phải ở bên cạnh ngươi ngươi muốn mọi việc cẩn thận nhiều hơn suy nghĩ phía sau tái hành động nếu như sự tình không thể trái vậy liền không đủ tháo vắc cầu vứt bỏ hết thảy tốc độ phản hồi vũ quốc là được quân vô thượng làm cho giữ được tánh mạng là tốt rồi hoàn thành hay không nhiệm vụ ngược lại đặt ở thứ nhì làm cho triệu bàn vạn phần cảm động cũng không nói lời nào triệu bàn trọng trọng gật đầu tỏ ý biết rất rõ ràng triệu bàn cùng còn lại đại đa số quan viên đều không giống nhau trong lòng hắn rõ ràng vương giả đã quyết định cái k i a thân là hạ thần chỉ cần làm theo là tốt rồi mà không nên đi lắm miệng biểu trung tâm bởi vì n à y dạng có lúc ngược lại khả năng gây nên chủ thượng bất mãn bản vương đi vậy không có ở lâu lưu lại những lời này phía sau quân vô thượng trực tiếp thoát ra ngoài cửa sổ phi thân nhảy lên nhà lớn không có biện pháp quân vô thượng vừa mới nghĩ đến rồi một cái đại kế hoạch mà cái này cái kế hoạch cực kỳ trọng yếu vì đảm bảo vạn vô nhất thất quân vô thượng liền quyết định mượn bóng đêm hành động hiện tại canh giờ đã không còn sớm ở nhiều ở một lúc h ư ờ n g đồng có thể sẽ không tốt chui vào nóc nhà quân vô thượng hơi chút biện chớ phương hướng một chút nhắm ngay một cái vị trí ở không trùng chạy như bay đi giờ n à y ngày này quân vô thượng cũng không phải là năm đó cái kia mấy mươi cấp nhân vật mà là tiếp cận thành thần c ô nhân g n mây mù biến vận chuyển không ngừng quân vô thượng trên không trung như lăng không độc bộ một dạng ba bước biến hai bước chân đạp hư không cấp tốc toán loạn ngắn ngủi năm phút đồng hồ quân vô thượng đi tới một cái cực đại thành cung trước mặt không sai là thành cung phương diện này chính là quân vô thượng lần này mục đích hàm dương vương cung phi thân dậm chân cũng không còn thấy quân vô thượng ngự lực tựa như không trung vốn là có cầu thang một dạng quân vô thượng rất nhanh thì tới trên tường kỳ thực quân vô thượng căn bản không đã tới hàm dương bất quá tần vương cung cao hơn dân cư rất nhiều ngói nhà cũng vô cùng đặc biệt cho nên hết sức dễ dàng nhận rõ lại một biến ảo quân vô thượng đã thiểu mạt không tiếng động nhảy vào thành cung trong cung thị vệ cũng không、ít. hơn nữa toàn thị ít, vệ bóng ộ hộ đều quá, quân tung hết trách, chạm, chưa thấy thị thượng thân pháp, sao lại làm cho bất kỳ hộ vệ nào phát hiện hành tung của hắn. tấn tốt, gật Bất bất Trong sức sao bước bước cũng cái của lấy ngủ ngủ nào b lại làm gì gà vệ. vô vệ kỳ tối quân vô thượng lấy hắn xa xa tinh vu thường thị lực của người độ đủ vòng qua năm nơi cung điện rốt cục đi tới mục đích tần vương cung đang trên nóc điện lần này quân vô thượng hay là đánh cuộc một cái cũng không phải là nói chuẩn bị giết chết dương tuyển quân coi như mà là chuẩn bị trực tiếp tại ngày mai buổi sáng tần quốc trong t r i ề u đến cái đột nhiên tập kích trực tiếp kèm hai bên ở tần vương đợi dương thuyền quân thả tới lý tư phía sau xử lý trước dương thuyền quân lại làm rơi tần vương mang lý tư chạy trốn